Điền tú vân ở trước tiên liền nghĩ tới Đoàn Văn Công, thật sự là từ trước rất ít gặp được nhiều như vậy tiêu chí cô nương. Hoa Đoàn trưởng, thật xảo a. Sắc trời tuy rằng đã phát tán, nhưng là ven đường đèn đường đã sáng lên, tôn lỵ ánh mắt đầu tiên liền thấy được chậm rãi đi tới Hoa Văn Đào. Tôn Đoàn trưởng, Hoa Văn Đào mặt vô biểu tình gật gật đầu, không có tính toán nhiều làm hàn huyên. Hoa Đoàn trưởng buổi chiều như thế nào không có tới trong đoàn. Tôn lỵ căn bản không thèm để ý Hoa Văn Đào mặt lạnh, dùng quen thuộc ngữ khí hỏi. Buổi chiều không rảnh qua đi. Hoa Văn Đảo có điểm không kiên nhẫn, nắm thật chặt nắm tức phụ tay. Kia ngày mai buổi sáng hoa đoàn trưởng lại qua đây đi, cũng mau ăn Tết, còn muốn nhiều diễn tập vài lần mới hảo. Tôn Lệ mỉm cười nói, "Khiến ngươi thất vọng rồi, ngày mai hắn muốn buổi ta." Điền Tú Vân không khách khí chen vào nói đánh gãy Tôn Lệ Hàn Uyên, tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là Tôn Lệ cho nàng cảm giác thập phần không tốt. "Gì? Vị này chính là?" Tôn Lệ giống như mới xem Điền Tú Vân giống nhau. Trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi, đây là ta phu nhân. Hoa văn đào đơn giản giới thiệu, ngày mai chỉ sợ đi không được các ngươi trong đoàn, còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Nga, nguyên lai là hoa phu nhân, cựu ngưỡng đại danh, nếu hoa đoàn trưởng ngày mai muốn bồi hoa phu nhân, vậy lần sau lại nói. Tôn lị mỉm cười biểu tình dừng một chút, mới mất tự nhiên nói. Ơn, trước xin lỗi không tiếp được. Hoa văn đào gật gật đầu, trực tiếp cùng tôn lị cáo tử. Đi thong thả. Tôn Lệ như cũ mang theo ôn nhu tươi cười, nhìn theo hoa văn đảo phu thê rời đi. Đoàn trưởng, cái này hoa đoàn trưởng thật đúng là lạnh nhạt. Chờ đến hoa văn đảo rời đi, cùng Tôn Lệ cùng nhau mấy cái đoàn văn công cô nương mới dám nói chuyện. Phải không? Đại khái chỉ là bởi vì không thân đi. Tôn Lệ nhìn đã đi xa bóng dáng, trong lòng kỳ thật là nguyện ý dựa theo gì anh vĩ công đạo đi làm. Rốt cuộc như vậy tuổi trẻ có bản lĩnh, so với kia một ít lão nhân có tiền đồ nhiều, chỉ là người này giàu muối không ăn thập phần khó ở chung. Ta xem hắn vẫn luôn đều nắm hắn phu nhân đâu, hẳn là không phải cái loại này đối ai đều là nhạt. Sớm có cô nương chú ý tới Hoa văn Đảo vẫn luôn nắm Điển Tú vân tay tình hình. Liên Ngươi biết, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tôn Lệ giả ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kỳ thật trong lòng đã có chút rối loạn. Các cô nương thấy đoàn trưởng như vậy, đều ngượng ngùng phun thẻ lưỡi, sau đó lẫn nhau kéo cánh tay đi theo Tôn Lệ phía sau hướng Đoàn Văn Công Lâm thời ký Túc xá đi. Đó chính là Tôn Lệ Trở về đi Điền Tú Vân vợ chồng hai người, cũng ở thảo luận vừa mới gặp được người. Ân Hoa Văn Đào đáp. Người thực không thích nàng. Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định câu, Điền Tú Vân thực xác định Hoa Văn Đào thập phần chán ghét cái này tôn lị. Là cái rất khó trên người, tâm tư quá nặng, mục đích không thuần, ta phỏng đoán gì anh vĩ tính toán, nàng đã biết. Hoa Văn Đào nghĩ nghĩ, đem chính mình đối tôn lị cái nhìn tất cả đều nói cho tức phụ, cũng là muốn cho tức phụ không cần bị tôn lị kia phó có thể trang bộ dáng cấp lửa Nếu nàng biết đến lời nói, khẳng định là sẽ không dựa theo gì anh Vĩ nói đi làm, nói không chừng nàng chính mình có khác tính toán, nghe nói nàng đến bây giờ đều là độc thân. Về tôn lị có rất nhiều đồn đãi, điền tú vân trong khoảng thời gian này cũng không thiếu nghe nói, chính là ở bệnh viện thời điểm, cũng không thiếu nghe được người khác liêu đoàn văn công bắt quái. Quản nàng có cái gì tâm tư, đều sẽ không thành công. Hoa văn đào nghĩ về sau đến chú ý một chút, có đôi khi càng là loại người này càng dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Đương nhiên sẽ không thành công. Bất quá loại chuyện này vẫn là muốn trước tiên dự phòng lên. Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo giống nhau, đều không cho rằng đối phương tâm tư có thể ở Hoa Văn Đảo trên người thực hiện, chẳng qua cảm thấy không thể coi khinh. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Hoa Văn Đảo ôm ôm Điền Tú Vân, sau đó buông ra nàng tiếp tục hướng ra đi, bọn họ đều là cẩn thận người, minh bạch lẫn nhau ý tưởng, cho nên sẽ không cảm thấy rong rải. Ở kế tiếp trên đường trở về, hai người liền không hề liêu có quan hệ đoàn văn công sự tình mà là từng người trò chuyện công tác chung thú sự, đặc biệt là Hoa Văn Đảo bên kia, tân binh nhập đoàn thời điểm, tổng hội nháo rất nhiều tiểu chơi cười, có thể rảng mấy ngày mấy đêm đâu. Điền Tú Vân bệnh viện sự tình, nghiêm túc bi thương chiếm đa số, cho nên nói rất ít, cơ bản đều là đang nghe Hoa Văn Đảo nói trong đoàn thú sự. Hai người kỳ thật thường xuyên như vậy giao lưu, cũng đúng là bởi vì này đó giao lưu, Điền Tú Vân Minh Bạch bộ đội đối với Hoa Văn Đảo ý nghĩa, cho nên chưa từng có tính toán làm Hoa Văn Đảo trước tiên rời đi bộ đội. Thái một người, càng nguyện ý bồi hắn làm hắn thích sự tình, mà không phải dùng ý nghĩ của chính mình đi chói buộc đối phương, có lẽ đi ngự linh giới đối với hai người tới nói là sáng suốt nhất, nhưng là điển tú vân càng minh bạch, tu luyện không phải sinh hoạt duy nhất, húng chi là ở cái này thiên đạo không được đầy đủ thế giới. Đây là nàng từ ngự linh giới hiểu được đến dị thường chỗ, đó chính là thế giới này thiên đạo cũng không hoàn chỉnh, có lẽ là đã từng gặp quá nào đó tàn phá, hoặc là lực lượng nào đó hủy diệt, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng đúng là bởi vì có như vậy phát hiện, nàng mới càng nguyện ý từ tâm xuất phát, tương lai thời gian cũng đủ đi đối kháng không hoàn chỉnh thiên đạo, lấy theo đuổi lâu dài phi thăng chi lộ, nhưng là trước mắt, ở Điền Tú Vân trong mắt, quan trọng nhất vẫn là bồi hoa văn đào quá thuận theo tự nhiên nhật tử. Nhìn như Điền Tú Vân là vẫn luôn ở trả giá người, chính là không phải là bởi vì hoa văn đào đối nàng toàn tâm toàn ý, còn có những cái đó cũng không hiện lên với mặt ngoài thâm tình, mới có thể đổi lấy Điền Tú Vân ngang nhau đối đãi. Chẳng qua hai người vì lẫn nhau làm trả giá bất đồng, nhưng là không thể nói ai trả giá nhiều, ai trả giá thiếu, cảm tình loại chuyện này, không có ai nhiều ai thiếu. Trường 341 lại lần nữa giao phong. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Từ ngày đó trạng vạng gặp qua một lần tôn lị sau, Điền Tú Vân liền vẫn luôn không lại nhìn đến quá nàng, cũng là vì lẫn nhau không phải một cái công tác hệ thống, Điền Tú Vân cả ngày ở bệnh viện. Tôn Lệ đang phụ trách Tết âm lịch, tiệc tối diễn tập công việc. Thang đến Đoàn Văn Công diễn tập gặp ngoài ý muốn sự kiện, Tôn Lệ bị thương bị đưa đến Bộ đội bệnh viện Ngoại thương khoa. Điền Tú Vân hôm nay vừa lúc phụ trách khám gấp làm việc đúng giờ, liền như vậy xảo gặp bị đưa tới Tôn Lệ. Tôn Lệ bị đưa đến bệnh viện thời điểm, cả người đã hôn mê bất tỉnh, chân trái gãy xương, trên người cũng có một ít lớn lớn bé bé thương, hẳn là bị trọng vật tạm đánh dẫn tới hôn mê. Điền Tú Vân thế Tôn Lệ làm khám gấp trị liệu, chỉnh thể thương cũng không phải thực trọng chẳng qua gãy xương tương đối phiền toái, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hảo. Theo đưa Tôn Lị tới nữ binh nói, là bởi vì diễn tập hiện trường đã xảy ra sụp xuống sự cố, Tôn Lị là vì cứu người mới bị thương, mà những người khác tuy rằng cũng có bị thương, nhưng là đều không nghiêm trọng, cho nên đều chỉ cần đơn giản xử lý là được, chỉ có Tôn Lị là trực tiếp hôn mê. Đối này, điền Tú Vân chỉ có thể tỏ vẻ, đại khái là Tôn Lị tương đối xui xẻo, dù sao nàng từ nghe được tự thuật. Đào không cảm thấy tôn lị là vì cứu người, thật sự là nàng vị trí vị trí liền ở sụp xuống trung tâm. Không cách bao lâu, bộ đội tới mấy cái lãnh đạo lại đây ăn hủy, đồng hành còn có Hoa Văn Đào, trên mặt thập phần nghiêm túc, hắn là lần này tiệc tối người phụ trách, Đoàn Văn Công diễn tập ngoài ý muốn, cũng là muốn hắn tới phụ trách. Chỉ là vô luận như thế nào, Hoa Văn Đào cũng nghĩ không ra diễn tập hiện trường là như thế nào sẽ sụp xuống, những cái đó dựng sân khấu kết cấu đều là dùng thập phần củng cố tài liệu. Tuy rằng không phải hắn tự mình nhìn chằm chằm, nhưng là tin tưởng hẳn là không thành vấn đề. Điền Tú Vân hướng vài vị lãnh đạo đơn giản nói một chút tôn lị tình huống, thuyết minh nàng lại quá một hai cái giờ khẳng định là có thể thanh tỉnh, trên người thương cũng đều xử lý tốt, chỉ cần điều dưỡng thích đáng, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Đối với Điền Tú Vân hội báo, vài vị lãnh đạo đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc người nếu là thật chỉnh ra cái gì khó làm di chứng tới, nhiều ít có chút khó công đạo. Hoa Phó đoàn trưởng. Ngươi xem việc này làm, chúng ta đem đoàn văn công giao cho ngươi trên tay, kết quả ngươi nhìn xem, không chỉ là người bị thương, diễn tập hiện trường còn ra như vậy sự cố. Thấy tôn lị không tỉnh, Điền Tú Vân lại hội báo xong rồi tình huống, lập tức liền có một vị lớn tuổi một ít lãnh đạo hướng Hoa Văn Đào làm khó dễ. Báo cáo thủ trưởng, chuyện này ta sẽ thích đáng xử lý, cũng sẽ điều tra rõ cụ thể tình huống. Hoa Văn Đào được rồi một cái quân lễ, liền có nể nếp trả lời. Hảo, hảo, việc đã đến nước này. Trước biết rõ ràng tình huống, hảo hảo giải quyết tốt hậu quả là chính sự. Có người ra mặt làm người điều giải. Nay cũng không phải là việc nhỏ, ta xem vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi hảo. Nam ấy lớn lên lãnh đạo cũng không nhả ra. Đúng vậy. Hoa văn đảo hồi cũng ngắn gọn. Điên Tú vẫn nghĩ thầm người phỏng trừng chính là gì anh Vĩ, tuy rằng nàng chưa thấy qua, nhưng là người này lớn lên cùng cái kia hà Lão sư có chút giống. Hơn nữa hắn như vậy gấp không chờ nổi tìm hoa văn đảo phiền thoái, hơn phân nửa là được. Những người khác thấy gì anh Vĩ như vậy hùng hổ doa người, cũng có chút phiền chán, nhưng là suy xét đến gì anh Vĩ sau lưng quan hệ, cũng không dám nói quá nhiều, mà cùng hoa văn đảo quan hệ cá nhân tốt, đều tính toán quay đầu lại lén hỗ trợ, tổng không thể làm gì anh Vĩ quá càng hẳn rỡ. Thấy gì anh Vĩ như vậy không khách khí chỉ trích hoa văn đảo, điền tú vân trong mắt lửa giận chợt lóe mà qua, trong đầu suy nghĩ vô số chỉnh chết đối phương phương pháp, bất qua ở nhận được hoa văn đảo truyền âm sau, liền hết thảy vứt đến sau đầu. Khoe miệng không cấm rắt ra một mạt mỉm cười. Nguyên lai hoa văn đảo nhạy bén cảm ứng được tức phụ tức giận, vội vàng truyền âm Trấn An, hơn nữa nói cho nàng chính mình phải làm tính toán, lúc này mới đem Điền Tú Vân Trấn An xuống dưới. Chờ đến này giúp thăm lãnh đạo rời khỏi sau, Điền Tú Vân cũng tiếp tục trở lại khám gấp làm việc đúng giờ thất, vẫn luôn đợi cho có hộ sĩ lại đây nhắc nhở nói Tôn Lị Thanh Tỉnh, lúc này mới cầm kiểm tra công cụ đi vào phòng bệnh. Làm đoàn văn công mang đội đoàn trưởng, Tôn Lị có được độc lập phòng bệnh không cần cùng những người khác cộng trụ một phòng. Điền Tú Vân tới thời điểm, Tôn Lệ đang bị hai cái nữ binh nâng dậy tới uống nước, cả khuôn mặt nhìn thập phần thảm bại, gãy xương trên đùi bó rất cao, không, có biện pháp núp lích, chỉ có thể đặt tại trên giường. Điền bác sĩ, chúng ta đoàn trưởng tỉnh, ngươi mau đến xem xem có hay không cái gì vấn đề. Đối mặt cửa nữ binh vừa thấy đến Điền Tú Vân, lập tức nhiệt tình hô: "Ân, đừng nóng nội." Điền Tú Vân lễ phép trả lời. Tôn Lệ quay đầu nhìn đến đi vào tới Điền Tú Vân. Lập tức liền nhận ra là hoa văn đảo thê tử, trong lúc nhất thời trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng biết hoa văn đảo thê tử là ở bệnh viện công tác, nhưng vẫn luôn cho rằng chỉ là một người hộ sĩ, không nghĩ tới thế nhưng là danh ý thìa sinh. Hoa phu nhân, đã lâu không thấy. Tôn Lị mang theo ôn nhu gương mặt tươi cười cùng Điển Tú Vân chào hỏi. Tôn đoàn trưởng, ta trước giúp ngươi đơn giản kiểm tra một chút. Điển Tú Vân đối với Tôn Lị xưng hô cảm thấy buồn cười, cũng không biết nàng đây là có ý tứ gì. Bất quá trước mắt vẫn là trước kiểm tra rồi lại nói Phiền thoái ngươi Tôn lị khách khi nói Điền tú Vân không lại nói tiếp Trực tiếp thượng thủ bắt đầu kiểm tra Đầu tiên là nhìn nhìn đánh thạch cao chân có hay không vấn đề Sau đó lại kiểm tra rồi một chút địa phương khác Cùng với kiểm tra Còn có nàng thường thường hỏi chuyện Cũng là vì càng chuẩn xác phán đoán tôn lị lúc này thân thể trạng huống. Trước mắt tới xem Không có khác vấn đề Trừ bỏ chân bộ thạch cao yêu cầu lại chờ một đoạn thời gian mới có thể mở ra mặt khác miệng vết thương tận lực không cần dính thủy, giữa một thời gian thì tốt rồi. chờ kết vậy lúc sau, chính ngươi mua một ít khư xẻo thuốc mỡ đổ đổ là được. Điền tú vân kiểm tra xong lúc sau, đem kết quả cùng tôn lỵ nói một chút. ta khi nào có thể xuất viện? tôn lỵ nhìn đánh thạch cao chân, mày nhẹ nhàng nhíu hạ liền thực mau buông ra, sau đó quan tâm hỏi. lại quan sát mấy ngày là có thể xuất viện, xuất viện sau thạch cao phải chú ý, chờ có thể hủy đi thời điểm trực tiếp lại đây là được. điền tú vân có nể nếp trả lời. Cảm ơn ngươi. Tôn Lị mang theo chân thành tươi cười hướng Điền Tú Vân cảm tạ. Không khách khí, đây là công tác của ta, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì, có thể cho hộ sĩ cùng ta nói. Điền Tú Vân chưa nói chính mình tùy kêu tùy đến, mà là thay đổi một loại cách nói, làm nàng có việc trước tìm hộ sĩ. Không phải Điền Tú Vân không chuyên nghiệp, thật sự là kiểm tra xong Tôn Lị tình huống thân thể lúc sau, biết nàng chịu thương cũng không trọng, sẽ hôn mê cũng bất quá là không chịu trụ va chạm. Dù sao cũng là thân tiểu thể nhược văn nghệ binh, còn có thể trông cậy vào cùng giống nhau tác chiến binh như vậy, có kiên cường thân thể không thành. Tôn lệ Nhưng thật ra không nghe ra tới Điển Tú Vân những lời này ý tứ, thấy đối phương đưa ra rời đi, cũng chưa nói cái gì, lúc này nàng chỉ cảm thấy trên đùi cùng trên người đều đau, Hoa Điển Tú Vân nói chuyện đều là cố nén. Văn nghệ binh là mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể từ huấn luyện, cũng không phải giống binh lính bình thường như vậy, mỗi ngày đều có huấn luyện cho nên thân thể tố chất cũng chỉ so người bình thường hảo như vậy một chút. Nhưng là đối với tôn lị loại người này tới nói, chỉ từ ngồi trên đoàn trưởng vị trí, liền không tham gia quá huấn luyện, chính là từ trước còn chỉ là bình thường văn nghệ binh khi, cũng không tham gia quá vài lần huấn luyện, cho nên thân thể tố chất thật đúng là chẳng ra gì, chỉ này đó thương khiến cho nàng đau không được. Trường 342 Sự Cố Điều Tra Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Lại nói hồi từ bệnh viện rời đi Hoa Văn Đảo, bởi vì gì anh Vĩ làm khó dễ, lập tức liền hướng đoàn văn công diễn tập hiện trường chạy đến. Tới rồi hiện trường lúc sau, đã có binh lính ở hỗ trợ thu thập, Hoa Văn Đảo tìm được phụ trách hiện trường bố trí người tới hỏi chuyện, biết được là dựa vào gần trần nhà một chỗ giá sắt đèn xuất hiện chẳng uống. Không biết có phải hay không Hoa Văn Đảo hảo giác, hắn luôn là cảm thấy trận này ngoài ý muốn cũng không phải đơn giản như vậy, chứ không nói cái này phụ trách bố trí hiện trường người, nói chuyện có chút nói gần nói xa. Chính là mặt khác hai cái hội trường phụ trách an toàn binh lính, ở trả lời Hoa Văn Đảo vấn đề khi, đều có chút không như vậy tự nhiên, đây cũng là bởi vì Hoa Văn Đảo là tu sĩ, quan sát rất nhỏ, mới có như vậy phát hiện, phàm là đổi cái người thường, cũng sẽ xem nhẹ này đó. Hoa Văn Đảo có cái này ý tưởng lúc sau, cái thứ nhất hoài nghi tự nhiên ra sao anh Vĩ, chỉ là hắn nghĩ không ra làm như vậy có cái gì mục đích, chẳng lẽ là bởi vì nương như vậy sự cố làm chính mình xui xẻo, cũng không đến mức đi, nhiều lắm bị lãnh đạo nói vài câu không đau không ngứa cũng tạo thành không được cái gì càng nhiều hậu quả. Mặt khác hoài nghi đối tượng nhưng thật ra không có, rốt cuộc thật sự là nghi không ra, rốt cuộc là ai cùng đoàn văn công không qua được, loại này ngoài ý muốn tuy rằng sẽ không dẫn tới trọng thương hại, nhưng là không nói được cũng là có thể tạo thành một ít khó có thể ma diện tổn thất. Đoàn trưởng cương tử bên kia lại phát hiện. Liên ở Hoa Văn Đảo tự hỏi lần này sự kiện nguyên nhân khi, thuộc hạ người lại đây đáp lời, nói là có tân phát hiện. Hoa Văn Đảo vừa nghe có phát hiện, Lập tức đi theo thủ hạ hướng kêu cường tử bên kia chạy đến, tới rồi lúc sau, liền thấy cường tử đang đứng ở kêu bài đứt gãy giá sắt đèn trước. Cường tử, có cái gì phát hiện? Hoa văn đào đi qua đi hỏi. Cường tử nguyên danh trương vĩ Cường, là hoa văn đào thủ hạ năng lực pha cao một người chiến sĩ, nhập ngũ có co năm, hiện giờ là hắn trước mặt lính cần vụ, trinh sát binh xuất thân, quan sát sự tình nhất tinh tế tỉ mỉ. Thủ trưởng, nay căn cái giá hẳn là bị động qua tay chân, có vũ khí sắc bén tua nhỏ dấu vết. Tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là chỉ cần mượn nhất định ngoại lực, liền sẽ đứt gãy, do đó tạo thành sự cố xúc xuống. Trương Vĩ Cường đi đến Hoa Văn Đào trước mặt hội báo chính mình phát hiện. Đây là chủ gia cốt. Hoa Văn Đào liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cái giá tương ứng kết cấu. Ấn, này căn cái giá liên tiếp vải trô giá sắt đèn, cho nên một khi cái này cái giá xuất hiện vấn đề, liền sẽ ảnh hưởng mặt khác giá sắt đèn cùng cố tính. Trương Vĩ Cường trả lời. Hảo, thu thập một chút tư liệu. Ta sẽ trước hướng thượng cấp đánh báo cáo, sau đó lại đối những người này tiến hành thẩm tra. Trước an bài người đem này đó có thể tiếp xúc đến người đô giám không chế được, tùy thời nghe ta chỉ huy. Hoa Văn Đào gật gật đầu, thực vừa lòng cường tử điều tra năng lực. Nghĩ đến nếu là trực tiếp khấu người điều tra khẳng định không phù hợp quy định, không khỏi gì anh Vĩ trở ra tìm tra, chỉ có trước hướng thượng cấp xin, hiện tại cũng chỉ có thể trước đem những người này theo dõi trụ. Là, Thủ trưởng, Trương Vĩ Cường lĩnh mệnh, trong lòng nghĩ nhất định phải hảo hảo hoàn thành thủ trưởng công đạo nhiệm vụ rời đi diễn tập hiện trường sau Hoa Văn Đào trước tiên liền trở về đệ trình thẩm tra báo cáo báo cáo ở hiện trường phát hiện cùng đối sự cố phát sinh nguyên nhân phỏng đoán xuất phát từ đối Hoa Văn Đào tín nhiệm thượng cấp lãnh đạo trừ bỏ gì anh vĩ có chút phê bình kín đáo những người khác đều thực sàng khoái liền đồng ý kết quả này nhưng thật ra làm Hoa Văn Đào có chút kỳ quái chứ không đề cập tới gì anh vĩ sẽ có phê bình kín đáo cái này ở hắn dự kiến bên trong chỉ là không nghĩ tới chính là gì anh vĩ đưa ra cản trở càng như là theo bản năng khó xử hắn mà không phải thiệt tình cản trở nếu không hắn sẽ không nhanh như vậy thu được xin thông qua hồi đáp buổi tối về đến nhà thời điểm hoa văn đào liền đem buổi chiều những việc này cùng nàng nói một lần đồng thời còn đem chính mình cái này nghi hoặc nói ra xem gì anh vĩ bộ dáng tựa hồ cùng lần này sự kiện không có quan hệ ta xin báo cáo hắn chỉ là thói quen tính chọn thứ lúc sau liền không lại tiếp tục ngăn trở hoa văn đào nói. Có lẽ là hắn thật sự không biết, bằng không chính là có người tưởng lấy lòng hắn, tự mình làm quyết định, lại hoặc là có người cùng đoàn văn công có thủ hán, mới có thể làm ra chuyện này. Điền Tú vẫn nghĩ nghĩ, chỉ có thể đoán được này hai loại tình huống. Tuy rằng nàng mới vừa nghe được sự cố là cho rằng thời điểm, cũng là hoài nghi gì anh vĩ, rốt cuộc bên ngoài thượng nhất không quen nhìn hoa văn đảo, cũng chỉ có người này, hơn nữa thiết kế ra như vậy vừa ra, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Nhưng là lại nghe xong hoa văn đảo phân tích sau. Tuy rằng không thể đủ hoàn toàn bài trừ gì anh Vĩ hiểm nghi, nhưng là cũng tồn tại đủ loại nghi hoặc chỗ. Ấn, ngày mai sẽ đối những cái đó có hiểm nghi người tiến hành thẩm tra, tin tưởng thực mau liền có đáp án. Hoa Văn Đào nói, trước mắt tới nói, cũng chỉ có thuận theo tự nhiên chờ thẩm tra kết quả, mặc kệ này sau lưng người rốt cuộc là ai, nhưng là dám ở hắn mí mắt ngầm phạm tội, cũng đừng nghĩ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hoa Văn Đào lên làm phó đoàn trưởng lúc sau, thường xuyên tự mình huấn luyện chính mình thủ hạ. Đặc biệt là hắn thuộc hạ những cái đó tinh binh lương tướng, không đơn giản huấn luyện bọn họ thân thủ, càng là giao bọn họ rất nhiều thẩm tra thủ đoạn. Này đó đều là hoa văn đảo chính mình cân nhắc ra tới, có thể nói toàn bộ quân khu cũng không biết. Hơn nữa từ trước này đó thủ đoạn cũng chưa bao giờ bắt được quá bên ngoài đi lên dùng, chính là lần trước mang về vu cam lúc sau, mới tiểu thí ngưu đau một lần, hiển nhiên hiệu quả thực hảo, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Sáng sớm hôm sau, hoa văn đảo trước đưa Điền Tú Vân đi bệnh viện. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm hướng quân doanh đi đến. Tới rồi văn phòng lúc sau, hắn trước gọi tới bốn gã đắc lực thủ hạ, bố trí thẩm tra nhiệm vụ. cấp bốn người yêu cầu chỉ có một, chính là tìm được phía sau màn độc thủ. Bốn người đều là bị hoa văn đảo một đường đề bạt đi lên, vẫn luôn đều đem hoa văn đảo phụng nếu chiến thần. Đối với mệnh lệnh của hắn, các đều là xoa tay hầm hẻ, muốn biểu hiện một phen. Kể từ đó kết quả chính là, không đợi đến giữa trưa, hoa văn đảo bàn làm việc trước, liền đưa tới bốn báo cáo. Tất cả đều là về bốn người thẩm tra kết quả hội báo. Hoa văn đào rất là vừa lòng thủ hạ làm việc hiệu suất, chuyện này nói lớn không lớn, nếu là thật lãng phí cái mấy ngày mới có thể ra kết quả, hắn đều phải hoài nghi, chính mình ngày thường đối bọn họ huấn luyện, có phải hay không đều uy tiên cẩu trong bụng. Con hảo, thủ hạ không làm hắn thất vọng, ít nhất đang xem xong này bốn phân báo cáo lúc sau, hoa văn đào càng thêm kiên định, về sau chỉ cần không phải khó giải quyết vấn đề, đều có thể chậm rãi giao cho bọn họ đi làm. Kỳ thật hoa văn đảo ở tham gia song biên cảnh chiến dịch sau khi trở về, vẫn luôn đều có một cái ý tưởng, hắn tưởng thành lập một cái tân binh chủng, dùng hắn nghĩ đến phương thức huấn luyện bồi dưỡng ra một đám vượt thời đại tinh Anh, đi hoàn thành nhất gian nan nhiệm vụ. Chỉ là thành lập tân binh loại không phải một chuyện nhỏ, cho nên cho tới nay hắn đều là trước tiên ở chính mình quân đoàn thực nghiệm, mà năm sau đại bỉ, sẽ là một cái thực tốt cơ hội, trước đó, sở hữu thành công nhiệm vụ trường hợp đều sẽ trở thành hắn thành lập tân binh loại lợi thế chớ hoa văn đảo lật xem xong trên tay báo cáo sau, cũng không biết nên nói chút cái gì, căn cứ thủ hạ điều tra cho thấy, chuyện này cố thật là cho rằng, cũng đích xác cùng gì anh Vy có quan hệ. Nhưng là, chuyện này vừa không ra sao anh Vy an bài người làm, cũng không phải có người vì lấy lòng hắn làm, càng không phải vì nhầm vào hoa văn đảo. Trường 343 sự kiện kết thúc. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Chuyện này cố ra sao anh Vy nữ nhi. Một cái kêu dữ dội Mỹ làm hạ, hơn nữa nhằm vào người thế nhưng chính là tôn lị, cùng Hoa Văn Đảo một chút quan hệ đều không có. Tuy rằng không có nói đến dữ dội Mỹ làm như vậy nguyên nhân, nhưng là Hoa Văn Đảo không thể không thừa nhận, có cái dạng nào phụ thân, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Mặc kệ cái này dữ dội Mỹ vì cái gì nguyên nhân, đều không nên lợi dụng nàng phụ thân chức vụ, đi uy hiếp người khác làm như vậy tay chân, nếu không phải lúc ấy hiện trường người tranh nẽ kịp thời, liền tính không có sinh mệnh uy hiếp. Nhưng là một khi tạo thành thân thể thượng không thể xóa nhòa tổn thương, đối với đoàn văn công văn nghệ binh tới nói, đều là có khả năng hủy diệt toàn bộ sự nghiệp kiếp sống. Thủ trưởng, kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Trương Vĩ Cường cũng biết thẩm tra kết quả, cho nên thấy nhà mình thủ trưởng trầm mặc, không khỏi hỏi. Còn có thể như thế nào làm? Tự nhiên là việc công sở theo phép công, một cái quân doanh phần ngoài người, liền dám như vậy hoành hành ngang ngược, chẳng lẽ chúng ta còn phải cho bọn họ che lấp không thành? Hoa Văn Đảo cười lạnh nói: đúng vậy, cái này gì anh Vĩ nguyên bản liền xem chúng ta khó chịu, không nghĩ tới hắn nữ nhi nhưng thật ra cái gan lớn, cái này xem hắn làm sao bây giờ. Trương Vĩ Cường đã sớm đối cái này gì phó quân triều giải ý kiến, ngày thường hắn đi theo thủ trưởng thời điểm, không hiếm thấy người này cấp nhà mình thủ trưởng xử phán tử. Đi, chúng ta rèn sắt khi còn nóng đi. Hoa Văn Đào lấy thượng bốn phân báo cáo, chuẩn bị trực tiếp đi tìm tới cấp lãnh đạo hội báo, chính là muốn đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. ở Hoa Văn Đảo sớm rèn gió cuốn hạ. Chờ gì anh Vĩ bên kia thu được tin tức khi, sự tình đều đã tới rồi chờ đợi xử lý kết quả giai đoạn. Nói thật ra lời nói, chuyện này đối gì anh Vĩ ảnh hưởng cũng không phải bao lớn, rốt cuộc dựa theo điều tra, hắn cũng là bị chẳng hay biết gì, chẳng qua thiệp sự nhân viên dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi, bởi vậy ở thanh danh thượng cũng không phải rất êm hay. Mấu chốt nhất chính là, bộ đội bên này nếu là nghiêm túc so đo nói, hắn nữ nhi dữ dội Mỹ chính là phải bị quân khu xử phạt, đừng nhìn dữ dội Mỹ là danh giáo sư. Không phải quân đội quân nhân, nhưng là này không ngại ngại quân đội có quyền lợi truy cứu giữ rỗi Mỹ trách nhiệm. Bởi vậy vì tránh cho nhà mình nữ nhi đã chịu bộ đội truy cứu, gì anh vĩ cần thiết muốn trả giá nhất định đại giới, ít nhất ngầm không thiếu được muốn tạm đi vào một ít nhân tình mới có thể vãn hồi nghiêng về một bên thế cục. Vì chuyện này, quân khu còn cố ý khai một lần đại hội, mặc kệ cuối cùng sẽ xử lý như thế nào giữ rỗi Mỹ cùng mặt khác thiệp sự nhân viên, thượng cấp lãnh đạo đều sẽ dẫn đây là dám. Cảnh kỳ những người khác phải chú ý không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Từ phòng họp ra tới sau, dì anh Vĩ vẻ mặt khó coi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa văn đào, trong lòng đem hắn hận cái chết khiếp, nhưng là chuyện này hắn lại chỉ có thể kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, rốt cuộc trên thực tế thật là hắn nữ nhi phạm vào sự. Hoa văn đào đối với dì anh Vĩ trộm tới chừng mắt hoàn toàn không thèm để ý, loại này không thương gân động cốt giận chừng, trực tiếp xem nhẹ liền hảo, dù sao hắn cũng trước nay chưa sợ qua cái này dì anh Vĩ. Hạ trạng bạn Điền Tú Vân tan tầm về nhà sau, nghe thế sự kiện khi, không khỏi vô ngữ liên tục, cái này giữ rội Mỹ lúc trước nàng ở trường học liền tiếp xúc quá một lần, thật là cái loại này sẽ ỷ vào trong nhà quan hệ làm bậy. Cái này giữ rội Mỹ, chính là khê hiển phía trước chủ nhiệm lớp, rất là vô cớ gây rối một người. Đây là Điền Tú Vân đối này đánh giá, chỉ kia một lần tiếp xúc, liền không nghĩ lại có lần thứ hai. Về sau chúng ta nữ nhi nhất định không thể dưỡng thành như vậy. Hoa Văn Đào ngữ khí kiên định nói, Hải tử có thể yêu thương, cũng có thể sủng, nhưng là không thể tam quan bất chính. Cái này giữ rồi mỹ hiển nhiên là cái bị dưỡng ai. Ngươi tưởng đến rất nhiều, chỉ tiếc cũng không biết khi nào, có thể như ngươi nguyện có hài tử. Nghe được Hoa Văn Đào đối Hải Tử khát vọng, Điền Tú vân trong lòng có chút lên men, tiếc nuối có chi, nhưng là sẽ không quá mức rồi dám. Nàng như vậy tu sĩ cấp cao, tưởng mang thai thật là xem vật khí. Tổng hội có. Hoa Văn Đào trong lòng tuy rằng khát vọng có được một cái cùng tức phụ Hải Tử nhưng là lại sẽ không bởi vậy làm tức phụ làng khó, rốt cuộc sinh hài tử cũng không phải một người sự tình, bọn họ nhiều năm như vậy không hài tử, đồng dạng cũng không phải tức phụ một người nguyên nhân. Điền tú vân minh bạch đây là an ủi chính mình, bất quá lại làm sao không phải chính hắn an ủi chính mình đâu, cũng bệnh hai người hiện giờ vẫn là thực thích như vậy hai người thế giới, cho nên cho dù có chút tiêm đuối, nhưng thật ra không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Chuyện này lúc sau, qua hai ba thiên, điền tú vân mới có từ hoa văn đảo nơi đó nghe được tương quan xử lý kết quả cũng do đó đã biết dữ dội Mỹ làm như vậy nguyên nhân. Nguyên lai like ra sao này Mỹ không quen nhìn tôn lị, này hai người ở kinh đô thời điểm liền có thù hán, dữ dội Mỹ sẽ ly hôn tuyệt đại đa số nguyên nhân, đều là bởi vì tôn lị. Chẳng qua ở kinh đô thời điểm, tôn lị sau lưng có người che chở, hơn nữa gì anh vĩ địa vị cũng không phải rất cao, cho nên nàng vẫn luôn không có tìm được xuống tay cơ hội. Lần này đi theo phụ thân đi vào nơi này, nguyên bản không nghĩ tới có thể có cơ hội sửa trị tôn lị, chính là cố tình gì anh Vĩ đem tôn lị trình lại đây, muốn nhân cơ hội hỏng rồi hoa văn đào thanh danh, kết quả nhưng thật ra cho dữ dội mị xuống tay cơ hội, lúc này mới có lần này ngoài ý muốn sự cố. Biết nguyên nhân này khi, Điền Tú Vân chỉ cảm thấy, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đáng giận người cũng tất có nhưng mất chỗ, tóm lại là hai cái đều không ra sao nữ nhân, sẽ phát sinh loại chuyện này, cũng là sớm muộn gì. Bất quá này gì anh Vĩ nhưng thật ra một cái khó được đau nữ nhi phụ thân. Ngâm phỏng trường dùng không ít biện pháp, cũng thiếu không ít người tỉnh. dù sao cuối cùng không nghe nói quân khu muốn xử lý dữ dội mị cách nói, phỏng trường hơn phân nửa là không giải quyết được gì. Nhưng là mặc kệ nói như vậy, gì anh vị cha con thanh danh cũng coi như là truyền khai, đặc biệt là dữ dội mị xú danh, đương nhiên, cùng này hai cha con giống nhau nổi danh, cũng ít không được tôn lị. Chẳng qua này đó thanh danh đều là truyền lưu ở cao tầng chi gian, trong lén lút nhưng thật ra không có hạt truyền, rốt cuộc quân nhân đều là có hạt cối. Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, lại là nhân gia việc tư, tự nhiên sẽ không có ai như vậy nhảm chán hạt truyền. Mà làm tôn lị chủ trị bác sĩ, hai ngày này ở bệnh viện, Điền Tú Vân không thiếu quan sát nữ nhân này, chỉ có thể nói lớn lên là rất chịu nam nhân thích, cũng là cái rất có tâm kế cùng thủ đoạn. Đối với như vậy nữ nhân, Điền Tú Vân luôn luôn thực không thích, càng không cần phải nói đối phương còn đối nhà mình trượng phu có ý tưởng không an phận, không có lập tức diệt nàng, cũng đã là Điền Tú Vân khinh thường so đo. Thẳng đến tôn lị xuất viện, điền tú vân cơ bản liền không tái kiến quá người này, chính là sau lại thạch cao tháo rỡ, cũng đều là làm mặt khác bác sĩ xử lý, nàng làm một chút cũng không nghĩ nhìn thấy người này. Mà hoa văn đảo làm liền càng trực tiếp, từ nay lúc sau, đoàn văn công nối tiếp công tác, trực tiếp công đạo cho thủ hạ trương vĩ cường, trừ phi là khai tập thể hội nghị, bằng không hắn cũng chưa lại đúc kết quá đoàn văn công sự tình. Nay cũng chính là hoa văn đảo, cho nên thượng cấp không có đối này có ý kiến. Chính là vẫn luôn đối hoa văn đảo có ý kiến gì anh Vĩ, cũng bởi vì nữ nhi sự tình yên lặng một đoạn thời gian, cũng vô tâm tình lại quản này đó việc nhỏ. Không thể không nói hoa văn đảo cái này hành vi, đại đại lấy lòng điển tú vân, vì thế còn cố ý chuẩn bị một đốn mỹ vị bữa tối, còn cùng hoa văn đảo làm ầm ĩ một đêm, thật thật tại tại biểu đạt chính mình cao hứng tâm tình. Trường 344 Tân Xuân Ngày Hội Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Phanh một Đạo đơn bạc thân ảnh lại lần nữa bị quăng ngã ở trên sân huấn luyện. Vừa mới trường học phóng nghỉ Đông Bành Khê Hiển, một hồi tới, đã bị Hoa Văn Đảo ném vào bộ đội huấn luyện, đây là thường lui tới chuyện không có thật. Sư công, ta yêu cầu trung tràng nghỉ ngơi. Đã tinh bị lực tấn Bành Khê Hiển, không thể không lại lần nữa phát ra ngừng chiến tình cầu. Thật sự không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ quá cường đại, phải biết rằng cái gọi là huấn luyện, cơ hồ đều là sư công đơn phương so ngược, hắn, cái này chút cơ kỳ tiểu thân thể Sao có thể khiêng được nguyên anh kỳ đại tu sĩ đấu đá? Ngươi nha, vẫn là muốn nhiều luyện luyện. Hoa văn đảo thói quen tính đề đề nằm xoài trên trên mặt đất Bành Khê Hiển, đối với hắn biểu hiện không phải thực vừa lòng, làm tức phụ đại đệ tử, sao lại có thể như vậy nhược? Bành Khê Hiển vô ngữ nhìn trời, tâm nói cái này sư công nhất định là bởi vì chính mình quấy dày hắn cùng sư phó hai người thế giới, cho nên mới xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lại cho ngươi năm phút nghỉ ngơi thời gian. Hoa Văn Đào nhìn nhìn trên cổ tay quân dụng đồng hồ, quyết định Bành Khê Hiển nghỉ ngơi thời gian. Đúng vậy. Bành Khê Hiển có tinh vô lực trả lời, không phải không có phản kháng quá, nhưng là sư phó cũng bị sư công cấp tẩy não, cảm thấy hắn hẳn là nhiều luyện luyện, cho nên hiện tại hắn đã không nghĩ phản kháng cái gì. Cũng may sư công không phải vĩnh viễn ngược chính mình, rất nhiều thời điểm đều là có kế hoạch đối hắn tiến hành huấn luyện, tuy rằng khổ điểm, mệt mỏi điểm, nhưng là trở về phao song sư phó chuẩn bị thuốc tắm sau, cả người càng thêm tinh thần. Tuần nữa thân thể cường độ cũng sắc thật biến cường. Cũng đúng là bởi vì có này đó chỗ tốt, Bành Khê Hiển mặt ngoài kêu khổ lữu lo, cũng bất quá là vì làm sư phó nhiều đau lòng hắn, nhưng làm mùa đến huấn luyện thời điểm, một chút cũng không ham hồ, trừ phi là giống như bây giờ thật sự mệt cực kỳ, mới có thể đưa ra nghỉ ngơi. Thật mau, 5 phút tới rồi, không đợi Hoa Văn Đào nhắc nhở, đã có chút hòa hoán Bành Khê Hiển, thạch một chút từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục bắt đầu mặt sau huấn luyện. Mà Bành Khê Hiển không biết chính là toàn bộ sân huấn luyện Có bao nhiêu người hâm mộ hắn có thể bị Hoa Văn Đảo tự mình huấn luyện, rốt cuộc cơ hội như vậy cũng không phải là ai đều có. Cùng bành khê điển bất đồng chính là, Hoa Văn Đảo ở bộ đội danh khí vẫn luôn rất lớn, nơi này quân nhân rất ít có không sùng bái Hoa Văn Đảo, rốt cuộc đây chính là được xưng là chiến thần giống nhau nhiệm vụ, chỉ cần là hắn tham dự nhiệm vụ, liền không có hoàn thành không được. Hơn nữa quang xem Hoa Văn Đảo những cái đó dòng chính thủ hạ, các đều là cường bình cường đem, ở quân khu bên trong đại bỉ, liền rất ít có thất lợi. Cho nên cũng làm rất nhiều không phải Hoa Văn Đào thủ hạ quân nhân thực hâm mộ. Dương Điển Tú vẫn buổi tối tan tầm về nhà, lại một lần nhìn đến dơ hề hề tiểu đồ đệ khi, thiệt tình có loại vô ngữ cảm giác, này bẩn thịt dạng cũng là không ai. Gần nhất nhiều là Hạ Tuyết Thiên, như thế nào còn ở bên ngoài huấn luyện. Điển Tú vẫn hỏi. Huấn luyện nào còn quản thời tiết, chính là sấm chớp mưa bão vũ, nên ở bên ngoài huấn luyện, phải ở bên ngoài huấn luyện. Hoa Văn Đào buồn cười giải thích nói, này trong nhà ngoại huấn luyện là có khác nhau. Huấn luyện nội dung bất đồng, tự nhiên địa điểm cũng bất đồng. Này cũng quá phí quần áo. Điền Tú Vân không hảo thuyết quá bẩn, đành phải từ quần áo nói lên. Nhà ta là cái loại này thiếu quần áo người sao. Đừng nghĩ nhiều, cũng liền mấy ngày nay sự tình, lập tức muốn ăn Tết, huấn luyện đến lúc đó liền trước đỉnh một lát. Hoa văn đào bất đắc dĩ xoa xoa Điền Tú Vân phát đỉnh, minh bạch tiểu tức phụ là ghét bỏ bọn họ quá bẩn. Được, mau đi tẩy tẩy, ta làm cơm. Điền Tú Vân nhăn lại đẹp kiểu mũi. Trong lòng tính còn có bốn ngày tả hữu liền đến đêm 30, tân một năm lại sắp đi qua. Hoa văn đào mang theo bành khê hiển hảo hảo rửa sạch một lần trên người cao bẩn, lúc này mới rực rỡ hẳn lên ra tới ăn cơm chiều. Cứ như vậy lại qua bốn ngày, bành khê hiển huấn luyện rốt cuộc kết thúc, kỳ thật chính là hoa văn đào cho hắn khai tiểu chiếu chính thức kết thúc. Tuy nói quá song năm nghỉ đồng còn có một ít nhật tử, bất quá hoa văn đào hảo phóng đem còn thừa thời gian giao cho bành khê hiển chính mình ăn bài, dù sao cũng là đại nam Hải cũng không thể ra trưởng cả ngày nhìn chằm chằm. Đêm 30 ngày này, Điền Tú Vân một nhà ba người đều là đi theo bộ đội ăn tết, giữa trưa cùng nhau ở nhà ăn cơm nước song song, liền tập thể đi xem đoàn văn công cố ý vì đêm 30 chuẩn bị tiết mục. Cùng thường lui tới giống nhau, này đó tiết mục cơ bản đều là ca vũ, không có mặt khác đổi mới nội dung, bất quá xét thấy ca vũ đều là lập tức lưu hành màu đỏ ca khúc, dưới đài quan quân đều xem mùi ngon. Mãi cho đến buổi chiều trận này diễn xuất mới kết thúc, Lưu thủ bộ đội An Thiết lãnh đạo nhóm, lại mang theo người nhà đi vào nhà ăn cùng nhau làm văn thán. này đại khái cũng là mỗi năm đêm 30 chuẩn bị Tết mục, vì chính là biểu hiện lãnh đạo cùng ngầm các quân quan thân mật. Nhìn chúng ta tiểu hiện này sủi cả bao, so năm trước đẹp nhiều. Lý Thu Hà năm nay vẫn là đi theo trưởng phu ở bộ đội An Thiết. Đều là cao trung sinh, học cái này cũng mau. Điền Tú Vân cười nói. Nay ngoạn ý cùng bằng cấp nhưng không quan hệ, vẫn là chúng ta tiểu hiện dụng tâm, ngươi nhìn nhìn bên kia. Vẫn là cái đại cô nương đâu, ngươi xem nàng bao gì ngoạn ý. Lý Thu Hà nhưng không tán thành Điền Tú Vân cách nói, còn không ngừng dùng ánh mắt ý bảo cách đó không xa Vương Thu Nguyệt. Điền Tú Vân theo Lý Thu Hà ánh mắt xem qua đi, cô nương này giống như là muốn cắm dê ở bộ đội, cũng không biết nhà bọn họ người nghĩ như thế nào. Nghe nói hiện tại không làm âm ý, hình như là cân nhắc muốn cùng Tôn Lị về Kinh Đô. Lý Thu Hà nhỏ giọng nói, cũng không biết là như thế nào làm cho, thật đúng là làm nàng tiến đoàn văn công. Mới vừa đem trên tay sủi cảo bao tốt thống nguyệt, cũng thỏ qua tới nhỏ giọng nói. Nghe nói là bởi vì lần trước sự cố thời điểm, cô nương này cứu tôn Lệ Năm nay Tết âm lịch với tinh á không lại tiếp thu đến biểu mội, cho nên cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Không phải nói là tôn Lệ cứu người khác. Điền tu vân kinh ngạc hỏi. Liền nói ngươi tin tức lạc hậu, kia đều là lầm. Nghe nói nếu không phải vương gia cô nương, tôn Lệ ít nhất đến bị hủy dung. Với tinh ám một bộ ta liền biết ngươi kiến thức hạn hẹp bộ dáng Sách, nhìn không ra tới, này vận khí còn khá tốt. Lý Thu Hà chưa nói rốt cuộc là ai vận khí tốt, nhưng là mọi người đều biết, đây là nói hai người đều là vận khí tốt. Cũng khó trách Lý Thu Hà nói như vậy, chứ không đề cập tới Vương Thu Nguyệt thực tế tuổi, đã sớm không phù hợp đoàn văn công tuyển nhận tiêu chuẩn, kết quả bởi vì cứu Tôn Lệ, không phải bị phá cách tuyển dụng. Lại nói Tôn Lệ đi, nàng có thể có hôm nay, diện mạo kỳ thật là chiếm rất lớn nguyên nhân, cho nên nói, nếu lần này không bị Vương Thu Nguyệt vừa khéo cấp cứu, Có thể nghĩ, hủy dung đối với nàng đả kích kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, cho nên nói này hai người đều là vận khí tốt. Đề tài nói tới đây, mấy người đều không nghĩ lại liền chuyện này liêu đi xuống, liền lại tách ra để tài hàn huyên chút khác. nay một năm tới, Điền Tú Vân mỗi ngày bình thường muốn đi bệnh viện công tác, trừ bỏ ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm, mới có thể cùng mấy người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm ở chung. Tuy nói Điền Tú Vân cùng mấy người không phải mỗi ngày ở vào một khối nhưng là cảm tình vẫn luôn không có thay đổi đều là tính cách sang sảng người, cũng không yêu chỉnh sau lưng kia một bộ, cho nên lẫn nhau ở chung đều dựa vào thiệt tình thực lòng. Dù sao đối với này vài vị quân đầu, Điền Tú Vân trong lòng đã đem các nàng trở thành tỷ muội ở chung, mặc kệ bao lâu không gặp, tái kiến đều là một chút ngăn cách cũng không có, mà mặt khác mấy người đối đãi Điền Tú Vân cũng là như thế. Chương 345 toàn tới dục sinh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Ở bộ đội bên này quá xong đêm 30 lúc sau, Ngày hôm sau đại niên mùng 1, Điền Tú Vân một nhà ba người đầu tiên là đi quen biết nhân gia chúc Tết vấn an lúc sau, mới cùng nhau hướng kinh đô hoa Gia chạy đến. Bởi vì phía trước hoa văn đảo cùng người trong nhà nói tốt, đại niên mùng 1 buổi tối liền gấp trở về, cho nên chờ đến ba người đi vào hoa Gia thời điểm, hoa Gia một chúng một cái không ít đều chờ ở trong nhà. Đương nhiên, xuất giá mấy cái cô cô phải chờ tới sơ nhị mới có thể trở về, lúc này chỉ có hoa văn đảo cha mẹ huynh đệ, còn có tiểu thúc một nhà. Mà Hoa lão gia tử này một năm đã hoàn toàn không hề hỏi đến bộ đội sự tình. Năm rồi Hoa lão gia tử cũng chỉ là nửa về hưu trạng thái, nhưng là sắp đến 80 đại thọ thời điểm, ở nhà người khuyên bảo hạ, vẫn là lựa chọn hoàn toàn về hưu về nhà tòa trấn. Kỳ thật Hoa lão gia tử tinh thần khí vẫn là thực đủ, nhưng là không chịu nổi ở con cái trong lòng, Hoa lão gia tử đã là vị lao phụ thân, bọn họ tất cả đều không đành lòng làm Hoa lão gia tử lại vì trong nhà làm lụng vất vả, lúc này mới xôi nổi quên hắn về hưu. Cũng may hoa Lão gia tử cũng không phải gàn bướng hồ đồ người, người trong nhà một khuyên bảo, chính hắn suy xét một đoạn thời gian liền đáp ứng rồi, trong nhà đại nhi tử cùng tiểu nhi tử, cũng coi như là thành công nhận ca, mặt khác mấy cái tôn tử phát triển cũng đều thực không tồi, cho nên nhưng thật ra đối thủ thượng quyền lợi cũng không hề lưu luyến. Mặt khác còn có một nguyên nhân, cũng là vì hiện tại hoa gia thân phận đặc thù, dựa theo lý luận tới nói, hoa gia trực hệ con cháu thọ mệnh bởi vì huyết mạch kích hoạt, đều ít nhất có thể sống đến gần 200 tuổi. Cho nên hoa gia an bài là, chờ đến lao gia tử tới rồi 90 nhiều, liền đem hoa gia rời đến ngự linh giới đi, nơi đó còn có hai cái hoa gia trực hệ con cháu. Hơn nữa trong nhà tiểu bối cũng đến số tuổi có thể đi bái sư, lần này hoa gia cũng không nghĩ chờ đến tiếp theo thu đồ đệ đại hội, mà là tưởng trực tiếp đi thiên nguyên tông chiêu đồ, như thế cũng không chậm trễ hài tử phát triển. Còn tưởng rằng các ngươi sẽ muộn điểm trở về, không nghĩ tới sớm như vậy. Hoa văn đào tiểu thẩm lý dai tuệ mới từ phòng bếp ra tới liền nhìn đến mới vào cửa ba người tức khắc cười nói tiểu thẩm thúc nại nại tân niên vui sướng ba người sôi nổi hướng ly giai tuệ chúc tết vân an chờ đi vào phòng khách nhìn đến ngồi vây quanh sofa người nhà lại bắt đầu tân một vòng chúc tết trừ bỏ hoa văn đào hai vợ chồng bánh khê hiển trên tay thu đầy trưởng đỗi bao lì xì mà làm đời thứ ba trưởng đỗi hoa văn đào phu thê đồng dạng cũng đem chuẩn bị tốt bao lì xì phân cho huynh đệ gia bọn nhỏ trong lúc nhất thời trong nhà là hòa thuận vui vẻ Lần này ăn tết trở về, các ngươi ở nhà nhiều đãi đoạn thời gian, đừng nóng vội trở về. Hoa lão gia tử hiện tại tuổi lớn, thích nhất nhìn đến chính là toàn gia chỉnh chỉnh tề tề tụ ở bên nhau, não nhiệt không nói, hắn nhìn cũng cao hứng. Đúng vậy, ngươi ra ra nói sự, các ngươi này một năm cả ngày đến văn hội, đều không thế nào trở về, cũng mặc kệ người trong nhà có phải hay không tưởng các ngươi. Hoa mẫu cái thứ nhất ra tiếng tán đồng, đây là tiểu nhi tử đại tôn tử, ở trong mắt nàng, tiểu nhi tử như cũ là nàng trong mắt bảo. Ân, vậy sơ tám lại trở về đi. Hoa văn đảo cũng tưởng cùng người nhà nhiều ở chung, vừa lúc lần này kỳ nghỉ cũng đủ, cũng liền không có phản đối. Ba, cơm làm tốt, chúng ta đi trước nhà ăn dùng cơm, đợi lát nữa lại tiếp tục liêu. Lý Gia Tuệ đúng lúc mở miệng nhắc nhở đến. Đi thôi, đi trước ăn cơm. Hoa Lão gia từ khi trước ở Đại Nhi Tử Nâng Hạ đứng dậy, thật cũng không phải hắn thân thể không hảo yêu cầu nâng, mà là ngồi lâu rồi thường xuyên sẽ chân ma. Cho nên yêu cầu đỡ một phen hòa hoãn một chút mới được. Ba nan là hoa hạ nhất truyền thống vòng tròn lớn bàn, người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau phi thường náo nhiệt, hoa văn đào cùng tức phụ là tách ra tòa, Điền Tú Vân đi theo tẩu tử đệ muội ngồi cùng nhau, hoa văn đào tất cùng mấy cái huynh đệ ngồi ở một khối, Bành Khê hiển càng là đơn giản, bị an bài ở đời thứ tư hải tử trong đàn. Mà Hoa lão gia tử ngồi ở chủ vị, hai cái nhi tử phân biệt ngồi ở trợ thủ đắc lực biên, dư lại trừ bỏ còn không thể đơn độc ngồi trẻ nhỏ. Những người khác đều có độc lập vị trí, toàn bộ nhìn qua, nghiệm nhiên là một cái hòa thuận vui vẻ mỹ mãn đại gia đình. Mà từ trước vẫn luôn là Điền Tú Vân cái đuôi nhỏ Hoa Văn Huyền, cũng ở Điền Tú Vân cùng đi Hoa Văn Đảo ở biên cảnh năm ấy xuất giá, lúc ấy bởi vì biên cảnh chiến sự, hai người cũng chưa có thể gấp trở về, vì thế còn ấy nấy đã lâu, cũng may Hoa Văn Huyền vẫn luôn cũng chưa đương hồi sự, cũng lý giải hai người ở biên cảnh vất vả. Đúng rồi, tiểu thẩm, ngày mai Văn Huyền trở về sao? Điền Tú vẫn nghĩ đến có đoạn thời gian không thấy được, liền hướng đối diện ngồi tiểu thẩm hỏi. Phòng trưng la đuổi không trở lại, ngươi cũng biết tiểu đầy năm trước tài hoa nhậm, lúc này còn ở chợ phía nam bên kia, lần này ăn tết cũng chưa về. Tiểu thẩm nghĩ đến nữ nhi duy nhất, trong lòng cũng tưởng, bất quá xuất ra nữ nhi trước sau không nghĩ ở nhà, còn có thể có như vậy nhiều tự do. Ân, không trở lại cũng tỉnh lan lột, hai cái tiểu cháu ngoại trai tuổi còn nhỏ. Điền Tú vẫn hiểu rõ gật gật đầu cái này đường muội gả cũng là cái thế gia con cháu, chu gia con thứ ba chu khải thiên, theo hoa văn đào nói, là cái không tồi nhân tài, đối hoa văn huyên cũng rất thương yêu, hoa gia người đều đối hắn thực vừa lòng. mà liên ở phía trước năm, hoa văn huyên vì chu khải trời sinh một đôi song bảo thai nhi tử, chính đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, nhưng thật ra không làm chu gia người thất vọng, chỉ là tiếc nuối không cơ hội tái sinh cái khuê nữ. cũng không phải là, kia đối tiểu tử nghe ngươi đường muội nói, gia thật sự. Cũng may Chu gia không phải cái loại này sẽ cưng chiều Hải tử, về sau cũng không lo lắng Hải tử ra thông thiên. Tiểu Thẩm Dĩ vãng sợ nhất chính là Hải tử bị giáo dưỡng hỏng rồi, cũng may thông gia đều là minh lý lẽ, sẽ không hạt quán Hải tử. Văn Huyên về sau là không lo, hai cái nhi tử cũng thực hảo. Hoa Mậu rất là hâm mộ nói, sau đó lại theo bản năng hướng Điền Tú Vân bụng nhìn qua đi, tuy rằng thực mô liền rời đi ánh mắt, nhưng vẫn là làm Điền Tú Vân bắt giữ tới rồi. Trong lúc nhất thời Điền Tú Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Minh Bạch Hoa mẫu đây là xuất ruột, chính là đây cũng là không có biện pháp sự tình, nàng cũng tưởng có cái hài tử, đáng tiếc duyên phận không tới. Cũng không phải là, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là chúng ta như vậy nhân viên chính phủ, đó là yêu cầu nghiêm nghiêm. Hoa Văn Đào đường đệ tức phụ Trần Mỹ Chi nói, lại nói tiếp nhị đệ ra hạnh phúc nhất, nhìn nữ song toàn, ta là muốn cái khuê nữ, chỉ tiếc không cơ hội. Hoa Văn Đào đại tẩu viên tuyết cười nói, tuy rằng ngoài miệng nói hâm mộ lao nhị gia nhưng trên thực tế đối với nhà mình tình huống cũng thực thỏa mãn có 3 cái nhi tử nhưng không được thỏa mãn sao muốn ta nói tam đệ muội cũng đến sớm muốn hài tử bằng không tuổi lớn dễ dàng chịu tội nhị tẩu tề vân kỳ thật cũng cảm thấy chính mình rất viên mãn bất quá làm con dâu tự nhiên cũng minh bạch bà bà lo lắng liền mượn từ an tiết như vậy ngày lành giúp đỡ thuốc dục hoa văn đào hai vợ chồng sinh hài tử lao tam gia không có hài tử chuyện này cho tới nay đều là bà bà trong lòng sự làm nhân gia con dâu Mặc kệ là Tề Vân vẫn là viên tuyết, đều thực minh bạch, thật sự là này hai người bồi bà bà thời gian đối nhiều, tự nhiên cũng không thiếu nghe bà bà lại nhải. Điền Tú Vân tự nhiên minh bạch nhị tẩu hảo ý, sẽ không cảm thấy đối phương là cố ý khó xử, chẳng qua đề tài cho tới nơi này, thật là có vài phần xấu hổ. Cảm ơn nhị tẩu quan tâm, chỉ là này duyên phận vẫn luôn không tới, chúng ta chính là suốt ruột cũng không có biện pháp. Điền Tú Vân trả lời, lời nói là nói như vậy, nhưng là ngày thường các ngươi cũng muốn nhiều để bụng cũng không thể quang hai người thế giới. Viên tuyết treo kẹo nói. Trường 346 tân niên gia hiến. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Ha ha, cũng không phải là, hiện tại người trẻ tuổi liền thích hai người thế giới, này tuy rằng phu thê cảm tình hảo, nhưng là có hải tử không phải càng tốt. Tiểu thẩm cười nói tiếp, cũng thực quan tâm hai người hải tử vấn đề. Đúng vậy, nhà chúng ta hiện tại liền kém ngươi cùng lao tam, chờ các ngươi có hải tử, nay tâm cũng liền kiên định. Hoa Mậu rốt cuộc vẫn là đem chính mình trong lòng nói một chút, bất quá cũng suy xét đến Điền Tú Vân hiện giờ ở Hoa gia địa vị, kia chính là nhà mình công công nhất coi trọng, cho nên lời nói đều là suy xét luôn mãi mới nói xuất khẩu. Minh Bạch Mẹ, Điền Tú Vân đấy lòng vẫn là có chút ngượng ngùng, lời này nên như thế nào sẽ? Chẳng lẽ nói nàng trở về sẽ nỗ lực? Này nhiều e lệ a. Cũng may các vị nữ sĩ cũng liền sấn không khí hảo đề một miệng, nhưng thật ra không ai vẫn luôn tóm được cái này để tại không bỏ thực mau liền lại bắt đầu liêu khởi khác đề tài tới, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng thập phần hòa hợp. Mà nam nhân bên kia, cũng là một bên uống rượu một bên trò chuyện từng người công tác thượng sự tình, hoa gia Nam Đinh, trừ bỏ hoa văn đảo đường đệ hoa văn thanh là ở chính phủ đi làm, những người khác tất cả đều là ở bộ đội nhậm chức. Hiện giờ hoa văn đảo ở bộ đội là phó đoàn trưởng chức vị, phụ thân hắn hoa kiến quốc tiếp lao ra từ ban, hiện tại đã đạt tới trung tướng cấp bậc, nhậm chức mô quân khu quân trưởng trước Tiểu thúc Hoa kiến quân hiện giờ cũng là sư trưởng cấp nhân vật, chẳng qua ở bộ đội đảm nhiệm chính là chính ủy loại này công tác, cũng không phải tác chiến chỉ huy chức vụ. Đại ca Hoa Văn bác so Hoa Văn đảo sớm mấy năm lên làm đoàn trưởng, nhị ca Hoa Văn Vĩnh đi chính là cùng tiểu thúc giống nhau chính ủy phương hướng, ở bộ đội bên trong phát triển cũng tương đương không tồi. Tóm lại Hoa gia Nam Đinh cơ hồ là xác định ở quân giới một đường phát triển đi xuống, chẳng qua đối với đời thứ tư, bọn họ tác không có như vậy quy hoạch, rốt cuộc hiện giờ Hoa Gia. Kỳ thật hoàn toàn không cần dựa này đó địa vị tới duy trì. Trước bất luận đời thứ tư còn chưa trưởng thành, liền nói ở thiên nguyên tông bị chịu coi trọng hoa hiên nghĩa cùng hoa hiên văn hai huynh đệ, tương lai phát triển cũng tuyệt đối so với tại thế tục giới cao rất nhiều, thậm chí có thể nói là không thể đồng nhật mà ngự phát triển kết quả. Cũng nguyên nhân chính là vì đời thứ tư còn chưa trưởng thành, cho nên có nhiều hơn cơ hội trước tiên tiếp xúc tu luyện, mặc kệ là linh căn tốt, vẫn là linh căn kém, thậm chí là không có linh căn đều sẽ có so với người bình thường muốn hảo gấp trăm lần tương lai. Văn đảo a, gia gia nghĩ chúng ta có phải hay không không cần lại chờ tiếp theo giới thu đồ đệ lại hội trong nhà hài tử nếu là tư chất hảo, chúng ta trực tiếp cấp đưa đến thiên nguyên tông thành không. Hoa lão gia tử tuy rằng trong lòng có quyết định này, nhưng là cảm thấy vẫn là muốn hỏi trước hỏi cái này nhất có tiền đồ tôn tử. Ân, cái này ta cũng suy xét quá, nhưng thật ra có thể thử xem, như vậy cũng không chậm trễ hài tử tu luyện. Hoa Văn Đảo Kỳ thật đối cái này đề nghị là không có ý kiến, chỉ cần Hải Tử có linh căn, liền tính là lại lần nữa linh căn, cũng không phải không thể đưa đến Thiên Nguyên Tông đi, nhưng là tiền đề vẫn là muốn cùng Hải Tử cha mẹ nói tốt mới được. Ha ha, ta chính là như vậy tưởng, nhà ta hài Tử đều tranh đua, đều là thân cụ linh căn, chính là so với năm đó hiên nghĩa tới, muốn thiếu chút nữa, nhưng là cũng là không tồi. Hoa Lão gia tử nhắc tới đến này mấy cái dần dần lớn lên chắc chai nhóm, trong lòng cũng cao hứng thực. Hoa gia huyết thống quả nhiên là so người bình thường hảo, liền xem đã trưởng thành bốn cái chất trai bối tới nói, tất cả đều có linh căn không nói, tuy rằng không có một cái là đơn linh căn, nhưng là nhất thứ cũng là tam linh căn, như vậy tư chất đặt ở ngữ linh giới, cũng không tính quá kém. Cũng không tồi, ta nhìn này bốn cái hải tử linh căn, đều thực không tồi, chờ ta bất thời giờ hỏi trước hỏi thiên nguyên tông khi nào thu đồ đệ, đến lúc đó trực tiếp đưa đi qua là được, cũng không biết đại ca nhị ca, còn có tiểu đệ có bỏ được hay không. Hoa văn đào đối trong nhà Hải tử luôn luôn xung ái, bất quá dù sao cũng là chất nhi chất nữ, hắn vẫn là không hảo trực tiếp làm chủ. Có cái gì liên tiếp, đi bên kia tổng so đái ở chỗ này cường, bọn họ ca ca đều ở bên kia, cũng có người chiếu cố, về sau ra ra không phải cũng muốn qua đi. Hoa văn bác cái thứ nhất nói, hắn là thiệt tình cảm thấy Hải tử bái nhập tiên môn so lưu lại nơi này hảo. Đại ca nói không tồi, chúng ta hoa gia tương lai chú định không tầm thường, lưu lại nơi này cũng không thấy đến là có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Hoa Văn Thanh cũng tán đồng đem Hải Tử đưa đến tiên môn đi. Đừng nhìn ta, ta càng sẽ không có ý kiến, chính là có điểm luyến tiếp mẫn nghiên nha đầu. Hoa Văn Vinh thấy mọi người nhìn hắn, vội vàng nói. Đại gia nghe được Hoa Văn Vinh nói, cũng bắt đầu có chút không tha, hoa gia con cháu cũng không biết sao lại thế này, từ Hoa Văn Đào này đồng lứa liền biến Dương Thịnh em suy. Hoa Văn Đào này đồng lứa bạn cùng lứa tuổi, chỉ có Hoa Văn huyên một nữ hải tử, tới rồi đời thứ tư. Cũng chính là hoa hiên nghĩa này đồng lửa, đồng dạng cũng chỉ có hoa văn vĩnh gia sinh cái thủy linh linh tiểu cô nương, chính là hoa mẫn nghiên đứa nhỏ này. Cho nên nói, trong nhà trưởng bối tuy rằng thực tán đồng đưa hải tử đi tiên môn, nhưng là nhắc tới hoa mẫn nghiên nói, đó là thật sự có chút luyến tiếc, dù sao cũng là đau sủng lớn lên tiểu cô nương, không tiên đi, lại cảm thấy đối hải tử không tốt, đưa đi, lại luyến tiếc. Hải tử tương lai quan trọng. Hoa lão gia tử xem như xem tương đối khai sáng. Ba nói rất đúng. Vì bọn nhỏ tương lai, không bỏ được cũng muốn bỏ được, tới, chúng ta làm một ly. Tiểu thúc thấy không khí có chút đê mê, liền chủ động nâng chén mời đại gia cùng ly. Nữ nhân bên này tuy rằng không chú ý tới bọn họ liêu cái gì, bất quá nghe được hoa kiến quân như vậy tiếp đón, cũng đều sôi nổi dơ lên trong tay chén lĩnh rượu, chính là đám kia hài tử, cũng các hi hi ha ha dơ đổ uống ly muốn cùng bên người người cùng ly. nay bữa cơm vẫn luôn ăn hơn 2 giờ mới tàn mất, Các nam nhân tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi thư phòng nói chuyện hiếm, mà các nữ nhân tắc về tới phòng khách tiếp tục phía trước không nói xong bắt quái. Điên Tú Vân đối với các nàng trong miệng bắt quái hiểu biết không nhiều lắm, rốt cuộc kết hôn lúc sau, nàng cơ hồ đều là đi theo hoa văn đảo lưu tại bộ đội, rất ít về kinh đô, bởi vậy đối với trong đại viện sự tình biết đến rất ít. Rất nhiều chuyện đều là đã xảy ra vài thiên hoặc là một thời gian lúc sau, nàng mới ngẫu nhiên từ người khác trong miệng biết được. Trước kia đại học thời kỳ cùng nàng quan hệ tốt vài người cũng đều từng người gả cưới, không ở một chỗ, liên hệ cũng dần dần biến thiếu. Nhưng là mỗi đến ngày lễ ngày Tết đều sẽ thu được những người này gửi tới quà tặng trong ngày lễ, cũng coi như là vẫn luôn gắn bó quá khứ tình nghĩa bất biến. Tam Thẩm, ngươi quá xong năm còn phải rời khỏi sao? Hoa Mẫn nghiên ngoan ngoãn đại ở Điền Tú Vân trong lòng ngực, ngượng khuôn mặt nhỏ hỏi. Ân, làm sao vậy? Tiểu Nha đầu quá xong năm vừa lúc 10 tuổi, thích nhất làm lúng ái mỹ tuổi điền Tú Vân đối với cái này đáng yêu tiểu chất nữ, cũng là tương đương thích. Mẫn nghiên luyến tiếp tam thẩm đi. Hoa mẫn nghiên bĩu môi, một bộ không cao hứng bộ dáng. Nguyên lai like, mẫn nghiên như vậy thích tam thẩm nha, tam thẩm cũng luyến tiếp người đầu. điền Tú Vân buồn cười ôm hoa mẫn nghiên cọ cọ, đứa nhỏ này thật là đáng yêu. kia tam thẩm liền không đi nữa vậy, mẫn nghiên sẽ rất đau tam thẩm. Hoa mẫn nghiên nhớ rõ bà bà chính là như vậy đối mụ mụ nói, cho nên nàng cũng tiểu đại nhân dường như đối điền Tú Vân nói. ha ha ha Mẫn Nghiên thật ngoan. Điền Tú Vân buồn cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hoa Mẫn Nghiên tuy rằng không quá minh bạch tam thẩm vì cái gì cười, nhưng là cũng có thể cảm nhận được đối phương là ở cao hứng, vì thế cũng đi theo liệt miệng cười rộ lên, dẫn tới bên cạnh đang ở chơi trò chơi mấy cái nam hài tử, đều không tự chủ được nhìn qua. Mắt khác mấy cái đang nói chuyện bắt quái hoa ra tức phụ nhóm, nhìn đến cùng hài tử chỗ như vậy vui sướng Điền Tú Vân, trong lòng đều không tự chủ được nghĩ đến, nếu là Hoa văn Đảo phu thê cũng có thể có cái hài tử. Nhất định sẽ càng thêm sung sướng. Trường 347 quân khu đại bỉ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Tự đại đầu năm một đêm yến lúc sau, Hoa văn đảo một nhà ba người liền lưu tại Kinh Đô. Mỗi ngày không phải lưu tại gia tiếp đãi tới chúc Tết khách nhân, chính là ra cửa đi theo trưởng bối đi chúc Tết, dù sao là không có một ngày là thanh nhàn. Hoa gia ba cái cô cô, cũng ở sơ nhị hôm nay hồi môn ăn cơm xong lúc sau, coi như thiên rời đi bởi vì từ trước phát sinh những cái đó sự tình cùng với Hoa Lão gia tử thái độ hiện giờ Hoa gia ba cái cô cô đối điển tú vân đều phi thường khách khí đặc biệt là đại cô cùng tiểu cô cũng không dám nữa giống như trước như vậy làm yêu Hoa Văn đảo ba người ở kinh đô vẫn luôn đợi cho sơ tám mới rời đi phản hồi bộ đội trong lúc này Hoa Văn đảo cũng hỏi xa ở Thiên Nguyên Tông hai cái chất nhì đã biết Thiên Nguyên Tông tiếp theo thu đổi đệ thời gian cùng Hoa Lão gia tử xác nhận qua sau mới yên tâm rời đi đối với Hoa gia quyết định này Hoa Văn Đảo xong việc cũng hòa Điển Tú Vân đề qua, đối này Điển Tú Vân tự nhiên cũng là không có ý kiến, dựa theo Điển Tú Vân ý tưởng, khẳng định là cử ra dọn đến ngự linh giới tốt nhất. Tiết âm lịch lúc sau, vẫn luôn chủ bị quân khu đại bỉ liền dần dần kéo ra mở màn, dù sao cũng là cả nước tính đại bỉ, sở hữu quân khu lãnh đạo, đều đặc biệt coi trọng. Thần cánh quân khu bên này cũng là như thế, chờ đến Hoa Văn Đảo một hồi đến bộ đội, liền trực tiếp đầu nhập đến cuối cùng huấn luyện chung. Ngay cả Tiết Nguyên Tiêu cũng đều không có thời gian chạy về Kinh Đô. Hoa Quốc hiện tại tổng cộng có 10 cái quân khu, phân biệt là Thần Cánh Quân Khu, Kinh Đô Quân Khu, Tây Nam Quân Khu, Duyên Bắc Quân Khu, Hoa Dương Quân Khu, Liêu Đông Quân Khu, Nam Hoành Quân Khu, Tân Quảng Quân Khu, Bắc Cương Quân Khu cùng Hoa Đông Quân Khu. Này 10 đại quân khu, chỉ có Thần Cánh Quân Khu là nhất đặc biệt tồn tại, cũng là vì như thế, mỗi lần đại bỉ, đối Thần Cánh Quân Khu yêu cầu đều phải so mặt khác quân khu cao rất nhiều lần. Đây cũng là thần cánh quân khu bất đắc dĩ nhất địa phương. Chỉ là này đó bất đắc dĩ người ngoài cũng không lý giải. Ở mặt khác quân khu trong mắt, bất luận thần cánh quân khu cuối cùng hay không đạt được đệ nhất, kết quả đều là không công bằng. Rốt cuộc thần cánh quân khu bản thân chính là dùng võ vì đặc sắc, là sở hữu quân khu, cá nhân bình quân vũ lực giá trị tối cao quân khu. Tình huống như vậy hạ thi đấu, tự nhiên sẽ có người cảm thấy thắng thua đều không công bằng. Nương, này giúp con bê, ta liền biết bọn họ bất an hảo tâm. Các ngươi nhìn xem này đó điều khoản tất cả đều là nhằm vào chúng ta. Thần cánh quân khu một vị quân trường chỉ vào trên tay văn kiện, trực tiếp ở hội nghị thượng bắt đầu tiêu thô tục. Kia có thể như vậy làm, ngần ấy năm, không đều là như vậy lại đây. Tân nghị tự nhiên biết thủ hạ người buồn khổ, hắn ngồi ở quân khu tổng tư lệnh vị trí này đều đã bao nhiêu năm, loại này mệnh còn an thiếu, chính là kia cũng không có biện pháp nha. Chúng ta quân khu vốn dĩ liền không giống bọn họ những cái đó quân khu, từng người có vài cái tập đoàn quân. Còn có như vậy nhiều lữ a sư, chúng ta người vẫn luôn là ít nhất, còn yêu cầu nhiều như vậy, như vậy tinh giản xuống dưới, còn có thể có bao nhiêu phù hợp. Đều là thần cánh quân khu một vị quân trưởng bất đắc dĩ buông trên tay đại bỉ điều khoản, rất là tức giận nói. Như vậy hội nghị hoa văn đảo còn chưa đủ tư cách tham gia, tự nhiên cũng là không biết thủ trưởng nhóm bất đắc dĩ, hắn hiện tại chính toàn tâm toàn ý huấn luyện thủ hạ binh lính, tranh thủ ở đại bỉ thời điểm có thể vì quân khu làm vẻ vang. Phòng họp bên này thảo luận non nửa thiên không có kết quả lúc sau, chỉ phải từng người tan đi, sau đó ngầm nghĩ biện pháp từ đại bỉ sổ tay tìm ra không hợp lý lỗ hổng tới, cũng coi như vị quân khu bên này đổi đến một ít phương tiện. Nhật tử tới rồi 3 tháng 24 ngày, lại có 4 ngày chính là đại bỉ nhật tử. Năm nay đại bỉ an bài ở Duyên Bắc địa khu, toàn bộ Duyên Bắc có thể nói là mà chỗ mở mang, còn có một cái kiến quốc sau kiến tạo căn cứ quân sự, nhất thích hợp làm đại bỉ nơi sơn. Thần cánh quân khu bên này. Nghiên cứu nhiều ngày đại bị sổ tay lúc sau, cuối cùng vẫn là nghiên cứu ra một ít lô hồng tới, nhưng thật ra hòa hoãn các vị thủ trưởng bực bội tâm tình. Hoa Văn Đào làm vẫn luôn bị chư vị thủ trưởng xem trọng toàn năng hình nhân tài, hoàn toàn xứng đáng trở thành lần này đại bị dẫn đầu người. Đối với quân khu công bố từ Hoa Văn Đào làm dẫn đầu, toàn bộ thần cánh quân khu đều không có ý kiến, chính là duy nhất có ý kiến gì anh vĩ cũng bị mặt khác thủ trưởng tán đồng thành cấp ba phủ. Đại bị trừ bỏ phải có dự thi quan quân, còn muốn tử đi theo quân ý đi hè. Rốt cuộc có mấy chẳng là thật thương thật đạn diễn luyện, một cái không hảo vẫn là sẽ có nguy hiểm, cho nên làm bộ đội bệnh viện vẫn luôn tôn sùng Điển Tú Vân, đồng dạng thực vinh hạnh trở thành tùy quân dự thi quân y y trí nhất. Đêm đó xuất phát đi duyên bắc trước, Hoa Văn Đào đem đại bỉ sở hữu chi tiết đều cùng Điển Tú Vân nói một lần, Phòng ngừa nàng đến lúc đó trình không rõ ràng lắm tình huống lại làm ra ố long tới, cũng may này đó văn bản rõ ràng quy định cũng không phải thực phức tạp, đối với Điển Tú Vân tới nói, muốn nhơ dục càng thêm không phiền toái. Ta nhìn đại bỉ quy định, giống như có rất nhiều là đặc biệt nhằm vào chúng ta quân khu. Điền tú vân ban ngày thời điểm cũng đơn giản lật xem quá lớn so sổ tay, cho nên lúc này mới có như vậy nghi vấn. Mỗi giới đại bỉ đều như vậy, chúng ta quân khu bản thân liền cùng mặt khác quân khu bất đồng, chỉ là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ này tứ đại quân đoàn, khiến cho những cái đó quân khu không dám cùng chi tranh phong, cho nên đối mặt như vậy đại bỉ, sao có thể không nghĩ biện pháp chấn ép. Hoa văn đào lần trước dự thi thời điểm. Liền trải qua quá một lần loại tình huống này, cho nên nói đã cười xe nhẹ đi đường quen. Nay tứ đại quân đoàn tuy rằng thanh danh vang, nhưng là trên thực tế cũng không phải mỗi người đều sẽ cổ võ nha, như vậy nhằm vào cũng quá có không công bình. Điền tú vân mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đối với bộ đội sự tình đều là cái biết cái không, tự nhiên cũng là nhìn không thấu này trong đó đạo lý. Người không chú ý tới, những cái đó điều khoản cũng là đẹ nặng điểm mấu chốt chế định, cho nên chúng ta bên này chính là có ý kiến, cũng không hảo nói ra. Ai nói bộ đội đều là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, người thông minh nhưng không thể so những cái đó chuyên môn thích con con vòng chính phủ quan viên thứ. Sách, thật đúng là, cũng là làm khó những người này. Điền Tú Vân đối với chế định sổ tay người tỏ vẻ khinh bỉ, bất quá cũng không thể không bội phục đối phương đầu óc, càng nghĩ càng thấy ớn a. Lúc sau hai người liền không hề liêu những việc này, nếu là lại liêu đi xuống, mấy ngày mấy đêm đều liêu không xong, dù sao hai người cũng không phải thượng tầng lãnh đạo, rất nhiều chuyện chẳng sợ đã biết cũng không phải nên bọn họ suy xét. Hoa Văn Đào luôn luôn thực minh sát chính mình định vị, ở này vị mưu này trước, vượt qua hạn chế, đó là có thể không dính tay tay liền không dính tay. Đảo không phải hắn không yêu bộ đội, không yêu chính mình quân nhân chức nghiệp, thật sự là các hành có các hành quy củ, mặc cho Hoa Văn Đào năng lực xuất sắc nữa, cũng không có khả năng lướt qua chính mình thượng cấp thủ trưởng. Ma Điên Tú vân liền càng thêm đơn giản, nàng chỉ biết quan tâm chính mình người bên cạnh, vì thân cận người làm tính toán, ở ngoài sự tình cũng chính là xem tâm tình lại hoặc là xem duyên phận, dễ dàng cũng là không muốn giúp người khác đại lao. Cứ như vậy, hai vợ chồng ôm không sai biệt lắm tâm thái, ngày hôm sau liền đi theo xuất phát đoàn cùng nhau xuất phát hướng duyên bắc bước vào, dọc theo đường đi hai người đều là thành thành thật thật đi theo bộ đội xe giá, hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình ngự kiếm qua đi, thật sự là hai người đều thần cư trọng trách, không có khả năng tùy ý vứt bỏ chiến hữu rời đi. Đội ngũ vẫn luôn dùng gần hai ngày thời gian, mới đổi tới duyên bắc, xem như sở hữu quân khu tới nhất muộn. Bất quá đảo cũng không có người ra tới chọn lễ, rốt cuộc không ai nguyện ý đương cái này chim đầu đàn, thật chọc thần cánh quân khu người, về sau nếu là gặp được khó khăn đại nhiệm vụ, có phải hay không liền không cần thỉnh nhân ra hỗ trợ. Trường 348 đại bỉ bắt đầu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Thần cánh quân khu bên này đoàn đại biểu đuổi tới duyên bắc căn cứ quân sự khi, mặt khác 7 đại quân khu đã ở chỗ này tề tụ một đường. Mà khoảng cách thi đấu cũng liền còn có một ngày nhiều thời giờ. Vì lần này đại bỉ, các đại quân khu tất cả đều chuẩn bị chiến tranh hồi lâu, nay một đường xuống dưới, Điền Tú Vân thực rõ ràng nhìn đến mỗi một cái đi ngang qua quân nhân, kia trên người kích động chiến ý tất cả đều bạo liệt. Ta còn là lần đầu tiên tham gia như vậy tình thế, nhìn những người này thật tinh thần. Hoa Điền Tú Vân ngồi chung một xe bệnh viện mới tới bác sĩ nô Thanh, cũng là đầu mặt trên quan hệ, mới có thể đi theo lại đây tham gia đại bỉ. Không chúng ta bộ đội nhân tinh thần Đây là thần cánh quân khu trung thực phấn, cũng là Điển Tú Vân đồng sự lương nguyệt, đối thần cánh quân khu có mê giống nhau tự tin cùng tán thành. Kia nhưng thật ra, chúng ta quân khu lần này nhất định sẽ đến đệ nhất. Nô Thanh cũng rất là tán đồng lương nguyệt tán thành, rốt cuộc này hảo kia tốt vẫn là nhà mình hảo. Điển Tú Vân một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, một bên nghe bên thai hai người nói chuyện, trong lòng đối với thần cánh quân khu hay không có thể bắt được đệ nhất nhưng thật ra không có gì ý tưởng, có thể bắt được tự nhiên là tốt nhất. Lấy không được cũng phi nhân lực nhưng sửa đổi, bất quá lần này chủ chiến người là nhà mình trợ phụ, nàng nhưng thật ra chờ mong thực. Lần này đi theo quân y có năm vị, Điền Tú Vân này chiếc xe có 3 cái, mặt khác còn có 2 cái ngồi ở khác trên xe, trừ bỏ ngô thanh là mới tới, mặt khác 4 cái, bao gồm Điền Tú Vân đều là ở bệnh viện công tác đã nhiều năm. Bởi vì thần cánh quân khu tới nhất vãn, cho nên lâm thời ký túc xá cũng là chọn dư lại, này đảo không phải duyên bắt quân khu khi dễ người chủ yếu là thứ tự đến trước và sau cái này nguyên tắc bại ở bên ngoài, nhân ra tới sớm, tự nhiên là có quyền lợi chọn lựa nơi. Cũng đừng nói vì cái gì Duyên Bắc quân khu trước đem ký túc xá an bài hảo, loại sự tình này trước an bài tốt sự tình, tóm lại vẫn là có nhưng thương thảo tính, cho nên ở mặt khác quân khu tới rồi lúc sau, chỉ cần là cảm thấy nơi không hợp tâm ý, tất cả đều sẽ đi tìm Duyên Bắc quân khu đổi, bởi vậy, dư lại ký túc xá, tự nhiên liền biến thành chọn thừa. Cũng may duyên Bắc này khối căn cứ quân sự kiến thành không lâu, cũng là lần đầu tiên tiếp đại như vậy tình thế, cho nên sớm mấy tháng trước còn cố ý tu sửa một phen, chỉnh thể nhìn qua vẫn là thực tân, cho dù là chọn thừa ký túc xá cũng không có kém rất nhiều. Hoa Văn Đào tuy rằng là lần này dẫn đầu, nhưng là cũng không đại biểu đi theo không có mặt khác lãnh đạo, tương phản lần này đi cùng tiến đến, còn có ba vị Hoa Văn Đào lao thủ trưởng, cũng coi như là dùng để kinh sợ mặt khác quân khu người. Thần cánh quân khu đến ngày đầu tiên. Đầu tiên là ở quen thuộc hoàn cảnh chung vượt qua, rốt cuộc khoảng cách thi đấu không hai ngày, cho nên để lại cho bọn họ thời gian rất ít. Tới rồi ngày hôm sau, cũng chính là thi đấu trước một ngày, các đại quân khu lãnh đạo tề tụ một đường, vì ngày hôm sau thi đấu tiến hành rút thăm, này rút thăm trình tự là chỉ cá nhân tái lúc sau đoàn thể quân diện đối chiến. Cá nhân tái sở hữu người dự thi là muốn trước tiên 10 ngày, đem từng người quân khu dự thi danh sách hội báo đi lên, trừ bỏ tân binh bên ngoài mỗi cái cấp bậc ra nằm tên người dự thi. Tân binh người dự thi mỗi cái quân khu xuất chiến 10 người. Tất cả tham gia cá nhân tái, sẽ trước dựa theo từng người vị trí cấp bậc tiến hành quấy dây đánh số, sau đó dựa theo đánh số nhất hảo đối số 2, số 3 đối số 4, số 5 đối số 6 như vậy quy luật tiến hành thi đấu. Mỗi cái cấp bậc sẽ quyết ra tiền tam danh, lại bắt đầu vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng đạt được thắng lợi chính là lần này cá nhân tái binh vương. Đương nhiên, suy xét đến các tân binh đặc thù tình huống, sở hữu ở tân binh đoạn cũng thiết trí hạng nhất binh vương thưởng. Đối với loại này thi đấu, sở hữu người dự thi cuối cùng mục tiêu khẳng định là binh vương cái này danh hiệu, bởi vậy mỗi trận thi đấu đều sẽ không thủ hạ lưu tình, mà thường thường lúc này liền sẽ dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn sự kiện, cũng liền yêu cầu đi theo quân y kịp thời xử lý. Bởi vậy ở ngày đầu tiên cá nhân tái bắt đầu, điện tú vân một hàng năm cái quân y đi liền bắt đầu trình diện đứng gác, tùy thời vì bị thương binh lính tiến hành cấp cứu xử lý. Cá nhân tái thượng có thể đồng thời cất chứa 5 tổ người tiến hành thi đấu không cần cảm thấy cá nhân tái chính là đánh nhau liền xong rồi vậy thật là sai rồi cá nhân tái trừ bỏ đánh nhau cái này phân đoạn còn có đối ngày thường huấn luyện nội dung thăng cấp khảo hạch như vậy thi đấu nội dung mới càng thêm hợp lý cùng với công bằng nếu không chỉ dựa vào đánh nhau cũng nhiều lắm có thể chứng minh thắng được người tương đối có thể đánh nhưng là nhìn không ra này tổng hợp thực lực như vậy đến gia binh vương lại có thể như thế nào phúc chúng bởi vậy khảo hạch hạng mục nhiều một chút cũng là một loại công bằng hoa văn đào làm tối cao một cấp bậc Cũng chính là trung giáo cấp người dự thi, là cuối cùng một hồi tỉ thí, nhưng là từ cá nhân tái bắt đầu, liền vẫn luôn cùng đi ở trên sân thi đấu, cũng không có giống những người khác như vậy thừa dịp thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lần này cá nhân tái, chỉ sợ là Hoa Văn Đảo cuối cùng một lần tham gia, rốt cuộc 3 năm sau Hoa Văn Đảo có tự tin có thể thăng cấp chính mình quân hàm, đến lúc đó tự nhiên là vô pháp tham gia thi đấu, cho nên làm chính mình cuối cùng một hồi thi đấu, Hoa Văn Đảo đã sớm hạ quyết tâm không thể lưu có tiết đối. Cá nhân tái từ buổi sáng bắt đầu, bởi vì khảo hạch nội dung nhiều, cho nên mãi cho đến sắc trời có chút phát ám, còn không có kết thúc, như thế vẫn luôn dùng 3 ngày thời gian, mới tiến vào cuối cùng trận chung kết. Hoa văn đảo tự nhiên là không hề ngoại ý muốn sát vào trận chung kết, điểm này, toàn bộ thần cánh quân khu người đều có ăn ý, một chút cũng không cảm thấy ngoại ý muốn. Tiểu hoa A, hảo hảo cố lên, cấp này giúp con bê điểm giáo huấn nhìn xem. Thần cánh quân khu 3 vị thủ trưởng cũng đi tới sân thi đấu. Phân biệt đối hoa văn đảo tiến hành rồi trước khi thi đấu cổ vũ, có thể thấy được bọn họ đối lần này đại bị thập phần coi trọng. Kỳ thật cũng không trách bọn họ đem thi đấu thắng thua xem quá nặng, chứ không nói thi đấu thắng được đệ nhất những cái đó chỗ tốt, liền nói mỗi lần thi đấu, thần cánh quân khu đều sẽ đã chịu xa lánh chuyện này, cũng thập phần làm bọn hắn bực bội. Bên ngoài thượng thần cánh quân khu là thần bí nhất, cũng là đông đảo quân binh nhất tưởng tiến vào quân khu, nhưng là trên thực tế, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Những cái đó mặt khác quân khu thủ trưởng ngầm đều thực chán ghét cái này tình huống. Không có cái nào quân khu lãnh đạo sẽ cảm thấy chính mình quân khu so ra kém người khác, chẳng sợ đây là sự thật, bọn họ cũng không muốn thừa nhận, bởi vậy mới có thể xuất hiện ngầm đều sẽ ăn ý xa lãnh thần cánh quân khu hiện tượng. Cuối cùng một hồi cá nhân tái, còn thừa người dự thi ba gã, cũng chính là lần này cá nhân tái tiền tâm danh, chẳng qua cụ thể ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, liền phải xem trận này tỷ thí kết quả. Ba người trung thực ngoại ý muốn có một người tân binh cấp tuyển thủ, là đến từ Hoa Dương quân khu, mặt khác hai cái người dự thi, một cái là Hoa Văn Đảo, còn có một cái là Duyên Bắc quân khu trung giáo, cũng là một cái rất có năng lực người. Thi đấu trước, ba người đầu tiên là từng người tiến hành nhiệt thân vận động, rốt cuộc hiện tại thời tiết vẫn là thực lạnh, nếu không trước nóng người, thực dễ dàng ảnh hưởng mặt sau phát huy. Bên ngoài người vây xem đều thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm sân thi đấu, đặc biệt là ba gã tuyển thủ nơi trận doanh kia có thể nói là kích động chung còn mang theo thấp hỏng, có thể đi vào trận chung kết, cái nào là tài trí bình thường. Chính là thần cánh quân khu bên này trận doanh, tuy rằng ngày thường đều thực tôn sùng hoa văn đảo, nhưng là nhìn nhìn lại mặt khác hai cái tuyển thủ, cũng không thể không thừa nhận, đối phương cũng là rất lợi hại nhân vật, tự nhiên mà vậy liền theo bản năng có chút thấp hỏng. Trường 349 bắt lấy vòng nguyệt quế. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ. làm sao bây giờ. Ta đột nhiên hảo khẩn trương A. Nô Thanh nắm trên tay hồng thuốc, tay đều nắm chặt có chút trắng bệnh. Khẩn trương cái gì, chúng ta hoa đoàn trưởng khẳng định có thể được đệ nhất. Lương Nguyệt Bạch liếc mắt một cái Nô Thanh, rất là không cao hứng nói. Hải, ta không phải không tin hoa đoàn trưởng có thể thắng, chính là khống chế không được khẩn trương. Nô Thanh cũng không biết vì cái gì chính là khẩn trương, đại khái là chưa từng có xem qua như vậy quan trọng thi đấu đi. Lương Nguyệt có tâm nói đối phương một câu không phang khoáng, nhưng là rốt cuộc không có nói ra bởi vì trong sân đã tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Điền Tú vẫn đứng ở hai người bên người, mang theo cười nhạt nhìn sân thi đấu, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hoa văn đảo thân ảnh, trong lòng đối với thi đấu kết quả cũng không lo lắng, chỉ cảm thấy thi đấu khi hoa văn đảo, so ngày thường càng thêm nam nhân. Theo trong sân một thương ra lệnh, ba vị người dự thi giống như liệp báo giống nhau chạy như bay về phía trước, thân thủ linh hoạt xuyên qua một cái lại một cái chứng ngại, ngay từ đầu ba người còn có thể duy trì ngang nhau tốc độ, tới rồi trung đoạn thời điểm. Ba người chi gian khoảng cách dần dần xuất hiện khác biệt. Bên ngoài người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn sân thi đấu, đặc biệt là môi đến một cái khổ sở chạm kiểm soát khi đều sẽ không tự chủ được nín thở ngưng thần, sợ phát ra một chút động tĩnh ảnh hưởng trên sân thi đấu phát huy. Thẳng đến tiến vào phần sau đoạn thi đấu, Hoa Văn Đào đã xa xa dẫn đầu, mà mặt khác hai người còn lại là không phân cao thấp, trong chốc lát là gió tây áp đảo đông phong, trong chốc lát lại gió đông thổi bạt gió tây. Hoa đột nhiên bên ngoài tuôn ra một tiếng hoan hô. Nguyên lai là đã có người hoàn thành chỉnh đoạn lịch thi đấu. Điên tú vân cười nhìn đã dừng lại hoa văn đảo, trong lòng ám đạo, quả nhiên là chính mình coi trọng, vô dụng một kia tu sĩ năng lực, cũng có thể nhẹ nhàng bắt lấy đệ nhất, chỉ là còn có một hồi đấu đối kháng, nghĩ đến càng thêm không là vấn đề. Ha ha ha, quả nhiên là hoa đoàn trưởng, quá lợi hại. Nô thanh hương phấn hoan hô. Một bên lương nguyệt cũng là vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, đương nhiên tình huống như vậy, phát sinh ở toàn bộ thần cánh quân khu trận doanh. Toàn trường cũng chỉ có thể nghe được bọn họ rông tố tiếng hoan hô, cũng may mọi người biết còn có một hồi đấu đối kháng, thực mau liền thu liễm ngoại phóng cảm xúc. Đấu đối kháng bị đặt ở buổi chiều, ba người tiến hành bánh xe tái, này muốn xem rút thăm vận may, bởi vì là ba người thi đấu, như vậy mỗi trận thi đấu đều sẽ có một người luân không, đồng dạng cũng sẽ có hai người hợp với tỉ thí hai chàng. Buổi chiều lên sân khấu trước rút thăm, Hoa Văn Đảo thực bất hạnh trở thành không có luân chống không tuyển thủ, nói cách khác. Hắn muốn phân biệt cùng hai người hợp với tiến hành tỉ thí, mỗi trảng tỉ thí người thứ ba đều có thể được đến nghỉ ngơi, cùng hắn vận khí giống nhau còn có duyên bắt quân khu cái kia trung giáo. Thần cánh quân khu bên này người, đối với hoa văn đảo vận khí, cũng đều không biết nói cái gì cho phải, cũng may như vậy thi đấu là cuối cùng một hồi, cũng bất quá ba người, nếu không như vậy thay phiên đối chiến xuống dưới, là cá nhân đều sẽ cảm thấy mỏi mệt. Rút thăm sau khi chấm dứt, trận đầu đối chiến chính là hoa văn đảo cùng hoa dương quân khu tân binh lục vĩ. Trận thứ hai là Hoa Văn Đảo cùng Duyên Bắc quân khu trung giáo Triệu Thứ Hải, đệ tam chẳng là Lục Vĩ cùng Triệu Thứ Hải. Tam trận thi đấu lấy thắng thứ định danh thứ, nếu xuất hiện thắng thứ ngang nhau dưới tình huống, tắt lại thêm tái một hồi, theo thứ tự tới quyết định cuối cùng người thắng. Trận đầu tỉ thí bắt đầu sau, Hoa Văn Đảo nhìn đối diện Lục Vĩ, nhưng thật ra không có một chút coi khinh tâm lý, rốt cuộc có thể đi đến cuối cùng một hồi, cũng không phải là cái gì đơn giản tiểu tân binh. Quả nhiên không làm mọi người ngoài ý muốn. Lục vĩ bạo phát lực có thể nói phi thường kinh người, này cũng chính là gặp hoa văn đảo, đồng dạng là thân thể tố chất đạt tới đỉnh, nếu không thật đúng là sẽ bị hắn toàn bộ trở tay không kịp. Hai người ở trên đài dùng đều là trực tiếp nhất công kích thủ đoạn, một chút cũng không phải cái loại này quang nhìn đẹp giản hoa, hai người mỗi một lần ra tay đều là tính toán từng quyền đến thịt, liền tính là không thể đến thịt, cũng nhất định phải làm đối phương cảm thấy cố hết sức. Uống! Lục vĩ hét lớn một tiếng toàn bộ thân mình nhảy lên hướng về Hoa Văn Đảo phương hướng dùng sức một đá. Hoa Văn Đảo đôi tay trong người trước làm ra đón đỡ, một cái lấy nhu thắng cương kéo tuấn vức, liền nhẹ nhàng hóa giải lục vĩ lần này bùng nổ, đồng thời còn dựa thế lấy đồng dạng chân pháp đem lục vĩ đá ra tái vòng. Đến đây, trận đầu tỷ thí Hoa Văn Đảo thắng lợi. đa tạ. Hoa Văn Đảo cùng lục vĩ cho nhau khách khí một phen, thi đấu là thi đấu, nên muốn hòa khí vẫn là không thể vứt. trận đầu tỷ thí sau khi kết thúc, Trung Tràng nghỉ ngơi mười phút cũng coi như là tương đối nhân tính hóa địa phương, nếu không liên tiếp tỉ thí, cũng chính là đặt ở hoa văn đảo trên người, đổi cá nhân cảm thấy sẽ mệt thảm. 10 phút thực mau liền đi qua, lần thứ hai tỉ thí chính thức bắt đầu, hoa văn đảo cùng triệu tứ hải lên đài cho nhau chào hỏi sau, liền bắt đầu rồi thử tính đối chiến. Mấy cái hiệp lúc sau, hai người bắt đầu bùng nổ, cũng không hề giống ngay từ đầu như vậy lưu một tay, đặc biệt là triệu tứ hải, cho tới nay kỳ thật đối thần cánh quân khu uy danh đều thực không phủ. Cho nên rất muốn mượn lần này cơ hội có thể làm mặt khác quân khu biết, cái gọi là thần thoại đều là dùng để bị đánh vỡ, tự nhiên mặt sau đối kháng không có khả năng tiếp tục lưu thủ. Chỉ là lý tưởng tóm lại là lý tưởng, thần thoại tuy rằng là dùng để đánh vỡ, nhưng cũng không phải ai đều có thể đánh vỡ thần thoại, hai người đối kháng càng là sau này, Triệu Tứ Hải rõ ràng cảm nhận được chính mình cũng không phải đối phương đối thủ. Kết quả cuối cùng thực hiện nhiên, Hoa Văn Đào lại lần nữa lấy đồng dạng phương thức, đem Triệu Tứ Hải đá ra tái vòng. Trận thứ 2 tỷ thí lại lần nữa kết thúc, Hoa Văn Đào thắng lợi. Đến đây, Hoa Văn Đào đã thắng liên tiếp 2 tràng. Hơn nữa buổi sáng thành tích kỳ thật đã có thể dự kiến, lần này cá nhân tái vòng Nguyệt Quế Phi hắn mặc trước. Rốt cuộc đệ tam tràng mặc kệ là Lục Vĩ cùng Triệu Tứ Hải hai người hai thắng, cũng bất quá là đạt được một hồi thắng lợi, tự nhiên không thể cùng Hoa Văn Đào so sánh với, nhưng là thi đấu chính là như vậy, cho dù kết quả đã thực rõ ràng, cũng không có khả năng bởi vì như vậy liền hủy bỏ kế tiếp thi đấu tóm lại đến nơi đến trốn là nguyên tắc. Đến nỗi lục vĩ cùng triệu tứ hải thi đấu, thực hiện nhiên, kinh nghiệm hơi cao triệu tứ hải khó khăn lắm thắng lục vĩ, hơn nữa phía trước thành tích cũng coi như là ổn cư đệ nhị thứ tự. Trưa hôm đó, trải qua phía chính phủ thống kê, Hoa Văn Đào ở cá nhân tái thượng thành công thu hoạch đệ nhất thứ tự, vì thần cánh quân khu bắt lấy cái thứ nhất vòng nguyệt quế, trong lúc nhất thời tiện sát mặt khắc quân khu lãnh đạo thủ trưởng nhóm. Hoa Văn Đào cầm đạt được huy chương trong lòng cũng thực vừa lòng Cuối cùng một lần dự thi, kết quả không làm chính mình thất vọng, về sau cũng là không lưu tiết đối. Mà mặt khác chưa từng dự thi người xem, đối với mấy ngày nay thi đấu, cũng đều xem mùi ngon, thẳng đến hoa văn đảo đạt được đệ nhất, cũng không có hạ thấp mọi người đối cá nhân tái chú ý. Cá nhân tái sau khi chấm dứt, phía chính phủ tuyên bố nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, lại tiến hành đoàn thể quân diễn đối chiến tái, đối chiến trình tự ở phía trước cũng đã xác định, thần cánh quân khu xếp hạng đệ tam tràng, đối thủ là nam hoành quân khu. Đoàn thể tái đấu vòng loại có 5 chàng, tháng phương 5 cái quân khu lại tiến hành đấu bán kết, rút thăm quyết định thi đấu chỉnh tự cùng đối tượng cùng với tái thứ, đấu bán kết sẽ quyết ra 3 gã, sau đó tiến hành trận chung kết tỷ thí, giống nhau là dựa theo tỷ thí thăng thứ xác định thứ tự. Đấu vòng loại đối kháng buổi diễn phân biệt là, trận đầu Hoa Dương quân khu đối Tân Quảng quân khu, trận thứ 2 Duyên Bắc quân khu đối Hoa Đông quân khu, đệ Tam chàng Thần Cánh quân khu đối Nam Hoành quân khu, đệ tứ chàng Kinh Đô quân khu đối Bắc Cường quân khu. Thứ năm chẳng là liêu đông quân khu đối Tây Nam quân khu. Trường 350 đoàn tái diễn luyện. Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu. Ngày mai thi đấu có thể đi xem sao. Đoàn thể trước khi thi đấu một ngày buổi tối, Điền Tú Vân nằm ở Hoa Văn Đảo trong lòng ngược hỏi. Cũng may ký túc xá an bài thời điểm không có quá mức bạn khác, Điền Tú Vân hai vợ chồng cái là bị an bài ở một gian trong phòng. Đi theo quân y ý có thể đi, còn có những cái đó thủ trưởng cũng có thể đi quan chiến. Những người khác liền đi không được. Hoa văn đào nhéo Điền Tú Vân mềm mại không xương tay nhỏ trả lời. Kia ngày mai thi đấu ngươi đi xem sao. Điền Tú Vân tò mò hỏi. Trở về nhìn xem, biết bị chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng, nói không chừng tiếp theo chẳng sẽ cùng bọn họ có đánh giá. Hoa văn đào đối với những việc này luôn luôn đều sẽ không giấu giếm tức phụ. Ta đây ngày mai cùng ngươi cùng đi đi. Nói thật, Điền Tú Vân là rất tò mò. Từ trước không có tận mắt nhìn thấy quá bộ đội thực chiến diễn tập là cái dạng gì, lần này khó được có cơ hội, nhưng thật ra không nghĩ bỏ lỡ. Ân, muốn đi liền đi, vòng thứ nhất tỷ thí vài thiên đâu, tùy thời đều có thể đi xem. Hoa văn đào cười đáp, này cũng không phải cái gì nhiều phiền toái sự tình, mỗi cái tùy quân y sinh đều có công tác chứng minh, dựa vào giấy chứng nhận có thể tùy thời đi quan chiến. Điền Tú Vân cười cười, không nói nữa, xem khác quân khu thi đấu, đó là đơn thuần vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Trên thực tế nàng trong lòng nhất chờ mong chính là đi quan chiến Hoa Văn Đảo mang đội thi đấu. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, trận đấu đoàn thể quân diễn đối chiến tái chính thức bắt đầu, Hoa Dương quân khu cùng Tần Quảng quân khu sớm liền tới tới rồi sân thi đấu, hai bên rút thăm xác định công thủ phương, sau đó đó là dài đến nửa giờ điều chỉnh, chờ đến thi đấu thời gian vừa đến, liền thực mau tiến vào trạng thái chung. Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo tới thời điểm, thi đấu đã bắt đầu, cái gọi là hiện trường quan chiến kỳ thật cũng không phải chính chân ý nghĩa đi hiện trường xem. Bởi vì tỉ thí nơi sân yêu cầu không chỉ có đại, còn muốn từ các loại sinh thái hoàn cảnh phương tiện, cho nên muốn ở hiện trường xem là không hiện thực, nhưng là tỉ thí nơi sân bên ngoài kiến một vòng đài cao, đứng ở trên đài cao, có thể mơ hồ nhìn đến nơi thi đấu. Mặt khác chính là trên sân thi đấu an trí một ít tiên tiến theo dõi trang bị, có thể tiến hành đồng bộ tiếp sóng, tuy rằng họa chất không phải quá hảo, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không, rốt cuộc cái này nên đại, không cần trông cậy vào giống đời sau như vậy, có thể có bao nhiêu cao thành hoặc là kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt. duyên bắc đây là bỏ vốn gốc. hoa văn đào nhìn đến trên đài cao này đó trang bị, không phải không có cảm khái nói. này đó máy theo dõi. điền tú vân nhìn nhìn này đó cổng kênh màn hình, trong lòng tính một chút thời gian. tựa hồ mấy thứ này phổ cập đích xác thực ngụn. lúc này chỉ sợ cũng chỉ có quân đội kỹ thuật mới như vậy tiên tiến. đừng xem thường mấy thứ này, đều là nhập khẩu. quốc nội hiện tại kỹ thuật theo không kịp. hoa văn đào nhỏ giọng đối điền tú vân giải thích nói. Cái này rất thực dụng. Điền Tú Vân không biết phải nói cái gì. Vật như vậy đặt ở đời sau khẳng định là không hiếm lạ. Nếu có người cùng nàng giống nhau trải qua qua đi thế, liền sẽ minh bạch. Đời sau loại này theo dõi thăm dò là ủn ủn không dứt, ở các phương diện đều có ứng dụng. Bởi vậy đối với hiện giai đoạn loại trình độ này liền vô pháp có cái gì kinh ngạc. Trải qua 3 cái giờ tái khi, Hoa Dương quân khu thành công chiến thắng, trở thành đệ nhất chi tiến vào đấu bán kết đội ngũ. Tới rồi buổi chiều thời điểm. Trận thứ 2 tỷ thí cũng thực mau bắt đầu, Hoa Văn Đào hai vợ chồng như cũ đi đài cao quan chiến, cuối cùng kết quả là duyên Bắc quân khu thắng thảm. Ngày hôm sau buổi sáng là đệ tam trạng tỷ thí, cũng chính là Thần cánh quân khu cùng Nam Hoành quân khu tỷ thí, Hoa Văn Đào nhất tác chiến chỉ huy viên, phụ trách thi đấu trong lúc sở hữu chiến lược căn bài. Lam vẫn luôn bị Thần Hóa Thần cánh quân khu, chẳng sợ trước khi thi đấu bị đối diện làm ra rất nhiều hạn chế cùng yêu cầu, nhưng là trận thi đấu này, như cũ lấy người thắng tư thái nhẹ nhàng thắng Nam Hành quân khu. Xong việc theo tham dự đấu đối kháng Nam Hoành quan quân hồi ức, đối mặt thần cánh quân khu ủ nùn không dứt thủ đoạn, thua thành bọn họ như vậy đã là may mắn, nếu không phải bởi vì thi đấu đối thần cánh quân khu có nhiều loại hạn chế, chỉ sợ bọn họ lúc ấy sẽ không thua như vậy đẹp. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, kế trận thi đấu này thần cánh quân khu đạt được tiến vào đấu bán kết danh ngạch sau, hoa văn đào lại khôi phục đến mỗi ngày cùng đi Điền tú vân đi đài cao quan khán thi đấu. Cứ như vậy đấu vòng loại vẫn luôn so 3 ngày mới kết thúc. Cuối cùng nhập vây đấu bán kết có Hoa Dương Quân Khu, Duyên Bắc Quân Khu, Thần Cánh Quân Khu, Kinh Đô Quân Khu cùng Tây Nam Quân Khu. Ngày thứ 3 buổi sáng thứ 5 trận thi đấu sau khi kết thúc, trưa hôm đó lại tiến hành rồi một lần đấu bán kết trình tự rút thăm, đồng thời xác định đấu bán kết thi đấu lưu trình. Đấu bán kết chọn dùng như cũ là xa luân chiến, mỗi chi đội ngũ đều phải đối chiến 4 lần mới tính xong, vòng thứ nhất là Duyên Bắc Quân Khu đối Tây Nam Quân Khu, đợt thứ 2 là Kinh Đô Quân Khu đối Hoa Dương quân khu. Vòng thứ ba là Tây Nam Quân Khu đối Thần Cánh Quân Khu, vòng thứ tư là Kinh Đô Quân Khu đối duyên Bắc Quân Khu, vòng thứ năm là Thần Cánh Quân Khu đối Hoa Dương Quân Khu, vòng thứ sáu là Tây Nam Quân Khu đối Kinh Đô Quân Khu, vòng thứ bảy là Hoa Dương Quân Khu đối duyên Bắc Quân Khu, thứ tám luôn là Thần Cánh Quân Khu đối Kinh Đô Quân Khu, thứ chín luôn là Tây Nam Quân Khu đối Hoa Dương Quân Khu, đệ thập luôn là duyên Bắc Quân Khu đối Thần Cánh Quân Khu. Như thế tổng cộng mười luân tỷ thí lấy thắng lợi số lần tiền tam danh thăng cấp trận chung kết. Mỗi ngày hai chàng, buổi sáng một hồi buổi chiều một hồi, hợp với tỉ thí năm ngày mới tính xong. Cũng may này đó bài tự đều suy xét làm mỗi chi đội ngũ, đều có thể có luôn không thời gian nghỉ ngơi, nếu không hợp với thi đấu nói, đặc biệt là loại này đoàn thể tái, cho dù là có lại nhiều thay thế bổ sung đội viên, cũng không chịu nổi chủ chỉ huy viên là cố định A, vạn nhất bởi vì quá mệt nhọc mà phát sai người mệnh lệnh, chẳng phải là thua quá oan. Đấu bán kết chính thức bắt đầu sau tựa hồ toàn bộ căn cứ quân sự bầu không khí đều trở nên bắt đầu khẩn trương lên. Lúc này lẫn nhau gian đã quen thuộc từng người tác chiến kịch bản, nếu muốn từ giữa thắng lợi cũng chỉ có thể dựa cực kỳ không thắng. đến nổi những cái đó ở đấu vòng loại liền mất đi tiếp tục thi đấu kế hoạch quân khu đại khái đều là muốn nhìn náo nhiệt hoặc là nói muốn vẫn duy trì nhất định phong độ, nhưng thật ra không có lập tức rời đi. Hơn nữa xem tư thế rất có chuẩn bị xem xong sở hữu thi đấu mới rời đi. bất quá điều này cũng đúng nhân chi thường tình. Tuy rằng ở đấu vòng loại đã bị soát xuống dưới nhiều ít có chút khó coi, nhưng là dù sao cũng là một nửa số lượng, đảo cũng có cái khác quân khu tiếp khách, sở hữu cũng không tính quá thật mất mặt. Trải qua suốt năm ngày tỉ thí, buổi sáng buổi chiều các một hồi, cuối cùng tích luy thắng lợi buổi diễn tối cao, phải kể tới thần cánh quân khu, tây nam quân khu cùng duyên bắc quân khu. Không thể không nói duyên bắc quân khu hơn phân nửa vẫn là chiếm một cái nơi sân ưu thế, rốt cuộc lần này dùng đến nơi sân chính là duyên bắc căn cứ quân sự. Tin tưởng trước kia bọn họ cũng không thiếu ở chỗ này tiến hành quân diễn. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải cảm thấy cái khác quân khu thua không nổi, cho rằng thi đấu tồn tại không công bằng, chẳng qua là việc nào ra việc đó, nhưng là mấu chốt nhất vẫn là duyên Bắc tổng hợp thực lực đích xác không kém, nếu không cũng không có khả năng xâm nhập trận chung kết. Đấu bán kết sau khi kết thúc, cho hai ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, đồng thời cũng quyết định thi đấu trình tự, bởi vì thần cánh quân khu là đạt được thi đấu thắng thứ nhiều nhất. Cho nên trận chung kết trước có duyên bắc quân khu cùng tây nam quân khu hai bên quyết ra người thắng, sau đó lại cùng thần cánh quân khu tiến hành tỉ thí. Nếu duyên bắc quân khu hoặc là tây nam quân khu đồng thời thắng lợi hai tràng, như vậy cuối cùng quán quân liền sẽ trực tiếp định ra. Nếu thần cánh quân khu thắng trận thứ hai, như vậy muốn thần cánh quân khu lại cùng trước một hồi thất lợi phương tỉ thí, cuối cùng thần cánh quân khu nếu là thắng liên tiếp hai tràng, tác đạt được đệ nhất. Tuy rằng tái chế nhìn có chút nhằm vào thần cánh quân khu, nhưng là không thể không nói Kỳ thật vẫn là thực công bằng công chính, có chút cùng loại với cá nhân tái trận chung kết, vẫn là muốn rửa cuối cùng chiến tích định đoạt. Chương 351 đại Hoạch toàn thắng. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Tới rồi trận chung kết cùng ngày, sân thi đấu bốn phía đài cao cũng coi như là chính thức trận nick, đến từ các đại quân khu lớn nhỏ lãnh đạo, sôi nổi đi tới nơi này, đại đa số đều ôm tưởng nhìn một cái tiền tam danh có thể thắng lợi nguyên nhân. Đương nhiên, dựa theo dưới loại tình huống này, kỳ thật cũng nhìn không tới cái gì chân chính tinh túy nơi, cũng bất quá là đổ cái náo như thôi. Buổi sáng trận này tỷ thí, từ duyên Bắc quân khu cùng Tây Nam quân khu đối kháng, một phương là thắng với đối nơi sân quen thuộc độ, một phương là thắng với thực chiến kinh nghiệm nhiều, rốt cuộc Tây Nam bộ bùng nổ chiến dịch, không phải đánh một lần hai lần liền kết thúc, đặc biệt là Tây Nam quân khu vẫn luôn là tham chiến chủ lực. Trên đài cao bằng quan, từng người có từng người ý tưởng, kế hoạch xuống dưới, cho rằng hai bên ai thắng ai thua tỷ lệ, thế nhưng tiếp cận 5 năm năm hai bởi vậy có thể thấy được lần này tỷ thí trì hoán đích xác rất lớn mà cuối cùng toàn bộ thi đấu quá trình cũng không có làm đại gia thất vọng hai bên đều lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh người tới ta đi có thể nói là khó giá khó phân mai cho đến tới gần tái khi kết thúc thời điểm thể hiện nhược thế tây nam quân đội đội ngũ đột nhiên lực lượng mới xuất hiện phân hóa ra một chi phân đội nhỏ thuận lợi đánh lén thành công chiếm trước đối phương quân kỳ đến giờ phút này trận chung kết trận đầu lấy tây nam quân đội thắng vì đánh bất ngờ thắng được thi đấu cũng đạt được tranh bá đệ nhất cơ hội. Bởi vì trận chung kết tái chế làm điều chỉnh, mỗi cái dự thi đội ngũ nhân số lại tiến hành rồi giảm bớt, cho nên tới rồi buổi chiều, đúng hạn cử hành trận thứ 2 đối chiến. Trận thứ 2 từ buổi sáng thắng lợi phương Tây Nam quân khu đối với chiến thần cánh quân khu, bởi vì buổi chiều Tây Nam này phương dự thi đội ngũ, trên cơ bản nhân viên đều có đổi mới, đảo cũng không tồn tại có người mang thương lên sân khấu, dẫn tới thi đấu cân bằng. Buổi chiều sân thi đấu cùng buổi sáng giống nhau. Tây Nam quân khu đồng dạng lấy ra đứng đầu thực lực, vận dụng tất cả đều là dĩ vãng thực chiến kinh nghiệm, mà Thần cánh quân khu bên này đã chịu nào đó tái chế hạn chế, nhưng thật ra không thể trăm phần trăm phát huy chỉnh thể thực lực, cho nên chỉnh chàng tỉ thí đều thập phần nôn nóng. Lúc này Thần cánh quân khu bên này bộ chỉ huy Hoa Văn Đào vẻ mặt trầm tĩnh nhìn chăm chăm theo dõi đài địch ta hai bên đánh quá giang co như vậy trì hoãn đi xuống, thi đấu thời gian cũng muốn còn thừa không có mấy. Đoàn trưởng, đối phương con đường có biến. Tam đội cùng 5 đội vẫn luôn rằng co không dưới, như vậy đi xuống không được a. Hoa Văn Đảo phó thủ trình cảnh mặt mang nghiêm túc nói, một đội nhị đội sáp nhập, hướng tả phương đột kích, 4 đội 6 đội chi viện tam đội cùng 5 đội, dư lại đội ngũ vì một đội nhị đội làm yểm hộ. Hoa Văn Đảo thực mau làm ra quyết đoán. Đúng vậy trình cảnh không chút do dự dựa theo Hoa Văn Đảo ra mệnh lệnh phát chỉ lệnh. Thực mau vây xem người phát hiện thần cánh quân khu biến hóa, trong lúc nhất thời mọi người trên mặt biểu tình tất cả đều là một trận kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới Hoa Văn Đảo sẽ như vậy thay đổi chiến lược, thoạt nhìn có loại bất chấp tất cả xúc động. Nhưng mà loại này kinh ngạc cũng không có liên tục thật lâu, trong sân lại lần nữa phát sinh lệnh người không tưởng được biến hóa, bởi vì Tây Nam quân khu trên đường đột nhiên thay đổi chiến lược, ẩn ẩn có áp quá thần cánh quân khu một đầu xu thế, đột nhiên giàn đã xảy ra nghịch biến, thần cánh quân khu bên này nhìn như bất chấp tất cả hành động, thế nhưng hòa nhau một ván, lại còn có rất có xa xa dẫn đầu cục diện. Thần cánh quân khu này một đợt thao tác không đơn giản là đem đối chiến Tây Nam quân khu đánh cái trở tay không kịp, chính là trên khán đài thủ trưởng nhóm, các là mắt mạo kim quang, trong lòng tất cả đều cảm thấy, này thần cánh quân khu chỉ huy viên tuyệt đối là trăm năm khó gặp nhân tài A, nhân tài như vậy nếu là vào bọn họ bộ đội, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếp, này đó ý tưởng tóm lại chỉ có thể là ý tưởng, trên khán đài thủ trưởng nhóm lại là ghen ghét lại là bất đắc dĩ, chỉ phải hâm mộ nhìn ra vẻ chấn định thần cánh quân khu ba vị lãnh đạo, Giờ khắc này bọn họ hận không thể này ba người không tồn tại. Đối mặt thần cánh quân khu đợt thao tác này, Tây Nam quân khu chỉ huy viên có như vậy một khắc là chố mắt, hai bên đối chiến là vô pháp cùng chung tin tức, cho nên chờ đến Tây Nam quân khu nhận thấy được thời điểm, đối diện thần cánh quân khu đợt thao tác này đã nằm chắc thắng lợi, này chỉ có thể trách bọn họ điều tra viên không bằng đối phương ngại bén. Phải biết rằng Tây Nam quân khu thay đổi chiến lược thời điểm, thần cánh quân khu bên này, cơ hồ không có nhiều trì hoãn liền từ điều tra viên cấp ra phản hồi Lúc này mới có thể ở sự tình vô pháp thay đổi phía trước, mạnh mẽ làm như vậy chiến lược kế hoạch, cũng thành công bắt được đi thông thắng lợi lối tắt Tuy rằng kết cục đã có thể dự kiến, nhưng là vây xem quần chúng cũng không có như vậy rời đi, mãi cho đến thần cánh quân khu bên này thổi lên thắng lợi kèn, bọn họ thành công chiếm lĩnh Tây Nam quân khu cao điểm, lần này đối chiến như vậy kết thúc. Trận này đối chiến, thần cánh quân khu có thể nói là hoàn thành thập phần xinh đẹp, chẳng sợ kế tiếp bọn họ còn muốn lại cùng duyên bắc quân khu lại đến một lần quyết đấu cũng chút nào không ảnh hưởng bọn họ hưng phấn tâm tình. Đồng dạng, xem xong trận này quyết đấu sau, duyên bắc quân khu chỉ huy viên có như vậy một khắc là khẩn trương. ở thua trận đầu lúc sau, bọn họ kỳ thật đã đoán trước đến, lần này đại bỉ đoàn thể vòng nguyệt quế đã cùng bọn họ vô duyên. bởi vì thần cánh quân khu đạt được buổi chiều trận này thắng lợi, dựa theo đại bỉ quy định, còn cần cùng duyên bắc quân khu tiến hành một lần đấu đối kháng, thời gian như cũ định ở ngày hôm sau buổi sáng. đối mặt như vậy ăn bài, dự thi hai bên đều không có ý kiến. Thần cánh quân khu trực tiếp chính là dũng giả không sợ tâm thái, mà Duyên Bắc quân khu rất có một loại sớm chết sớm siêu sinh tâm lý. Rốt cuộc trận đầu cùng Tây Nam quân khu đối chiến, Duyên Bắc cũng đã thua, tục ngữ nói rất đúng, Sĩ khí thứ này chính là lại lần nữa nhị không hề tam, trận đầu thua lúc sau, Duyên Bắc quân khu Sĩ khí liền có chút đê mê. Xem xong trận thứ 2 thần cánh quân khu cường đại thao tác sau, Sĩ khí như cũ bị không được, chờ đến tuyên bố đến phiên bọn họ đối với chiến thần cánh quân khu khi đã sẽ không cảm thấy bên ta có cái gì thắng lợi, trừ phi là phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà hiện thực cũng đích xác như thế, ngày hôm sau buổi sáng thi đấu, duyên bác quân khu tuy rằng làm trước khi thi đấu động viên, mỗi người cũng đều nỗ lực lấy ra tốt nhất tinh thần trạng thái, chính là kết quả như cũng là bại bởi thần cánh quân khu. Trận thi đấu này một kết thúc, toàn bộ quân khu đại bỉ đến đây liền tính là có thể hạ màn, không hề ngoài ý muốn, bị mặt khác quân khu vẫn luôn nhằm vào thần cánh quân khu, vẫn là thế như trẻ tre bắt được đại bỉ hai hạng quán quân cũng bởi vậy dước lấy mặt khác quân khu lãnh đạo một đốn đỏ mắt Hoa Văn Đào lại lần nữa làm đại biểu lĩnh thuộc về đại bỉ đoàn thể tái quán quân cung dưới đại thần cánh quân khu tất cả nhân viên tất cả đều ước chế không được phát ra vang dội tiếng rít chuẩn bị mấy tháng thời gian dùng quán quân tới hồi báo đây là nhất lệnh người vui vẻ sự tình đại bỉ sau khi chấm dứt thần cánh quân khu lần này người dự thi thẳng đến về tới quân khu cũng đều đối lần này đại bỉ quyến luyến không quên thật sự là vui sướng tâm tình khó có thể bình tĩnh như thế mãi cho đến tháng tư phân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại mà làm lần này thắng được cá nhân tái đệ nhất lại mang theo đồng đội thu hoạch đoàn thể tái đệ nhất Hoa Văn Đào cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị hắn trong nội tâm kế hoạch sớm tại mấy năm trước Hoa Văn Đào liền nghĩ sáng tạo vẫn luôn tổng hợp thực lực mạnh nhất đội ngũ chỉ tiếc di vang hắn cái này kế hoạch vẫn luôn bị thượng cấp mắc cạn không phải bởi vì kế hoạch không hoàn thiện hoặc là thượng cấp cố ý áp chế mà là bởi vì thời cơ không đúng dẫn tới kế hoạch không thể không mắc cạn Hiện giờ tiếp theo đại bị sức mạnh, Hoa Văn Đào lại lần nữa lấy ra hoàn thiện không biết bao nhiêu lần kế hoạch, lúc này đây thượng cấp lãnh đạo lại xem này phân kế hoạch thời điểm, đều không hề đưa ra nghi ngờ, chỉ xem Hoa Văn Đào mấy năm nay mang ra tới đội ngũ liền biết, hắn có tư cách này đưa ra như vậy kế hoạch. Trường 352 Tổ kiến Tân Đoàn Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ Hoa Văn Đào đồng chí, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, lần này kêu ngươi lại đây nguyên nhân. Khi đến tháng 5 chung, khoảng cách Hoa Văn Đào đưa ra tổ kiến tân binh đoàn kế hoạch đã gần một tháng. Ngày này, Hoa Văn Đào ở trong văn phòng nhận được thượng cấp thủ trưởng điện thoại, làm hắn tới một chuyến tổng tư lệnh bộ phòng họp. Cái này thông chi làm Hoa Văn Đào minh bạch, có lẽ là kế hoạch của hắn có điều phản hồi. Báo cáo thủ trưởng, không biết. Hoa Văn Đào vừa đi tiến văn phòng, liền nên đón như vậy hỏi chuyện, hắn đành phải trực tiếp trả lời không biết. Trước ngồi xuống, chúng ta chậm dãi liêu. nghị. Đối với Hoa Văn Đảo như vậy đông cứng trả lời, một chút cũng không có để ý. Hoa Văn Đảo kéo ra trước mặt ghế dựa ngồi xuống, sau đó thẳng đỉnh thượng thân nhìn về phía ngồi ở đối diện một loạt thủ trưởng, trừ bỏ tổng tư lệnh cùng phó tư lệnh, quân trưởng cùng phó quân trưởng ở ngoài, nhãn hiệu lâu đời tứ đại đoàn đoàn trưởng cũng đứng hàng trong đó. "Về ngươi phía trước đệ trình kế hoạch, chúng ta rất muốn nghe một chút người chân thật ý tưởng." Tân Nghị thấy Hoa Văn Đảo ngồi xong sau, liền trực tiếp mở miệng nói, "Báo cáo các vị thủ trưởng, về cái này kế hoạch" Ta tưởng nói chính là, kết hợp trước mắt quân đội phương thức huấn luyện, lại đối lập nước ngoài một ít huấn luyện thủ đoạn, chúng ta quân nhân bình quân tố chất vẫn là có chút thiên thấp. Đương nhiên loại tình huống này chủ yếu nhằm vào những cái đó binh lính bình thường, nhưng là chúng ta bộ đội chủ thể, vừa lúc chính là từ này đó binh lính bình thường tạo thành, cho nên ta nghĩ đến, có phải hay không có thể làm một lần thử nghiệm, có lẽ sẽ để. Cao binh lính bình thường tổng hợp tố chất, ít nhất ở đối lập nước ngoài những cái đó quân nhân khi, là không rơi hạ phong. Hoa văn đào đơn giản đem ý nghĩ của chính mình, không chút nào giấu giếm nói ra. Hoa quốc bắt đầu khôi phục thiết lập quan hệ ngoại giao sau, nhất chú ý đại khái chính là nước ngoài kinh tế cùng quân sự. Đối với điểm thứ nhất, từ chính phủ bắt đầu mở ra chính sách là có thể nhìn ra người lãnh đạo quyết tâm, mà điểm thứ hai, cái này lại chỉ có thể chậm rãi sơ soạn, nhưng là không thể không thừa nhận, từ nước ngoài truyền đến tin tức, đích xác làm hoa văn đào cảm thấy, thực lực là thật sự yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng mới có thể đề cao. Không phải nói hiện tại bộ đội phương thức huấn luyện không tốt, mà là rất nhiều binh lính là có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tiến hành càng có nhằm vào huấn luyện, đây là Hoa Văn Đảo những năm gần đây vẫn luôn sở chú ý cùng nghiên cứu vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể lần lượt đưa ra cái này tân binh đoàn tổ kiến kế hoạch, tuy rằng trước vài lần đều bởi vì các loại nguyên nhân bị gác lại, nhưng là hôm nay ngồi ở chỗ này, hắn như cũ tin tưởng tràn đầy. Ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi kế hoạch đề cập tới rồi mặt khác quân khu. Điểm này sẽ là khá lớn nan đề. Tân nghị nhìn chầm chầm hoa văn đào hai mắt nói. Nan đề cố nhiên sẽ có, nhưng là ai có thể nói, này không phải bọn họ cơ hội đâu. Ta cái này kế hoạch chỉ là vì huấn luyện ra đám nhân tài đầu tiên, chờ đến này nhóm người mới xuất sư, tự nhiên sẽ trở về vốn có bộ đội, đem thành quả giao cho bọn họ. Hoa văn đào cười cười, kế hoạch là nhắc tới muốn ở các đại quân khu tiến hành nhân tài chọn lựa, điểm này đích xác tương đối phiền toái, nhưng là lại làm sao không phải các đại quân khu cơ hội đâu. Nếu nói như vậy, như vậy đối chúng ta thần cánh quân khu lại có chỗ tốt gì đâu? Tân Nghị ngay sau đó hỏi. Trực tiếp nhất chỗ tốt, ta tưởng chính là chúng ta quân khu không hề gặp xa lánh, chỉ có đương thực lực ngang nhau thời điểm, mới có thể chung sống hòa bình. Đương nhiên cái này kế hoạch chỉ là làm bên ngoài thượng đạt tới chung sống, rốt cuộc chúng ta quân khu đặc sắc là vô pháp thay đổi. Hoa Văn Đào trả lời. Thần cánh quân khu lúc ban đầu dựa vào là cái gì đứng thẳng ở các đại quân khu phía trên? Còn không phải là bởi vì nơi này có cổ võ giả, tứ đại nhãn hiệu lâu đời quân đoàn cổ võ giả hình thành một cổ không dung khinh thường thế lực, cũng là lệnh mặt khác quân khu tim đập nhanh nguyên nhân. Ngươi cảm thấy dựa theo phương thức của ngươi vấn luyện ra, liền nhất định so mặt khác quân nhân cường, lại hoặc là so với kia chút nước ngoài đứng đầu quân nhân cường. Đây là tần nghị cuối cùng một vấn đề, kỳ thật hôm nay kêu hoa văn đảo tới phía trước, bọn họ ngầm đã khai không biết bao nhiêu lần hội nghị, đại thể là đã thông qua hoa văn đảo cái này kế hoạch Nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định cùng Hoa Văn Đảo thâm liêu một lần. Ta có thể xác định, này bộ phương thức huấn luyện, ta tính toán mượn một ít đặc biệt phương thức, cũng là hy vọng chúng ta bộ đội thực lực càng ngày càng cường. Hoa Văn Đảo ngữ khí kiên định, trên mặt mang theo tự tin tươi cười, hắn tin tưởng chính mình sẽ thành công. Ha ha ha, Hảo, nếu ngươi như vậy tự tin, như vậy chúng ta liền chờ mong ngươi giao đi lên thành quả. Chúc mừng ngươi, Hoa Văn Đảo đồng chí, ngươi kế hoạch chúng ta thông qua. Bất quá còn có một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi, đó chính là từ mặt khác quân khu tuyển người sự tình, chỉ sợ còn muốn dựa chính ngươi hoàn thành. Tân nghị cười lớn tuyên bố thông qua Hoa Văn Đào kế hoạch, nhưng là còn không quên tiếp nối nói cho hắn, rất nhiều chuyện đều phải dựa chính hắn hoàn thành. Cảm ơn Thủ trưởng Tán Thành, đến nỗi cụ thể thao tác phân đoạn, vô luận có bao nhiêu khó khăn, đây đều là ta chức trách. Hoa Văn Đào ước chế trụ nội tâm kích động, đứng dậy hướng đối diện lãnh đạo hành lễ trí tạng. Cũng bảo đảm chính mình sẽ nghiêm túc hoàn thành cái này kế hoạch Lại lần nữa từ phòng họp đi ra sau Hoa văn đào rốt cuộc nhịn không được dơ lên khởi khoe miệng Làm cái này kế hoạch thời điểm Hắn tưởng nhiều nhất Trừ bỏ là bồi dưỡng nhân tài Tăng lên bộ đội thực lực Còn có một chút Kỳ thật cũng là muốn cho chính mình về hưu thời điểm Có thể không thẹn với tâm Rốt cuộc hắn là có năng lực này làm bộ đội trở nên càng tốt Chỉ là có đôi khi ngại với nào đó hạn chế Hắn thường thường chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt Cũng may lần này kế hoạch rốt cuộc thuận lợi thông qua, kế tiếp hắn cũng có thể đại triển quyền cước, không hề cảm thấy chính mình không thể cấp bộ đội mang đến trợ rút. Chờ đến vào lúc ban đêm, Điền Tú Vân tan tầm trở về nghe thấy cái này kết quả sau, cũng tự đáy lòng vì Hoa Văn Đảo cảm thấy cao hứng, hắn nỗ lực Điền Tú Vân vẫn luôn xem ở trong mắt. Tuy rằng rất nhiều đồ vật ta không hiểu, nhưng là cũng thực thế ngươi cao hứng. Điền Tú Vân nhẹ ôm lấy Hoa Văn Đảo nói, cảm ơn, cho tới nay đều là ngươi ở vì ta trả giá. Chờ đến lần này kế hoạch hoàn thành sau, ta là có thể đủ yên tâm lui cư nhị tuyến, đến lúc đó có nhiều hơn thời gian bồi ngươi. Hoa văn đào nhẹ giọng nói, không có sai, đây là hoa văn đào cuối cùng mục đích, nếu nói vì tăng lên bộ đội thực lực thật là hắn nguyện vọng, nhưng là bản chất ước nguyện ban đầu, lại là muốn không tiếp nối lui cư nhị tuyến, có thể có được càng nhiều thời giờ làm bạn gia đình. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Điền Tú Vân trả lời, cũng là thật sự không muốn hoa văn đào băn khoăn quá nhiều Nếu nàng lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, vốn là không ngại rốt cuộc ai trả giá càng nhiều một ít. Ta biết, tức phụ không nói xong nói, hoa văn đào thập phần hiểu biết, cũng đúng là bởi vì hiểu biết, liền càng thêm đau lòng cái này ngốc cô nương. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, hoa văn đào không phải không thấy ra tức phụ không phù hợp tuổi trầm tĩnh cũng biết nàng khẳng định có hắn không biết ngưu trí lịch trình, cho nên ở đối mặt tức phụ vô tư trả giá khi, càng thêm cảm thấy hay nấy, cũng muốn đem đối phương đau tiến trong xương cốt. bởi vậy ở ngày thường Hoa văn đảo trừ bỏ bộ đội tất yếu công tác, mặt khác thời gian cùng tinh lực vĩnh viễn đều là đặt ở điển tú vân trên người. Này có lẽ chính là hai người chi gian tình yêu, không thể nói hảo cùng hư, nhưng là lẫn nhau chi gian đều biết, không có so đối phương càng thích hợp chính mình, này liền giống vậy người uống nước, ấm lạnh cũng chỉ có chính mình biết, tình yêu đúng hay không, cũng chỉ có thân ở trong đó người minh bạch. Trường 353 Giai đoạn trước chuẩn bị Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Thần cánh quân khu bên này thông qua Hoa Văn Đảo kế hoạch xin sau ngày hôm sau Hoa Văn Đảo liền bắt đầu chủ bị lên bước đầu tiên tự nhiên là xác định kế tiếp huấn luyện căn cứ cái này địa điểm Hoa Văn Đảo chưa bao giờ nghĩ tới đặt ở Thần cánh quân khu mà là tính toán mặt khác tuyển chỉ đương nhiên cái này địa điểm không phải chống giống lựa chọn mà là từ kế hoạch bắt đầu hắn liền chú ý cả nước lớn nhỏ căn cứ quân sự mặc kệ là ở sử dụng vẫn là đã vứt đi đều ở hắn nghiên cứu trong phạm vi mà trải qua loại này tình vi nghiên cứu sau. Hoa Văn Đào đã bước đầu quyết định huấn luyện căn cứ địa chỉ, vừa lúc là một chỗ hoang phế thật nhiều năm mỗ bộ kháng chiến thời kỳ đóng quân quá địa phương. Cái này địa phương ở vào kỳ Đông Tỉnh Nhạc Sương Thị Phật Ninh huyện Thành Giao Bảy Đắt trong núi. Năm đó mỗ bộ chính là ở chỗ này một lần huấn luyện bộ đội, một lần tiến hành kháng chiến, là cái dễ thủ khó công hảo địa phương. đương nhiên, quan trọng nhất chính là căn cứ này tuy rằng chỉ là ở vào Bảy Đắt Sơn bên ngoài trong sân quốc, nhưng là hoàn cảnh còn tương đương không tồi, hơn nữa trên dưới sơn thập phần phương tiện cũng ảnh hưởng cơ bản sinh hoạt sở cần vì thế Hoa Văn Đào đã từng trộm đi trước điều tra quá mặc kệ từ cái gì phương diện suy xét cái này căn cứ quân sự đều thực phù hợp hắn tiêu chuẩn bên này kế hoạch thông qua sau hắn liền xin an bài người đi bảy đắt sơn căn cứ quân sự tiến hành tu sửa hy vọng có thể mau chóng thu thập ra tới nhập trú thần cánh quân khu bên này bởi vì đã thông qua Hoa Văn Đào kế hoạch cho nên mặt sau cơ hồ đối hắn yêu cầu đều là một đường bật đèn xanh căn bản không có một tia đẩy trở nói thật Này đó thủ trưởng cũng rất muốn chứng kiến này chi đặc biệt đoàn thành lập Đương vấn luyện căn cứ xác định hào lúc sau, Hoa Văn Đào lại bắt đầu tiến vào đệ nhị hạng, tuyển người chuẩn bị công tác chung. Đây là hạng nhất càng thêm gian khổ công tác, dù sao cũng là từ mặt khác quân khu đoàn người, phải biết rằng cũng không phải tất cả mọi người như vậy dễ nói chuyện. Đối với sắp gặp phải khó khăn, Hoa Văn Đào không sợ chút nào, chính là biết rõ cái này công tác khó khăn Điền Tú Vân, cũng không thể không bội phục nhà mình trưởng phu thật là có thể làm đại sự. Ở biết Hoa Văn Đảo kế hoạch sau, Điền Tú Vân cũng đồng thời ở làm chuẩn bị, nàng chuẩn bị rất đơn giản, chính là ở Hoa Văn Đảo chuẩn bị tốt giai đoạn trước công tác sau, cũng đi theo xin điều khỏi, sau đó gia nhập Hoa Văn Đảo tân binh đoàn. Rốt cuộc một cái hoàn thiện binh đoàn, không có khả năng không có chữa bệnh bộ, chẳng sợ này chỉ là một cái đoàn quy mô, cũng muốn có đi theo nhân viên y y tế, đây là đối trong đoàn binh lính an toàn phụ trách. Hoa Văn Đảo ở biết nhà mình tức phụ quyết định sau, trực tiếp ôm đối phương ở trong phòng xoay hồi lâu. Cứ như vậy chờ đến buổi tối lại lôi kéo Điển Tú Vân lăn lộn một đêm mới tính bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau buổi sáng, hai người khó được ngủ cái lời giác, mai cho đến tự nhiên tỉnh lại mới từ trên giường lên, mà về chuyện này hai người rốt cuộc chưa nói cái gì, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mà chờ đến Bành Khê Hiển cuối tuần trở về thời điểm, cũng bị thông chi chuyện này, đại khái là tách ra số lần nhiều, lại hơn nữa hắn hiện tại cũng là cao trung sinh, Bành Khê Hiển thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi chuyện này cũng tỏ vẻ chính mình sẽ ở bên này hảo hảo hoàn thành cao trung việc học. Tiểu đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không thể không làm điển tú vân tâm sinh thương tiếc bành khê hiển đi theo nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống như còn không phát sinh quá cái gì phản nghịch hành vi, chẳng sợ hiện tại chính trực tuổi dậy thì. Sư phó, ta đều 16 tuổi, đã có thể độc lập sinh sống, nói nữa ta hiện tại vẫn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ngài còn sợ ta sẽ bị ai khi dễ không thành. Bành khê hiển buồn cười nhìn sư phó ấy nấy bộ dáng, nói đấy lòng lời nói, giờ phút này sư phó bộ dáng, cũng đích xác làm bành khê hiển thật cao hứng, rốt cuộc này thuyết minh sư phó là thiệt tình đau hán. Luôn là như vậy ngoan. Điền tú vân cảm khái sờ sờ đồ đệ phát đỉnh, còn nhớ rõ trước kia nàng quyết định đi theo hoa văn đảo tùy quân đi biên cảnh thời điểm, cũng là cái dạng này, đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời, không có đối quyết định của chính mình làm ra cái gì phản đối. Sư phó ta lại không phải tiểu hài tử. Bành khê hiển bất đắc dĩ làm nụng nói, giống như sư phó luôn là hy vọng chính mình sẽ làm ra một ít phản nghịch hành động, nhưng là trời biết, ngày thường, hắn ở trường học đã xem nhiều, thật sự là cảm thấy hấu trí thực. Được rồi, sư phó biết ngươi đã trưởng thành. Điền tú vân buồn cười nói, trong lúc nhất thời có chút đau thương không khí nháy mắt bị đánh vỡ, chỉ để lại cả phòng ấm áp. Mãi cho đến hoa văn đảo vội xong một ngày công tác sau khi trở về, nhiều lần nghe được nhà mình tức phụ đối tiểu đồ đệ cảm khái khi, cũng không thể không thừa nhận. Tức phụ đối cái này đồ đệ là thật sự cảm thấy thực ái nấy nếu không sẽ không như vậy vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Hoa văn đào đối này kỳ thật cũng có ý nghĩ của chính mình, đầu tiên cũng là cùng tức phụ giống nhau, nhiều ít sẽ cảm thấy xin lỗi bành khê hiển, nhưng là so với cùng nhà mình tức phụ tách ra, hoa văn đào đành phải không phúc hậu yên lặng cảm tạ bành khê hiển ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hài tử đã lớn, ngươi không cần luôn là cảm thấy ấy nấy ngươi như vậy hài tử trong lòng không phải cũng không chịu nổi. Ban đêm nằm ở trên giường thời điểm. Hoa Văn Đào ôm tức phụ nhẹ giọng nói: "Ta biết, chỉ là nhịn không được sẽ có chút khó chịu." Điền Tú Vân vẫn luôn đều thực thích hài tử, bởi vì kiếp trước nàng chưa từng từng có, cho nên ở đối đãi bảnh Khê hiện thời điểm, vẫn luôn là coi như chính mình nhi tử. Nếu nhà mình hài tử không nghe lời, tự nhiên sẽ là cảm thấy bất đắc dĩ, nhà mình hài tử quá nghe lời, cũng sẽ có một loại vô lực cảm giác, liền dường như hài tử lớn không bao giờ yêu cầu người nhà che chở giống nhau. Điền Tú Vân giờ phút này đó là loại tâm tính này. Từ bành khê hiển 9 tuổi thời điểm, liền vẫn luôn đại ở chính mình bên người bồi dưỡng, thẳng đến đi bên cảnh tham gia chiến dịch, kia đoạn thời gian không dài đại ở bên nhau, tựa hồ đứa nhỏ này lúc ấy liền chưa từng từng có cái gì phản kháng cảm xúc. Đào không phải điền tú vân làm ra vẻ, chỉ là nhiều ít cảm thán hài tử nghe lời đồng thời, là thật sự cảm thấy chính mình cái này làm sư phó, có chút không quá xứng trước. Ngươi rốt cuộc chỉ là sư phó. Hoa văn đào chỉ nói này một câu, không nghĩ làm nàng bị loại này cảm xúc sở ảnh hưởng. Càng không nghĩ nàng vì thế tự trách quá nhiều Điền Tú Vân lặng lặng nằm ở hoa văn đảo trong lòng ngực Không nói chuyện nữa Cũng cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng này có chút không tốt Đều làm tốt quyết định Cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy Làm gì mỗi lần đều phải như vậy làm ra vẻ một lần Chẳng lẽ nàng không cùng đồ đệ ở một khối, Liền không thể chiếu cố hắn Thực mau Điền Tú Vân liền thoải mái mở ra Không hề làm ra vẻ những việc này Ngược lại bắt đầu tính toán rời khỏi Sau như thế nào dàn xếp đồ đệ Tuy nói bộ đội bên này còn có thể tiếp tục trụ, nhưng nếu là về sau nàng cùng Hoa Văn Đảo đều không ở nói, cần gì phải làm đồ đệ đại thật xa gấp trở về. Nhưng thật ra nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, có thể tiếp đồ đệ đi lúc sau đóng quân mà quá, ngày thường nói, cũng chỉ có thể làm hắn lưu tại Văn Sơn huyện bên này sinh hoạt, như vậy đi học cũng có thể phương tiện một ít. Nghĩ đến đây, Điền Tú Vân tính toán bất thời giờ đi trong thành cấp đồ đệ toàn bộ thường trụ địa phương, lớn nhỏ trước bất luận, nhất định phải thoải mái phương tiện mới hảo. Như vậy tưởng tượng, Điền Tú Vân cảm thấy chính mình kế tiếp còn có thật nhiều sự tình không có làm, nhất định đến rời đi trước đều làm thỏa đáng mới hảo. Từ hôm nay lúc sau, Điền Tú Vân liền toàn tâm toàn ý vì đồ đệ an bài chuyện sau đó, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều chú ý cái biến, mới chậm rãi yên lòng, còn cố ý đem tiểu hồ á để lại cho đồ đệ, phải biết rằng, từ bành khê điển thượng cao trung sau, hồ á đại bộ phận thời gian đều ở Điền Tú Vân tùy thân trong không gian đợi, rất ít ra tới. Trường 354 lựa chọn nhân viên. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Mà này Sương Điển Tú Vân ở vì nhà mình tiểu đồ đệ chuẩn bị về sau sinh hoạt sở cần. Hoa Văn Đảo cũng đồng dạng khai triển đi các đại quân khu chọn người công tác. Này tuyệt đối sẽ là trước mắt khó khăn lớn nhất công tác. Frank. Cái này Hoa Văn Đảo, hắn cho rằng hắn là ai, cái kia cái gì phá kế hoạch, liền dám đến chúng ta quân khu muốn người, còn một muốn liền phải đứng đầu nhân tài, đi con mẹ nó tưởng Nhưng thật ra rất mỹ. Đây là hoa dương quân khu một vị quân trưởng, tên là Viu Khánh Cường, tính cách luôn luôn táo bạo lô mãng. Hắn sớm tại nghe nói tin tức này thời điểm liền ngồi không được, không thành tưởng không bao lâu hoa văn đảo cũng đã tới bọn họ quân khu tuyển người, kể từ đó, còn sao có thể không phát giận. Lao Viu, hảo hảo nói chuyện, đừng luôn là như vậy thô lỗ. Phó tư lệnh đơn thành lượng cùng Viu Khánh Cường quan hệ cá nhân luôn luôn thực hảo, thấy thượng đầu tổng tư lệnh sắc mặt khó coi, vội vàng mở miệng giả ý gian dạy. Đúng vậy, View Khánh Cường minh bạch đây là đơn thành lượng tự cấp hắn nhắc nhở, liền chạy nhanh thu liễm cảm xúc, an tự trách mình lại quên xem trường hợp. Không đáng ngại. Tổng tư lệnh Trương Tường Vũ không thèm để ý lúc đầu, cộng sự nhiều năm như vậy, hắn đối View Khánh Cường tính cách cũng là thập phần hiểu biết, tự nhiên sẽ không để ý hắn lố mãng. Thủ trưởng, ta cảm thấy chuyện này, chúng ta không thể như vậy dễ dàng liền đồng ý. Đơn thành lượng thấy tổng tư lệnh không có sinh khí, liền chủ động nói, "Ân, khẳng định sẽ không dễ dàng đồng ý." Chẳng qua thần cánh quân khu bên kia tần nghị, cũng không biết dùng biện pháp gì, mặt trên lão thủ trưởng đã đồng ý, chúng ta lại như thế nào ngăn trở, cuối cùng vẫn là đến làm hắn đem người mang đi, chỉ sợ mặt khác quân khu cũng là cùng chúng ta giống nhau phiền não. Trương tưởng vũ rất là đau đầu nói, trong lòng đối cái kia tần lão đầu cũng là hận đến không được, cũng không biết là như thế nào chỉnh ra tới những việc này. Thủ trưởng không cần quá mức lo lắng, kỳ thật chúng ta cũng không phải một chút biện pháp đều không có, tuy rằng bọn họ nói muốn chọn lựa đỉnh cấp nhân tài. Nhưng là người này mới đến đế là cái dạng gì, còn không phải chúng ta nói tính, chính là làm hắn tuyển cũng không có việc gì. Lộ ra vẻ mặt hồ ly cười, phảng phất hết thể đều ở trong không chế. Thanh lượng không hổ là hiện đại gia cát, ngươi cái này kế sách rượu a. Trương Tường Vũ cười lớn tán dương. Thủ trưởng nói đùa, ta nào dám cùng gia cát lượng so, bất quá biện pháp này nói vậy cũng có thể ứng đối trước mắt muốn đối mặt vấn đề. Đơn thành lượng vội vàng kiêm tốn, trong lòng biết chính mình để biện pháp cũng không khó nghĩ đến. Chẳng qua trong lúc nhất thời người khác cũng không có nghĩ đến, chờ bình tĩnh trong chốc lát, tự nhiên sẽ nghĩ đến. kia chúng ta có phải hay không hẳn là trước đem người an bài hảo, chờ đến cái kia hoa văn đảo chính thức lại đây cho người, là có thể đủ tránh cho nhân tài sói mòn. Vưu Khánh Cường tức khắc mặt mày hớn hở, cảm thấy đơn thành lượng biện pháp thật sự là thật tốt quá. Không tồi, chuyện này liền làm phiền Khánh Cường ngươi đi an bài. Trương Tường Vũ nói, là, ra đây liền đi. Vưu Khánh Cường lập tức đứng dậy đáp cũng không đợi trương tưởng vũ nói chuyện liền vội vội hướng phòng họp ngoại đi đến lưu tại trong phòng hội nghị người đều phát ra thiện ý nhỏ giọng sôi nổi đối với vũ khánh cường sốt ruột tính tình tỏ vẻ vô ngữ nhưng là cũng biết hắn là thật sự một lòng vì quân khu suy nghĩ theo vưu khánh cường rời đi hội nghị cũng đến đây kết thúc mọi người từng người cáo từ sau sôi nổi rời đi phòng họp giống hoa dương quân khu như vậy tình hình cũng đồng thời ở mặt khác quân khu phát sinh tuy rằng không được đầy đủ đều là giống nhau nhưng là cũng không sai biệt nhiều Hơn nữa cũng đều phân biệt nghĩ ra ứng đối biện pháp. Chờ đến Hoa Văn Đảo nhất nhất bái phòng các đại quân khu khi, liền gặp được các loại đến từ này đó quân khu làm khó dễ. Cũng may Hoa Văn Đảo đi này đó quân khu trước, cũng không thiếu làm tâm lý xây dựng, còn cùng thủ hạ thương lượng rất nhiều đối ứng phương pháp, cũng coi như không có quá tính sai. Đoàn trưởng, chúng ta hợp với bái phòng năm cái quân khu, những người này thật là khó chống đỡ. Hoa Văn Đảo phó thủ trình cảnh vẻ mặt tức giận. Gấp cái gì, bọn họ chính là lại làm khó dễ. Chúng ta nên mang đi người cũng sẽ không thiếu. Nói nữa, bọn họ bình phán tiêu chuẩn cùng chúng ta cũng không giống nhau. Bọn họ xem trọng, nhưng không thấy được là chúng ta xem trọng. Nguyên lai like các đại quân khu tuy rằng biện pháp bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đều là không nghĩ làm hoa văn đảo bên này mang đi bọn họ quân khu nhân tài, nhưng là này đó cũng không nhất định có thể khó xử đến hoa văn đảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng là làm không khỏi cũng quá mức. Trình cảnh như cũ canh cánh trong lòng, mấy ngày nay tới giờ, Hắn thật sự là chịu không nổi những người này cố tình làm khó dễ. Quá mức liền quá mức đi, chúng ta đạt tới mục đích là được, dù sao cuối cùng hối hận cũng là chính bọn họ. Hoa Văn Đào không thèm để ý nói. Hoa Văn Đào đây là thật sự không thèm để ý, dựa theo kế hoạch của hắn, thật đúng là liền không nhất định là muốn những cái đó đã bị phùng ở trên đài cao cái gọi là mũi nhọc bình. Hắn càng hy vọng có thể đem những cái đó nguyên bản bình thường người bồi dưỡng ra tới, lúc này mới có thể thể hiện ra hắn cái này kế hoạch lợi hại chỗ. Hừ, kia chờ bọn họ đến lúc đó hối hận đi thôi, xem bọn họ đến lúc đó như thế nào cầu chúng ta." Trình Cảnh rất là ngạo kiều nói. "Ngươi nha, hảo hảo sửa sửa ngươi cái này tính tình, chờ tuyển Tế nhân, chúng ta liền hồi căn cứ, đến lúc đó dụng tâm bồi dưỡng những người này." Hoa văn Đảo cười vỗ vỗ trình cảnh bả vai. "Là, Đoàn trưởng." Trình Cảnh ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn này tính tình là có chút nóng nảy, nếu không phải đi theo Đoàn trưởng chỉ sợ cũng không có khả năng đạt tới hôm nay cái này địa vị. Hoa văn đảo chi với trình cảnh, không đơn giản là để bạn, còn có ân cứu mạng, năm đó trình cảnh vẫn là cái tân binh viên thời điểm, bởi vì tính cách vấn đề, không thiếu đắc tội với người, cũng thường xuyên bị khi dễ, chính là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng vẫn luôn là khó nhất nhiệm vụ. Ở một lần nhiệm vụ chung, trình cảnh thiếu chút nữa không bị địch nhân cấp chỉnh đã chết, may mắn hoa văn đảo kịp thời cứu giúp, cũng là lúc ấy, trình cảnh liền bắt đầu từ lúc ấy liền đi theo Hoa Văn đảo phía sau dần dần cũng trở thành hoa văn đảo quan trọng nhất phụ tá đắc lực có hoa văn đảo lên tiếng lúc sau ở gặp được mặt khác quân khu làm khó dễ trình cảnh đã có thể thản nhiên đối mặt trong lòng mỗi lần gặp được những người này nói nói mát thời điểm liền sẽ ở trong lòng âm thầm phun tạo làm những người này tìm đường chết liền chờ về sau khóc đi cũng đúng là bởi vì hai người phối hợp từ các đại quân khu qua lại buôn ba chọn lựa người thời điểm cũng so dự đoán thuận lợi rất nhiều bất quá hơn một tháng thời gian liền hoàn thành này bước giai đoạn trước chuẩn bị Lần này giai đoạn trước chuẩn bị, Hoa Văn Đào từ mỗi cái quân khu lựa chọn lấy 100 người, 10 cái quân khu, tổng cộng tuyển 1.000 người, này trong đó hơn phân nửa đều là tân binh, thiếu bộ phận mới là lao binh. Này 1.000 người xác định hảo lúc sau, Hoa Văn Đào liền cùng thần cánh quân khu chư vị thủ trưởng hội báo, xin làm này 1.000 người đi trước 7 đắt sơn căn cứ quân sự hỗ trợ tu sửa, sau đó hắn lưu tại bên này an bài mặt khác công việc, là có thể tâm vô lo lắng đi huấn luyện tân binh. Hoa Văn Đào, hảo hảo làm. Chúng ta nhưng đều chờ nghe ngươi tin tức tốt. Tân nghị ở hội nghị qua đi, cảm khái đôi hoa văn đảo nói. Cho dù là hiện tại hắn đều nhớ rõ, năm đó biết hoa văn đảo sư tỷ điển tú vân, cũng chính là hắn hiện tại thê tử thân phận sau. Cái loại này lòng tràn đầy chờ mong liền chưa bao giờ biến quá. Thân cánh quân khu đã từng một lần suy bại, sau lại đã biết điển tú vân tồn tại sau, mới dần dần có hy vọng, đặc biệt là hiện giờ hẳn, bành hai nhà, cũng so với dĩ vãng càng tốt hơn. Đối thần cánh quân khu trợ giúp cũng không thể nói là không lớn. Thủ trưởng yên tâm, phi ương đoàn chắc chắn sẽ trở thành thần cánh tiêu ngạo. Phi ương đoàn đó là hội nghị xác định tên, cũng là hoa văn đảo sắp phụ trách tân đoàn, từ 10 đại quân khu 1.000 người sở tạo thành. Hảo, ta tin tưởng. Tân nghị lớn tiếng nói, mặc kệ là ngự khí vẫn là biểu tình, đều tràn ngập đối hoa văn đảo tín nhiệm. Trường 355 đi trước căn cứ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu Đối mặt tần nghị tín nhiệm, hoa văn đảo trong lòng biết, này không chỉ là đối hắn năng lực tán thành, còn có đến từ tức phụ nguyên nhân, cho tới bây giờ, toàn bộ thần cánh quân khu biết hắn là tu sĩ người, cơ hồ không có. Năm đó bởi vì tức phụ phân phó, hắn chưa từng đem chính mình bắt đầu tu luyện sự tình nói cho người khác, hiện tại cũng càng thêm sẽ không đối quân khu người ta nói, đến nỗi quân khu có phải hay không có mặt khác người tu chân, điểm này từ hắn tiến vào kim đăng kỳ lúc sau, liền chưa bao giờ để ý quá. Bất quá. Mặc kệ tần nghị này phân tín nhiệm ở vào cái gì nguyên nhân, Hoa Văn Đào đều biết tương lai hắn sẽ toàn thần tâm đầu nhập phi ương đoàn trung, vì quốc gia huấn luyện ra một chi mãnh hổ chi sư. Từ giờ khắc này khởi, hắn hy vọng phi ương đoàn sẽ là toàn bộ Hoa Hạ đứng đầu binh đoàn, là sở hữu quân nhân muốn nhất gia nhập đội ngũ, cũng sẽ là thần cánh quân khu Tân Chiêu bài. Chờ đến bảy Đát Sơn bên kia truyền đến tin tức, nói là căn cứ quân sự đã hoàn toàn tu chỉnh hảo, có thể tùy thời tiến hành sử dụng khi, Hoa Văn Đào cũng nhanh hơn trên tay công tác giao tiếp. Chứ bộ này đó, đó là chờ đợi quân khu bên này định ra phó đoàn trưởng cùng chính ủy người được chọn, đây là thần cánh quân khu trừ vị thủ trưởng yêu cầu duy nhất, người khác tuyển bọn họ mặc kệ, nhưng là chính ủy cùng phó đoàn trưởng, cần thiết từ bọn họ chỉ định người. Nhưng mà vẫn luôn chờ đến sắp xuất phát trước 2 ngày, Hoa Văn Đào cũng mới nhìn thấy chỉ định phó đoàn trưởng tiến đến báo danh, nhưng thật ra tên kia chính ủy nghe nói nghỉ phép chưa về, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi bảy đắc sơn hiệp. Đối với hai người kia tuyển, Hoa Văn Đào hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bất quá chính ủy không thể cùng hắn cùng đi bày đắt sơn, nhưng thật ra không cảm thấy tiếc nuối dù sao về sau sẽ có rất dài ở chung thời gian. Nhưng thật ra Phó Đoàn Trưởng đã đến, thực sự làm Hoa Văn Đảo kinh ngạc một phen, không vì cái gì khác, đơn giản là vị này thượng cấp chỉ định Phó Đoàn Trưởng, xem như một vị lao người quen. Hoa Đoàn Trưởng, đã lâu không thấy. Hàn Nguyên trên mặt mang theo ý cười, đứng ở Hoa Văn Đảo trước mặt Vân An. Sắc thật đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi chính là thượng cấp chỉ định Phó Đoàn Trưởng. Hoa văn đào là thật sự không nghĩ tới sẽ là người này, hắn biết người này bị tức phụ đã cứu hai lần, cũng biết hắn là yến phi quyền hàn gia trưởng tôn. Muốn đáp thượng hoa đoàn trưởng này chiếc xe mới người có rất nhiều, thực vinh hạnh hàn nguyên có thể bị lựa chọn, về sau còn thỉnh hoa đoàn trưởng nhiều hơn chỉ giáo. Hàn nguyên cười nói, cũng điểm danh chính mình có thể trở thành phó đoàn trưởng, cũng không đơn giản là điều động nội bộ nguyên nhân. Chỉ giáo chưa nói tới, chúng ta cùng nhau lẫn nhau miễn cộng tiến. Hoa văn đào đối với hàn nguyên vẫn là có chút thưởng thức đặc biệt là ở hắn thần thất dưới cũng đã nhìn ra hàn nguyên thân cụ trúc cơ kỳ tu vi hai người lần này chạm mặt trường hợp nhưng thật ra tương đối hài hòa rốt cuộc trung gian còn có điển tú vân nguyên nhân khẳng định là sẽ không không đối phó hơn nữa hàn gia xem như điển tú vân che chở cũng là phụ thuộc vào điển tú vân gia tộc điểm này tình cảm hoa văn đào luôn luôn sẽ không không cho cùng hàn nguyên gặp qua lúc sau hoa văn đào bên này cũng chuẩn bị chính thức khởi hành mà điển tú vân cũng đã sớm cùng bộ đội bệnh viện đệ trình Thực mau liền bị ý kiến phúc đáp thông qua, nhưng thật ra không có gặp được cái gì vấn đề. Chính thức đi trước bảy đắt sơn thời điểm, đã là trung tuần tháng 7, vừa lúc là nghỉ hè thời điểm, bành khê hiển vừa lúc có thể đi theo đi bảy đắt sơn quá nghỉ hè. Xuất phát sau ngày thứ tư, hoa văn đảo mang đội đi tới bảy đắt sơn, bởi vì không chỉ là bọn họ một nhà ba người, còn có mặt khác chiến hữu, cho nên đoàn người lựa chọn cưỡi xe lửa xuất phát, tốc độ thượng tương đương chậm. chờ đến đoàn người ra ga tàu hòa sau liên có tiểu chiến sĩ lại đây tiếp trạm, vừa lúc là mùa hè, trực tiếp một chiếc quân dụng xe tải cùng mấy chiếc xe dịp liền đem người cấp mang về bảy đát sơn căn cứ quân sự. Từ chân núi đi thông căn cứ lộ làm tu chỉnh, có thể thông xe trên dưới, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, chân núi liền có cái thị trấn, gọi là núi lơn trấn, không tính quá lớn, huyện thành cũng phi thường gần, liền tương đương với huyện thành vùng ngoại thành, cho nên một ít cơ bản sinh hoạt sở cần là có thể thỏa mãn. Nơi này phong cảnh thật không sai a. Điền Tú Vân là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn dọc theo đường đi từng vào phong cảnh, không cấm cảm thắn nói, nơi này thật là cái hảo địa phương. Bảy đát sơn bốn mùa thường thành, ở phương Nam không xem như phong cảnh tốt nhất, nhưng là so phương Bắc là cường rất nhiều. Hoa Văn Đào cười nói, hắn tới bên này rất nhiều lần, cũng coi như là tương đối quen thuộc. Linh khí dư thừa, khó được hảo địa phương. Điền Tú Vân hít sâu một hơi, không khí thanh tân đích xác thực không tồi. Sư công, kia chúng ta là ở tại trên núi sao. Bành Khê Hiển cũng là vẻ mặt tò mò xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Xem như giữa sườn núi, không phải đỉnh núi. Hoa Văn Đào giải thích nói. Nga nga. Bành Khê Hiển gật đầu tỏ vẻ biết, lại tiếp tục tò mò đánh giá bên ngoài. Theo đoàn xe không ngừng đi tới, không bao lâu liền đến căn cứ, cao cao tường vây, chặn mọi người tầm mắt, trông cửa binh lính ở vừa thấy đến đoàn xe lại đây, liền vội vàng mở ra đại môn, phóng đoàn xe tiến vào. Mọi người còn không có xuống xe liền nghe được cách đó không xa trên sân huấn luyện H.H. Thanh, thực hiện nhiên trước tiên lại đây kia phê binh lính, đang ở chăm chỉ huấn luyện chung. Phụ trách ở bên này làm lâm thời quản lý chính là Chu Trường Siêu, cũng là Hoa Văn Đảo một vị phó thủ, bị trước tiên phái lại đây làm tiên phong, lâm thời quản lý nơi này nhân viên công tác. Hoa Văn Đảo đoàn người mới vừa xuống xe không bao lâu, Chu Trường Siêu liền nhận được thông chi vội vàng chạy tới, vừa thấy đến Hoa Văn Đảo, mắt sáng đều bắt đầu phía quang. Đoàn trưởng, người rốt cuộc tới. Chu trường siêu kinh hỉ chạy tới. Vất vả ngươi. Hoa văn đào vui mừng chụp hạ chu trường siêu bả vai. Không vất vả, này giúp nhãi con tuy rằng khó mang, nhưng là với ta mà nói cũng không phải là vấn đề. Chu trường siêu một bộ lão tử tương đương như bẻ biểu tình nói. lão chu, ngươi hành A. Trình cảnh tiến lên một phen ôm chu trường siêu bả vai, trong mắt mang theo ý cười nói. Đó là cần thiết. Chu trường siêu một chút cũng không rụt rè, trực tiếp đem trình cảnh treo chọc coi như ca ngợi. lão chu. Trực an bài một chút, đúng rồi, vị này chính là Phó đoàn trưởng Hàn Nguyên, nhận thức một chút. Hoa Văn Đào đánh gậy hai người nói: "Hàn Phó đoàn trưởng hảo, ta kêu Chu Trường Siêu." Bởi vì tân đoàn chức vị đều còn không có định ra, cho nên Chu Trường Siêu chỉ là đơn giản giới thiệu chính mình tên họ. Lúc trước Hoa Văn Đào ở đưa ra cái này tân binh đoàn thành lập khi, liền không có tính toán dựa theo truyền thống bộ đội cấp bậc an bài chức vụ, mà là có cố định một bộ kế hoạch. "Ngươi hảo." Hàn Nguyên hiển nhiên cũng biết cái này tình huống cho nên cũng không để ý. Lao Chu, trước mang chúng ta đi trụ địa phương. Hoa Văn Đảo một bên nói, một bên từ trong xe lấy ra ba người hành lý, trực tiếp đối ở trên người. Hảo Lạc, chúng ta đi thôi, đoàn trưởng ta giúp ngài lấy. Chu trưởng siêu thập phần có ánh mắt tiến lên hỗ trợ lấy đồ vật. Đến nỗi cùng Hoa Văn Đảo cùng đi đến, cũng đều sôi nổi sách theo chính mình hành lý. Này cuối cùng một đám lại đây, tổng cộng có hơn 20 hảo người, trong đó từ mấy cái là Hàn Nguyên mang lại đây phó thủ. Mặt khác đều là hoa văn đảo lấy ra tới Tinh Anh, tính toán đặt ở phi Ưng đoàn làm tiểu lãnh đạo. Căn cứ ký túc xá chia làm tập thể ký túc xá, đơn người ký túc xá cùng tùy quân ký túc xá, cuối cùng một đám cùng hoa văn đảo lại đây, hơn phân nửa đều là một mình lại đây, cho nên Chu Trường Siêu trực tiếp trước đem những người này lãnh tới rồi đơn người ký túc xá, sau đó nhiên bên kia quản lý binh lính đăng ký an bài. Trường 356 chính thức lạc hộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu, mà còn thừa đều là mang theo gánh nặng gia đình, tức phụ hài tử một khối theo lại đây, liền từ chu trường siêu mang đi tùy quân người nhà viện, không phải rất lớn địa phương, kiến rất nhiều mang theo sân nhà trệ. Đoàn trưởng bên này chính là người nhà viện, tạm thời chỉ kiến mười mấy đống, hiện tại theo ta chính mình mang theo người trong nhà trụ này khối, còn có chính là nhà ăn lão trương đầu bọn họ một nhà. chu trường siêu quản gia thuộc viện tình huống nói một chút, hành, vậy an bài một chút. Đem người đều mang đi trong phòng, cũng đuổi mấy ngày lộ. Hoa văn Đào bản tay vung lên, làm chu trường siêu trước cán bài những người khác. Rốt cuộc lần này lại đây, còn có thật nhiều trong nhà đều là mang theo hài tử, có tuổi tiểu nhân, chỉ có 4-5 tuổi, cũng chính là quân khu bên này tùy quân phòng ở đều là cung cấp gia cụ, tương đương với giỏ sách vào ở, cho nên lần này lại đây, trừ bỏ một ít đại kiện chính là làm bộ đội tập thể gửi vận chuyển, giữ lại tiểu kiện, đều là từng người đóng gói trực tiếp mang lại đây. Nhưng là cho dù đều là một ít đồ vật, linh tinh vụn vật cũng có rất nhiều, nhưng xem này đó dịu ra rắc trẻ, không cần đoán liền biết hiện tại thuộc về thực mỏi mệnh trạng thái. Bởi vì những người này cũng có hàng nguyên thủ hạ, cho nên ở đi ngang qua đơn người ký túc xá thời điểm, hắn cũng chỉ là đem chính mình hành lý bông, liền đi theo một đường đi tới người nhà viện nơi này. Nay dọc theo đường đi hàng nguyên cũng không nhàn rỗi, đem bốn phía hoàn cảnh cẩn thận đánh giá một phen, vô dụng linh thức điều tra, bởi vì hắn biết trước mắt điển tiền bối một nhà ba người. Nhưng đều là cao thủ, hắn tới thời điểm, ra ra tam tam phiên năm lệnh báo cho hắn, nhất định phải hảo hảo nghe theo điển tiền bối nói, đối này hàn nguyên tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Nếu là từ trước hắn còn sẽ có chút ý tưởng, nhưng theo hắn cũng tiến vào tu chân giới, lại liên tiếp bị điển tiền bối cứu hai lần mệnh, trong lòng đã sớm tính toán dùng cả đời này tới báo ân. Hàn phó đoàn trưởng tiến vào ngồi ngồi. Chờ đến đêm những người khác đều an bài hảo lúc sau, hoa văn đảo mới mang theo tức phụ cùng bành khê hiển đi phân phối cho bọn hắn phòng ở. Suy xét đến nhà bọn họ dân cư không nhiều lắm, ngay từ đầu hoa văn Đào liền thông chi chu trường siêu, không cần cho bọn hắn an bài đại viện tử, liền bình thường tiểu viện tử, có hai cái phòng là được, dù sao ngày thường bành khê hiển cũng không ở nơi này thường trụ. Hôm nay trước không quay dày, sắc trời cũng không còn sớm, ta về trước ký túc xá sửa sang lại một phen, điền tiền bối, ta trước cáo tử. Hàn Nguyên nhìn nhìn sắc trời, đã là buổi chiều, lại có một hồi nhà ăn cơm chiều nên bắt đầu rồi, liền không lưu lại. đi thông thả. Hoa văn đảo vốn dĩ cũng là khách khí một phen, cho nên cũng không để ý đối phương cự tuyệt. Hàn Nguyên vừa đi, cũng chỉ dư lại này một nhà ba người lưu tại tại chỗ, từng người xách theo hành lý dựa theo chu trường siêu phía trước nói phòng ở đi qua đi, một cái không lớn sân, chính phòng tam gian, hai gian phòng ngủ một gian nhà chính. Trong viện còn có phòng bếp cùng tắm rửa gian, còn đóng thêm một tiểu phức tạp vật phòng, nhìn nhưng thật ra có loại chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn cách cục. Ba người đầu tiên là đem hành lý phóng tới nhà chính. Phân loại an trí hảo, đại đa số đồ vật đều ở từng người nhận chữ vật, bên ngoài thượng hành lý nhưng thật ra không có gì đồ vật, quần áo chiếm đa số. Sư phó sư công, ta về trước phòng thu thập. Ở đem bên ngoài thu thập hảo lúc sau, bành khê hiển liền chuẩn bị về phòng của mình thu thập. Lúc trước phòng ở tuyển hảo lúc sau, hoa văn đào tự xuất tiền túi làm chu trường siêu trong lén lút tìm người, đem trong phòng trong ngoài ngoại đơn giản trang hoàng một chút. Ban đầu kiến tốt phòng ở cũng bất quá là phôi thô phòng, mặt đất đều là xi măng. Mặt tường đơn giản soát đại bạch, mặt khác liền cái gì đều không có, ngay cả gia cụ cũng là phòng ở có phân phối sau, mới có thể từ hậu cần bộ thêm vào. Đi thôi, thu thập hào lúc sau, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Điền Tú Vân cũng chuẩn bị thu thập phòng ngủ, dặn do một câu, khiến cho bành khê điển vào nhà chính mình thu thập. Tức phụ, ta tới thu thập, ngươi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Tuy rằng vệ sinh có thể trực tiếp ném một cái thanh khiết thuật liền thu phục, nhưng là trong phòng bài trí vẫn là muốn động thủ động. Hoa Văn Đào liên tiếp mệt nhọc tức phụ, liền chính mình một người đảm nhiệm nhiều việc bố trí, chỉ cần Điền Tú Vân ở một bên nói cho hắn, vài thứ kia đều phân biệt đặt ở địa phương nào là được. Nhà mình trượng phu như vậy chi kỷ, Điền Tú Vân tự nhiên sẽ không không cho mặt mũi, liền đứng ở một bên bắt đầu chỉ huy lên. Đầu tiên là phục cổ giường lớn, thoải mái trường kỷ, lại đến là tủ quần áo cùng án thư ghế rửa bày biện, đều là từ chữ vật trong không gian lấy ra tới, nguyên bản hậu cần chỗ đưa tới đồ vật đều bị hoa văn đảo một lộc cực phóng chữ vật trong không gian. Đương nhiên, đây là bởi vì là trong phòng ngủ, cho nên mới sẽ lớn như vậy biến động, bên ngoài nhà chính không có như thế nào sửa, dùng gia cụ cơ bản là từ hậu cần chỗ đưa tới. Bành khê hiển bên kia phòng ngủ, cũng từ chính hắn đao to bữa lớn bố trí, còn chính mình thả một cái hàn băng trận, toàn bộ nghỉ hẹ đều có thể quá mát lạnh thoải mái. Chờ đến ba người đều thu thập hảo lúc sau, liền mang theo hộp cơm cùng đi nhà ăn dùng cơm chiều. Đây là tới căn cứ đệ nhất đốn bữa tối, cho nên khẳng định muốn tới nhà ăn lộ diện, đến nỗi mặt sau nhật tử, liền không nhất định một hai phải ăn canteen. Ba người đến nhà ăn thời điểm, bên ngoài huấn luyện cũng vừa vặn kết thúc, lúc này một ngàn nhiều người đều tệ ở nhà ăn, bất quá người tuy nhiều, nhưng đều là ở có tự xếp hàng, không có quá nhiều ấm ý. Đoàn trưởng bên này, chu trưởng siêu rất xa liền thấy được hoa văn đào ba người, cũng không mà người nhiều, trực tiếp phất tay hô. Hoa Văn Đào nhìn đến Chu Trường Siêu lưu vị trí, liền biết là cho bọn họ chuẩn bị, nhưng thật ra không có khách khí, trực tiếp mang theo Điền Tú Vân thầy cho đi qua. Lam Điền Tú Vân một mình ngồi ở bên kia, Hoa Văn Đào mang theo bánh khế hiển đi xếp hàng múc cơm, Chu Trường Siêu cũng đang đợi chỉnh cảnh múc cơm, thấy Điền Tú Vân bị lưu lại, nhưng thật ra thực nhận tình hòa Điền Tú Vân liêu khai, cũng là vì ngầm đều quen biết, Điền Tú Vân luôn luôn đối Hoa Văn Đào bên người người rất hào phóng, thường xuyên sẽ chuẩn bị một ít ăn ngon. Còn có gì dùng làm hoa văn đảo cho bọn hắn mang qua đi, nếu là hoa văn đảo đem người mang về nhà, cũng sẽ phi thường nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vậy đối điển Tú Vân, bọn họ này đó hoa văn đảo thân tín, từ trước đến nay cũng thực thân cận, ở chung lên cũng là phi thường hòa hợp. tẩu tử, chúng ta bên này vệ sinh sở không sai biệt lắm đều thu thập hảo, ngày mai ngài đi xem còn thiếu cái gì, ta ở tìm người đi chuẩn bị. Chu trưởng siêu nghĩ đến căn cứ vệ sinh sở, có chút đồ vật là hắn không hiểu đến. Cho nên ở chuẩn bị này khối thời điểm, đều là tham chiếu mặt khác bộ đội căn cứ. ân không có việc gì, ngày mai ta trước nhìn kỹ hăng nói. Điền Tú Vân cũng biết bên này điều kiện có chút, dù sao nàng là chủ đánh chúng y đi cho nên cũng không để bụng những cái đó chữa bệnh thiết bị có phải hay không đầy đủ hết. Đúng rồi, tẩu tử, vệ sinh sở liền ngài một cái bác sĩ sao. Chu trưởng siêu tò mò hỏi, lúc ấy đoàn trưởng phân phó chỉ là làm hắn lại đây thu thập, chưa nói muốn an bài nhân sự này thối. Bác sĩ theo ta một cái, còn kém hai cái hộ sĩ. Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, tựa hồ tới thời điểm quên mất chuyện này, phía trước ở thần cánh quân khu bệnh viện khi, này đó đều là không cần nàng suy xét. Nha! Chu trưởng siêu một phép đầu, nghĩ đến này hình như là không suy xét đến. Kia chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Lâm thời chiêu đi, không phải cái gì chuyện phiền toái. Điền Tú Vân nghĩ, đến lúc đó đến gọi điện thoại trở về tìm kiếm trợ giúp, hỏi một chút vệ sinh sở đều yêu cầu cái gì? Trường 357 chính ủy đã đến. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Vì thế hai cái đối này khối đều không phải thực hiểu người, thực tự giác thay đổi khác đề tài liệu, thẳng đến Hoa Văn Đảo mấy người đánh xong đồ ăn trở về. Liêu cái gì đâu? Hoa Văn Đảo xem hai người liêu đến đầu cơ, một bên bãi cơm một bên nói. Chính nói các tân binh huấn luyện nháo đến chế cười. Điền Tú Vân cười nói. Ha ha ha, cũng không phải là sao, tẩu tử ngươi không biết. Mỗi lần tân binh huấn luyện, đều sẽ có rất nhiều buồn cười sự tình, ta còn nhớ rõ khi đó mới vừa vào đội ngũ, buổi tối tập huấn thật nhiều người tối lửa tắt đèn, không phải xuyên phản quần, chính là xuyên sai dạy, việc vui nhưng nhiều. Trình cảnh nghe được Điền Tú Vân trả lời, lập tức cười hì hì nói lên hắn trước kia tân binh thời điểm chê cười. kia nhưng thật ra, ban đêm lâm thời tập huấn thú sự nhiều nhất. Hoa Văn Đào làm người từng trải, thực khẳng định nói. Sư công, vậy ngươi tân binh nhập doanh thời điểm, cũng ngáo quá chê cười sao? bành khê hiển to mò hỏi, tựa hồ rất khó tưởng tượng ra, như thế phong linh thần tú sư công sẽ đã làm này đó đầu cười hành vi. thân binh tổng hội từng có loại này giai đoạn. hoa văn đảo tuy rằng không phải chính diện trả lời chính mình trên người phát sinh thú sự, nhưng là cũng coi như là biến tướng thừa nhận chính mình đã từng phạm quá lốc. điện tú vân ngoài ý muốn nhìn mắt hoa văn đảo, nói thật ra, đừng nói bành khê hiển to mò, chính là nàng cũng là giống nhau, nhận thức hoa văn đảo thời điểm, hắn liền không phải một cái sẽ nháo ra chê cười người hảo hào ăn cơm, hoa văn đào bất đắc dĩ nhéo nhéo điền tú vân tay trong lòng biết nàng cũng rất tò mò, bất quá hắn thật sự không hy vọng chính mình cứu sự làm tức phụ biết đối hoa văn đào loại này tránh mà không đáp bộ dáng điền tú vân trong lòng càng thêm tò mò hoa văn đào phản ứng vừa thấy chính là xuất ngoại cái gì chê cười chẳng qua băn khoăn mặt mũi không hy vọng bại lộ ra tới xem ra đến buổi tối trở về lén hỏi hoa văn đào chú ý tới tức phụ trong mắt chợt lóe mà qua ánh sáng tức khắc cảm thấy sau sống chật lạnh thầm nghĩ trở về nên dùng biện pháp gì mới có thể làm tức phụ đã quên này một vụ mới hảo. Mãi cho đến cơm chiều kết thúc về nhà, hoa văn đào không cấm không nghĩ tới biện pháp, còn thực thuận lợi ở trên bàn cơm cùng hai gã phó thủ liêu quên mất chuyện này. Chờ hai người thu thập hảo về phòng nghỉ ngơi, hoa văn đào ở điển tú vân tràn ngập hưng thu ánh mắt chung, mới bỗng nhiên nhớ tới, hắn quên chuyện này. Lão công, thời gian còn sớm, không bằng cùng ta nói nói ngươi tân binh thời kỳ sự tình đi. Vì làm hoa văn đào chủ động nói. Điền Tú Vân thậm chí hô đối phương lão công, đây là rất ít xuất hiện ở hai người giao lưu chung. Tức phụ. Hoa văn đào nghe thế thanh lão công, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, giống như là có chỉ tay nhẹ nhàng đụng vào một chút hắn tâm hồ, bắn khởi một đợt lại một đợt hồ văn. Ân, Điền Tú Vân kỳ quái nhìn hắn một cái, tức khắc bị hắn đáy mắt thâm tình hút lấy. Ta cảm thấy lúc này, không thích hợp liêu chuyện xưa, nên thừa dịp sắc trời còn sớm, làm chút có ý tứ sự tình. Hoa Văn Đào nói xong không đợi Điền Tú Vân đáp lời, liền trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên. Nha ngươi người này. Điền Tú Vân kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ đến cách vách phòng tiểu đồ đệ, lập tức đem thanh âm hàng xuống dưới. Đừng sợ, ta đã bày ra trận pháp. Hoa Văn Đào một bên nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường, một bên khi thân thượng tiền. Hiện nhiên Điền Tú Vân muốn biết đến chuyện xưa là đã không có, từ từ đêm giải, chờ nàng lại nhớ đến tới thời điểm, đã không có tinh lực suy nghĩ như vậy nhiều. Từ ngày kế sang sớm, hai người đều không được nhàn, cũng không lại liêu hoa văn đảo tân binh thời kỳ sự, mà là từng người bắt đầu bận rộn khởi trong tay sự tình. Ngay cả bành khê hiển cũng bắt đầu xen lẫn trong tân binh bắt đầu đi theo huấn luyện. Hoa văn đảo tới ngày hôm sau liền bắt đầu chính thức an bài huấn luyện công việc. Một ngàn người đội ngũ chia làm mười chi phân đội, chẳng phân biệt quân khu, tất cả đều là mở ra một lần nữa tổ hợp cùng nhau. Mỗi chi phân đội 100 người, sau đó lại chia làm 5 chi tiểu đội, mỗi chi tiểu đội một cái tiểu đội trưởng Mỗi chi đại đội hai cái chính phó đội trưởng, theo thứ tự làm biên chế. Không hề dựa theo cái gì ban A doanh, chính là đơn giản như vậy phân đội, mỗi chi đội ngũ đều có được thuộc về tên của mình. Một tháng tiến hành một lần xếp hạng, tiền tam danh có thể đạt được một cái khen thưởng, đến nỗi khen thưởng là cái gì, đến lúc đó sẽ căn cứ tình huống an bài. Đương nhiên, mỗi chi đại đội chính phó đội trưởng đều là từ hoa văn đảo cùng Hàn Nguyên mang lại đây, chỉ có mỗi chi phân đội nhỏ đội trưởng là từ trong đội ngũ tuyển chọn ra tới. Vì cái này Hoa Văn Đảo còn cố ý tổ chức một lần thi đấu, mà vẫn luôn chờ đến này, đó huấn luyện giai đoạn trước công tác làm tốt ngày thứ tư, nhân mệnh phi ương đoàn chính ủy hứa Vĩ Chu mới mang theo người nhà đi vào bảy Đát Sơn, suốt đi tam chiếc xe, mới đem ra nhân này kéo trở về. Lam binh đoàn chủ yếu người phụ trách, toàn bộ căn cứ quân sự đệ nhất thoại ngữ người, Hoa Văn Đảo tự nhiên muốn đích thân đi nên đón một chút hứa chính ủy một nhà, lấy tỏ vẻ đối hắn tôn trọng. Hứa chính ủy. Hoa Văn Đảo phía trước chưa từng gặp qua Hứa Vĩ Trụ. Chỉ biết là thần cánh một vị quân trường đề cử. Ta chính là Hứa Vĩ Chu, nói vậy ngươi chính là Hoa đoàn trưởng đi, kiểu ngưỡng đại danh. Hứa Vĩ Chu vừa xuống xe liền thấy được Hoa Văn Đào dẫn người chờ ở Đại Môn Chỗ, cảm thấy thập phần có mặt mũi Kính đã lâu. Hoa Văn Đào lễ phép trả lời. Hứa chính ủy đã lâu không thấy. Hàn Nguyên cũng đi theo ra tới cùng nhau nên đón Hứa Vĩ Chu, chỉ là so với Hoa Văn Đào, hắn cùng Hứa Vĩ Chu nhưng thật ra từng có vài lần chi duyên. Hàn Phó đoàn trưởng đã lâu không thấy không nghĩ tới chúng ta có thể như vậy có duyên phận cùng nhau cộng sự. Hứa Vĩ Chu tới phía trước liền nhận được tin tức, biết bên này nhân sự an bài, cho nên đối Hàn nguyên xuất hiện ở chỗ này tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hàn nguyên cười cười không có nói tiếp, đối với hứa Vĩ Chu hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là biết người này không phải cái hảo ở chung, ít nhất về hắn truyền lưu, vẫn luôn đều không phải thực quân tử. Nhưng thật ra một bên hoa văn đảo thực ngoài ý muốn này hai người thế nhưng nhận thức, bất quá hiện giờ đại gia cùng nhau cộng sự. Mặc kệ phía trước như thế nào, về sau khẳng định không thiếu được phải thường xuyên ở chung. Đối với Hứa Vĩ Chu đệ nhất mặt, Hoa Văn Đào không có gì cảm giác nhiều lắm, nếu muốn nói nói, cũng chỉ là cảm thấy người này mặt mày cũng không phải thực chính phái. Ra tới nên đón Hứa Vĩ Chu cũng là vì cấp mặt trên lãnh đạo mặt mũi, cho nên ở ngắn ngủi chạm mặt lúc sau, Hoa Văn Đào liền làm những người khác mang theo Hứa Vĩ Chu một nhà đi người nhà viện nghỉ ngơi trình đốn, đến nội chính hắn tắc tiếp tục mang đoàn huấn luyện. Điền Tú vẫn biết hứa Vi Chu đã đến tin tức, vẫn là bởi vì nàng mới vừa vội xong vệ sinh sở sự tình, về đến nhà mới biết được. Thật cũng không phải ai thông chi nàng, mà là hứa Vi Chu một nhà phòng ở liền ở các nàng ra cách vách cách vách, trung gian liền cách một tòa tiểu viện tử, này vẫn là bởi vì chỉ có kia gian sân lớn hơn một chút, rốt cuộc mặc kệ là dựa theo chức vị, vẫn là hứa Vi Chu này một nhà vài khẩu người, cũng chỉ có kia gian sân có thể phù hợp. Nhưng mà chính là như vậy, Điền Tú vân một hồi về đến nhà. Liền nghe được bên kia hứa vi Chu Thê Tử Lưu Vánh vẫn luôn ở lại nhà đoán giận phòng ở quá tiểu, bằng không chính là các nàng ra ba cái tiểu hài tử ở bên kia ồn ào nhôn nháo ghét bỏ cái này địa phương quá hẻo lánh. Nghe được bên kia ở Mỹ, Điền Tú Vân lúc này mới từ các nàng nói chuyện đôi câu vài lời chung biết được, nguyên lai là cái kia vẫn luôn không xuất hiện chính ủy, hôm nay hề người nhà tiền nhiệm tới. Bất quá nhìn tư thế, phòng trưng này chính ủy một nhà trước kia là trưởng kỳ sinh hoạt ở trong thành thị, đột nhiên đi vào cái này địa phương khẳng định là sẽ không thói quen, nghe thấy bọn họ hoán giận thanh, liền không khó đoán được. Chương 358 Ái chơi thủ đoạn. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ tiên Lộ. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Quân Đấu. Lại nói chính ủy này một nhà năm người người, ở tiểu chiến sĩ si dẫn dắt xuống dưới tới rồi phân phối cho bọn hắn sân lúc sau, liền bắt đầu không ngừng oán giận lên. Hứa Vi Chu bản thân là một người dân quê, bởi vì bảng thượng hiện tại thê tử Lưu Hoành, mới có thể một đường ở quân doanh thăng chức. Lưu Hoành gia gia là lão Hồng quân Về hưu trước tối cao chức vị là quân trưởng, là thiếu tướng cấp bậc, tuy rằng chỉ là địa phương quân, cùng 10 đại quân khu so không được, nhưng là cũng là vang dội nhân vật. Năm đó hứa Vĩ Chu một lòng muốn hướng lên trên bò, liền mượn cơ hội tiếp cận Lưu Hòa Ánh. đảo thật đúng là khiến cho hắn bắt lấy Lưu Hòa Ánh. từ đây cũng coi như là ở địa phương bộ đội Bình Bộ Thanh Vân lên. Hai người dựng có hai gái một trai, đại nữ Nhi Hứa Hồng Anh, năm nay 15 tuổi, Nhi Tử Hứa Hồng Đức, mấy năm một 13 tuổi, tiểu nữ Nhi hứa hồng linh Năm nay 12 tuổi, đều còn ở đọc sách chung. Lần này cùng lại đây cũng là vì vừa lúc nghỉ hè, hơn nữa hứa Vi Chu lão phụ lão mẫu hàng năm ở nông thôn, trong thành nhạc phụ nhạc mẫu đều công tác, cũng không có khả năng thế bọn họ xem hài tử, tự nhiên cũng chỉ có thể làm ba cái hài tử đi theo chuyển trường lại đây. Cho nên này một nhà sẽ đến như vậy muộn, cũng có một nguyên nhân là muốn xử lý chuyển giáo thủ tục, hơn nữa một ít mặt khác nhân tố, cũng liền chậm trễ thời gian. Lão hứa, chúng ta đến ở chỗ này ngốc bao lâu a? Lưu Hánh ghét bỏ đánh giá một chút sân, phòng ở nhưng thật ra rất tân, chính là nhìn quá đơn sơ, cùng nàng chính mình ra tiểu lâu phòng hoàn toàn vô pháp so. Ít nói cũng đến 1-2 năm, đừng nghĩ, trước chấp vá một chút, quay đầu lại ta ý tưởng cấp thu thập một chút. Hứa vi chu mấy năm nay giàu có sinh hoạt, cũng làm hắn trướng mắt hoàn cảnh như vậy, nhưng là phóng nhãn xem qua đi, khắp người nhà khu đều là cái dạng này phòng ở, hơn nữa bọn họ trụ vừa thấy chính là lớn nhất tốt nhất. Muốn nói tới bên này làm chính ủy. Kỳ thật cũng không phải hứa vĩ Chu tưởng, chẳng qua nhạc phụ luôn luôn cường thế, hắn cũng không có gì quyền lên tiếng, liền chỉ có thể căng ra đầu lại đây. Cứ như vậy, hứa vĩ Chu ngầm kỳ thật không thiếu làm thê tử lưu vánh về nhà mẹ để lan lột, chính là muốn cho mẹ vợ đau lòng nữ nhi, làm nàng ngầm có thể nói phục nhạc phụ, đáng tiếc nhạc phụ chính là không chịu nhà ra. 3. Nơi này cũng quá nghèo, còn rời thành như vậy xa, chúng ta như thế nào đi học a? Hứa Hồng Anh đã sơ tam, lẽ ra không nên lúc này chuyển giáo. Chính là nàng trong lòng rõ ràng, nếu là lưu tại bà ngoại bên kia, khẳng định muốn chịu ủy khuất, ai làm bà ngoại ra bên kia, nhất không thiếu chính là nữ nhi, nàng bất quá là đông đảo ngoại tôn nữ chung một cái, cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Còn có thể như thế nào thượng, cho ở trường bái, đều cho các ngươi an bài hảo, song hưu ta sẽ an bài xe đi tiếp các ngươi về nhà. Hứa vi chu đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù sao hắn đã hỏi tham hảo những việc này, tuy rằng hắn có chút trọng nam kinh nữ, nhưng là đối sở hữu hài tử đều vẫn là thứ tốt cho ở trường. Không đợi Hứa Hồng Anh có phản ứng gì, Hứa Hồng Đức trước chịu không nổi lên, hắn phía trước ở trường học thời điểm, có đi xem qua nam sinh ký túc xá, thật là thực không ra gì. Cho ở trường sao được a, bên này trường học ký túc xá cũng không biết hoàn cảnh thế nào, vạn nhất rất kém cỏi làm sao bây giờ? Lưu Vĩnh có chút do dự, trong lòng suy xét, hẳn là như thế nào làm ba cái nhị nữ có thể quá thoải mái chút. Yên tâm đi, bên này không cần chúng ta kiêng kối, phương nam nơi này điều kiện vẫn là thứ tốt. Tới phía trước ta cố ý tìm người hỏi thăm qua, trường học tuyển chính là tốt nhất, môi trường ở trọ cũng không tồi. Hứa vĩ chu cấp người nhà giải thích nói, vậy là tốt rồi. trưởng phu đều nói như vậy, Lưu Hánh cũng không hảo lại nói chút cái gì. 12 tuổi hứa Hồng Linh vẫn luôn cũng chưa chen vào nói, mà là hiểu chuyện chính mình một người bắt đầu thu thập lên, bất quá không hiểu chuyện cũng không được, ở hứa gia nhi tử là nhất bảo bối, đại nữ nhi là đứa bé đầu tiên, cũng coi như yêu thương có thêm. Duy độc tiểu nữ nhi. Bởi vì lưu vánh sinh nàng thời điểm rơi xuống bệnh căn, sau lại trực tiếp sinh không được, vì thế tư tâm vẫn luôn có chút oán trách cái này tiểu nữ nhi, tự nhiên cũng liên quan hứa hồng linh ở hứa ra là nhất không được sủng ái, cũng may cũng không có bất công quá lợi hại, nên có cũng đều không ít, chỉ là quan ái không nhiều lắm thôi. Lanh canh, ngươi đi trước cùng tỷ tỷ ngươi thu thập các ngươi phòng ngủ, bên này ba ba tới lộng. Hứa vi chu nhìn đến tiểu nữ nhi một người ở vùi đầu sửa sang lại hành lý, liền ra tiếng nói, Hứa Vĩ Chu tuy rằng cũng rất ít chú ý tiểu nữ nhi, nhưng là so với Lưu Vánh Hiếu thắng rất nhiều, ít nhất sẽ không ở trên mặt cấp tiểu nữ nhi ánh mắt xem. Ân. Hứa Hồng Linh ngoan ngoãn ngừng tay thượng động tác, trên mặt mang theo sợ hãi tươi cười nhìn phía Hứa Vĩ Chu. Đi thôi. Hứa Vĩ Chu cười sờ sờ Hứa Hồng Linh đỉnh đầu. Hứa Hồng Linh ngẩng đầu lại cười một chút, mới hơi hơi buông xuống đầu đi theo tỉ tỉ đi trong phòng thu thập, chỉ là buông xuống trên mặt, hiện lên một mặt không cho là đúng. Tuy rằng tuổi chỉ có 12 tuổi, Nhưng là ở cái này trong nhà, nàng hàng năm bị bỏ qua, cũng hiểu được như thế nào biểu hiện mới có thể làm chính mình nhận tử hào quá một ít. Thời gian lâu rồi, hơn nữa lưu ra bởi vì dân cư nhiều, cũng thực phức tạp, từ nhỏ đến lớn xem nhiều một ít mặt tâm u. Hứa Hồng Linh so với nàng thân tỷ tỷ hứa Hồng Anh, muốn càng thêm hiểu được ngụy trang chính mình. Làm bộ làm tịch. Hứa Hồng Anh tuy rằng không thể so hứa Hồng Linh thông minh, nhưng là cũng không nốc, đã sớm nhìn thấu chính mình cái này mội mội bản tính. Bất quá tốt xấu cũng là nhà mình tỷ muội, cho nên liền tính thực không thích nàng cái dạng này, Đảo cũng chưa bao giờ nghĩ tới vạch trần nàng. Hứa Hồng Linh nghe được tỷ tỷ những lời này, dưới chân một đốn, ngay sau đó lại cùng không có việc gì người giống nhau, đi theo đi vào phòng ngủ, bắt đầu khắp nơi đánh giá. Nàng biết cái này đại tỷ là đơn thuần nghĩ sao nói vậy, ít nhất mỗi lần đại tỷ nói như vậy nàng sau liền sẽ không lại có bên dưới, cho nên thời gian một lâu, Hứa Hồng Linh tự nhiên cũng liền tận lực xem nhẹ nàng như vậy. Cùng hứa hồng linh giống nhau thói quen loại này ở chung hình thức, còn có hứa hồng anh, nàng chính mình thì thầm một câu sau, liền không hề quản phía sau hứa hồng linh, mà là thực mò ở trong phòng hai chương giường chung gian, tuyển một trương thoạt nhìn càng thoải mái một chút. Kỳ thật cái này sân tổng cộng có 5 gian chính phòng, một gian là nhà chính, không thể trụ người, dư lại 4 gian đều có thể ở người, dựa theo bọn họ một nhà 5 người phân chia, kỳ thật hoàn toàn có thể 3 cái hài tử một người một gian, chẳng qua hứa vi chu yêu cầu một gian thư phòng tự nhiên cũng cũng chỉ có thể làm hai chị em xải chung một gian. Đồng dạng là bởi vì ngày đầu tiên đến, Hứa Chính ủy này một nhà thu thập hảo lúc sau, cơm điểm đồng dạng là lựa chọn ở nhà ăn dùng, cũng coi như là chính thức gia nhập cái này tân quân đoàn. Mà đối với chính ủy đã đến, toàn bộ quân doanh bầu không khí không có gì rõ ràng biến hóa, giống như là hướng một mảnh hồ nước đổ chút thủy, không, có bắn khởi một chút bọt nước, liền dung nhập trong hồ, không, có một chút gợn sóng. Cũng bởi vì Hứa Vĩ Chu tới một Tự nhiên cũng liền bỏ lỡ chư vị đội trưởng tuyển chọn. Đối này Hứa Vi Chu trong lòng là có chút biệt ưu, nhưng là ai làm hắn tới muộn, tự nhiên cũng không hảo biểu đạt ra tới. Như thế vẫn luôn qua gần một vòng, Hứa Vi Chu mới tính chính thức thích ứng nơi này sinh hoạt hoàn cảnh, cùng với công tác bầu không khí, mỗi ngày không phải chú ý trên sân huấn luyện huấn luyện tình huống, chính là đi cùng Hoa Văn Đảo cùng với Hàn Nguyên hai người thương thảo một ít căn cứ chế độ quy định. Hoa Văn Đảo thấy Hứa Vi Chu còn tính thành thật, không nghĩ mới vừa một lại đây liền khoa tay múa chân. Nhưng thật ra hơi chút kinh ngạc một chút, bởi vì cự hoa văn đảo xong việc lén cùng Hàn Nguyên nói chuyện phiếm chung, biết người này là cái thích chơi quyền, không giống như là như vậy thành thật tinh tỉnh. Trường 359 trinh kiến không hợp. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Quả nhiên, hoa văn đảo này phân kinh ngạc cũng không có bảo trì bao lâu, ở hắn thành thật an tĩnh một tháng rơi sau, liền bắt đầu chậm rãi bày ra ra hắn bản tính tới bắt đầu không ngừng đối Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên huấn luyện một chuyện khoa tay múa chân. Nhưng mà Hứa Vĩ Chu lại thật là một cái thực giỏi về ngụy trang người, cho dù là cố ý tìm Hoa Văn Đảo phiền toái, hoặc là tìm Hàn Nguyên sai lầm, cũng là dùng đường hoàng lý do, làm hai người cũng không hảo nói nhiều cái gì. Liên Tính là Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên, đối với hắn khoa tay múa chân tỏ vẻ ra khinh thường nhìn lại, cũng chưa bao giờ sẽ giáp mặt đi đối kháng, tất cả đều sau lưng lại tìm mặt khác thủ đoạn tới đối ứng. Liên Tỷ như hôm nay Hoa Văn Đào cùng Hàn Nguyên hai người thảo luận như thế nào an bài một lần dã ngoại huấn luyện, kết quả mới vừa thảo luận đến một nửa, hứa Vĩ Chu liền tìm lại đây, trên mặt mang theo khách khí tươi cười. Không quấy rời đi. Hứa Vĩ Chu ngượng ngùng hỏi. Không có việc gì, hứa chính ủy như thế nào có thời gian tới. Hoa Văn Đào dừng lại cùng Hàn Nguyên đàm luận, khách khí mời hứa Vĩ Chu nhập tòa. Nga, là như thế này, ta nhìn xem gần nhất huấn luyện tựa hồ không có gì khởi sắc, cho nên muốn, có phải hay không nên làm cái cái gì cải biến? Hứa Vĩ Chu nói nghiêm trang, thật giống như hắn thật sự thực hiểu huấn luyện giống nhau. Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên nghe đến đó, trên mặt không có gì biến hóa, nhưng là trong lòng đều có chút khinh thường, trải qua này hơn một tháng quen thuộc, bọn họ thực minh bạch hứa Vĩ Chu người này, nếu không phải bởi vì cưới hiện tại cái này thế tử, căn bản là không có hôm nay địa vị, quang sẽ lý luận xung múa mép khô môi. Hứa chính ủy có cái gì hảo đề nghị? Hàn Nguyên chủ động hỏi, tạo ý tứ là, không bằng cùng phụ cận bộ đội làm một lần diễn tập cũng hảo rèn luyện rèn luyện chúng ta đoàn người hứa vĩ chu cũng không khách khí trực tiếp đem tính toán của chính mình nói ân diễn tập đảo cũng không tồi, bất quá ta xem việc này nhưng dị vãng sau phong phóng đảo không phải cứ thế cấp. hoa văn đảo cũng thực quyết đoán ta không phản đối ngươi nhưng là cũng không đồng ý liền như vậy kéo hoa đoàn trưởng ta biết ngươi băn khoăn nếu lo lắng khác bộ đội có đồng ý hay không vậy giao cho ta đi làm tốt hứa vĩ chu trên mặt cười trở nên lớn hơn nữa hứa chính ủy ta tưởng ngươi hiểu lầm đề nghị của ngươi là hảo nhưng là trước mắt còn không thích hợp chúng ta binh đoàn ít nhất cũng muốn quá một đoạn thời gian mới thích hợp hoa văn đào ngữ khí trở nên có điểm trầm thấp ha ha hoa đoàn trưởng nếu thủ trưởng lựa chọn ta lại đây làm chính ủy ta tưởng mặc kệ như thế nào ta đều phải vì chúng ta binh đoàn làm chút sự tình lúc này mới có thể báo đáp thủ trưởng đối ta xem trọng hứa vi chu thấy hoa văn đào như vậy mềm cứng không ăn liền lấy ra thủ trưởng tới nói chuyện ta biết hứa chính ủy suy xét Bất quá huấn luyện này khối sự tình, chỉ sợ hứa chính ủy có chút không rõ, lấy hiện tại binh đoàn tình huống, là không thích hợp làm diễn tập. Hoa văn đảo khẽ miệng một chọn, dứt khoát làm do nói. Phải không, kia không biết còn muốn bao lâu mới có thể diễn tập. Hứa vi chu hai mắt hơi hơi mị một chút, như cũ mặt mang tươi cười, tựa hồ không có bị hoa văn đảo trực tiếp cự tuyệt mà cho bực. Kia muốn xem kế tiếp huấn luyện. Hoa văn đảo không có chính diện cấp ra thời gian, rốt cuộc điểm này bản thân còn không ở suy xét chung. Diễn tập là phải có, nhưng nhất định không phải trước mắt thời điểm. Nếu như vậy, như vậy liền về sau rồi nói sau. Hứa vi chu nhưng thật ra không lại tiếp tục truy vấn, đại khái cũng là minh bạch, chính mình ở cái này binh đoàn, quyền lên tiếng vẫn là không đủ ngạnh. Đương nhiên không thành vấn đề. Đối phương đều đã thoái nhượng, hoa văn đảo tự nhiên sẽ không không cho mặt mũi loại tình huống này cũng không phải phát sinh một lần hai lần. Kết quả tự nhiên là hứa vi chu lại lần nữa bất lực trở về, lưu lại hoa văn đảo cùng hàn nguyên hai người đều là ý tưởng giống nhau đối diện cười khổ. Có đôi khi hứa chính ủy người này không đơn giản là cùng bọn họ chính kiến không hợp đơn giản như vậy, mà là càng nhiều thời điểm, sẽ có điểm giống con cóc giống nhau, nó không cắn người, nhưng là sẽ thường thường nhảy ra cách thứ người. Chúng ta tiếp tục thảo luận đi. Hoa Văn Đào cười cười, tiếp tục đối Hàn Nguyên nói. Ân, theo ta thấy, không bằng liền này chu tuyển cái thời gian, hiện tại chúng ta ngọn núi này ra hơn một lần. Hàn Nguyên tiếp theo phía trước bị đánh gây nói. Hành! Quay đầu lại ngươi cho ta một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hoa Văn Đào giải quyết dứt khoát, cũng là bị vừa mới hứa Vi Chu gây tẩm tới rồi, vẫn là chạy nhanh dựa theo kế hoạch của chính mình đi. Tỉnh hắn lại đến quấy rối, không thành vấn đề, ta chờ hạ liền đi chuẩn bị. Hàn Nguyên thực chẳng khoái đáp, đây là hắn làm phó đoàn trưởng nên làm sự tình, trước kia cũng thường làm, đảo không cảm thấy khó. Thực mau hai người liền quyết định ra huấn sự tình, sau đó từng người tách ra trở về làm công cũng đồng thời đem hứa vi chu cái này nhạc đệm cấp đặt ở sau đầu. Chỉ có hứa vi chu một người trở lại văn phòng sau, sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới, thật sự là không nghĩ tới hoa văn đảo sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Tưởng tượng đến hoa văn đảo này hơn một tháng tới, thường xuyên như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị, làm hắn một chút cũng cảm thụ không đến chính mình ở chỗ này có quyền lên tiếng cảm giác, hứa vi chu là cái phi thường coi trọng trong tay quyền lực người, cũng là ái làm chủ người. Chỉ là hiện thực vinh viên cùng tưởng tượng không giống nhau Hán tưởng chính là có thể ở chỗ này có một vị trí nhỏ, trở thành có thể đương ra làm chủ lãnh đạo. Chỉ tiết hiện thực là, nơi này có hoa văn đảo cùng hàn nguyên hai cái chính phó đoàn trưởng cầm giữ, thủ hạ binh nghe cũng đều là bọn họ. Loại tình huống này, làm hứa vi chu rất là bực bội, nhưng là trước mắt tới nói cũng là không thể nơi hà, cho nên cũng chỉ có thể thường thường chính mình em thầm sinh khí, lại đi tưởng mặt khác biện pháp thay đổi loại trạng thái này. Nhưng mà mặc kệ hứa vi chu như thế nào bực bội, giã huấn chuyện này cũng chính thức đề thượng nhật trình Mà ở xác định trước, Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên còn cố ý gọi tới Hứa Vi Chu mở họp nói chuyện này. Biết ra hơn chuyện này lúc sau, Hứa Vi Chu chưa nói cái gì, nhưng là ngầm lại bắt đầu cân nhắc lên, chẳng qua này hết thể Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên cũng không biết. Lại nói Điền Tú Vân Vệ sinh sở, đã trải qua mấy ngày nay thu thập bố trí, hoàn toàn đầy đặt lên, hơn nữa nhất có ý tứ chính là, nguyên bản nơi này chỉ có Điền Tú Vân một cái bác sĩ, kết quả hiện tại không đơn giản nhiều hai cái tiểu hộ sĩ, còn gia nhập một người nam bác sĩ mà nhất xảo chính là cái này mới gia nhập nam bắc sĩ vẫn là một vị người quen chính là tôn kính nhiều năm như vậy tôn kính vẫn luôn không có từ bỏ y y học từ y y đại tốt nghiệp lúc sau hắn liền bắt đầu đi quân khu bệnh viện thực tập cho tới bây giờ đã là một cái có thể độc lập xem bệnh chữa bệnh bác sĩ đối với tôn kính đột nhiên đã đến nói thật điền tú vân là kinh hỉ kết hôn sau cùng lúc trước bằng hữu liên hệ tuy rằng trở nên thiếu nhưng là cảm tình vẫn luôn đều ở hơn nữa giống Tân tuyết cơ hàng phi cùng tôn kính bọn họ đều là thần cánh quân khu bộ đội con cháu ngẫu nhiên đều sẽ ở quân doanh trông thấy mặt nhiều tâm sự có tôn kính gia nhập Hoa Văn Đảo là nhất tiên tâm thật sự là nếu chỉ có nhà mình tức phụ một cái nữ bác sĩ hắn là lo lắng nàng sẽ quá mệt mỏi hơn nữa tư tâm hắn cảm thấy nếu chỉ có tức phụ một cái bác sĩ hắn sẽ dễ dàng ghen, rốt cuộc sẽ tiến vệ sinh sở trước sau là chiến sĩ nhiều nhất này đối với Hoa Văn Đảo tới nói tuy rằng là xuất tử với nam nhân độc chiếm rủ nhưng là ở tôn trọng thê tử tiền đề hạng. Nếu có người khác tới chia sẻ, khẳng định là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Trường 360 cảm tính tràn đầy. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. U, liên đệ muội ở nhà, tôn bác sĩ hôm nay như thế nào không có tới. Cũng không biết từ nào một ngày khởi, thường xuyên sẽ có người tới ngầm hỏi thăm tôn kính. Đại khái là bởi vì tôn kính vẫn luôn độc thân, số tuổi lại chính thích hợp, này đó người nhà nhóm, liền muốn vì chính mình bên người người mai mối bắt cầu. Lưu tẩu tử tới, tôn kính hôm nay nghỉ ngơi, liền không lại đây. Tuy rằng chỉ có hai cái bác sĩ, nhưng là cũng muốn thay phiên đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ. Điền tú vân thực minh bạch lưu vánh đây là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nga nga, cái kia, đệ muội à, ngươi xem ngươi cùng tôn bác sĩ như vậy thủ, cũng muốn nhiều quan tâm một chút hắn, lớn như vậy, không kết hôn nhưng không tốt. Lưu vánh một bộ ta là vì hắn tốt biểu tình nói. Tẩu tử nói đùa, này dù sao cũng là cá nhân chuyện tình cảm, kết hôn là cả đời. Ta cũng không hảo quan tâm quá nhiều. Điền Tu Vân hoàn toàn không nói tiếp. Lưu Vánh muốn giới thiệu trong nhà nàng một cái chất nữ cấp tôn kính, chỉ là tôn kính cho tới nay đều lấy cơ cự tuyệt, cho nên Lưu Vánh liền sẽ thưởng xuyên lại đây, như toàn có thể nói phục tôn kính. Chỉ là Lưu Vánh không biết, tôn kính người này, trước nay đều là ý chí phi thường kiên định, cũng không thích người khác quá độ tham dự hắn nhân sinh quyết định, đặc biệt là kết hôn như vậy việc tư. Đệ muội không phải tẩu tử nói ngươi, chính là bởi vì kết hôn là đại sự cho nên mới muốn quan tâm a. Lưu Vánh cũng là nước lửa không sâm, kỳ thật như vậy đối thoại cũng không phải lần đầu tiên, xem như đổi thang mà không đổi thuốc, chỉ là Lưu Vánh trước sau không buông tay. Ấn, lần đó đầu ta liền quan tâm quan tâm hắn. Vẫn là giống nhau cũ kỹ lộ, ở Lưu Vánh loại này lì lợm la liếm trung, điền tú vân mỗi lần đến lúc này, đều sẽ như vậy có lệ trả lời nàng. Ai, nay liền đúng không, quá đoạn thời gian, nhà ta chất nữ lại đây chơi, vừa lúc cũng có thể làm hai người trông thấy. Thật tốt sự tình, vậy nói như vậy định rồi. Lưu Hánh không đợi Điền Tú Vân phản ứng, liền trực tiếp ném xuống như vậy một câu rời đi. Vẫn luôn chờ đến Lưu Hánh rời khỏi sau, tránh ở một bên hai cái tiểu hộ sĩ mới đi tới, thật sự là cũng bị Lưu Hánh phiền sợ. Cái gì nha, nào có như vậy làm việc? Lý Tiểu Nguyệt bĩu môi, hướng Điền Tú Vân nói. Chính là, cũng mặc kệ nhân gia đáp không đáp ứng, liền như vậy độc tài định ra tới, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Phạm Tuệ cũng đặc biệt chán ghét lưu vánh loại này diễn xuất. Không có việc gì, nàng nói nàng, như thế nào làm, đều là tôn bác sĩ sự tình. Điên Tú Vân chút nào không thèm để ý, ngược lại an ủi hai cái tiểu hộ sĩ. Kia nhưng thật ra, Lý Tiểu Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng không phải thực hiểu biết tôn bác sĩ, nhưng là biết đối phương nhất không thích chính là vị này chính ủy phu nhân cách làm. Ơn ơn. Phạm Tuệ cũng khẳng định gật đầu tán đồng. Vệ sinh sở này bốn người, ở chung cũng coi như là có đoạn thời gian. Đại gia đối lẫn nhau làm việc phong cách đều có nhất định hiểu biết, tôn kính tuy rằng ngày thường lời nói thiếu, nhưng là vẫn như cũ làm Điền tú vân bên ngoài hai cái tiểu hộ sĩ biết, người này cũng không phải là nhìn dễ nói chuyện như vậy người. Chờ đến Điền tú vân về đến nhà lúc sau, nàng không quên đem chuyện này cấp hoa văn đảo nói một chút, hiện tại hai vợ chồng đều tương đương thống nhất độ cao, đó chính là đối với chính ủy hai vợ chồng phản cảm độ. Tuy nàng làm đi, tôn kính cũng không phải hài tử, còn có thể không biết như thế nào lựa chọn. Nếu lưu ánh chất nữ thật là cái tốt, đảo cũng là chuyện tốt, nếu không phải cái tốt, tôn kính cũng rất khó nhìn chúng, lại vô dụng, không còn có tức phụ ngươi cho hắn chấn cửa hải sao. Hoa văn Đào ôm tiểu tức phụ nói, Bành khê hiển trước tuần đã khai giảng, đã sớm trở về thượng cao trung, hiện giờ trong nhà gia chỉ còn lại có hai vợ chồng ở nhà, ngày thường cũng không cần lại cố kỵ này đó thân mật hành động. Ai nha, chính là có chút phản cảm người này luôn là như vậy tự quyết định, dối trá không được nếu nàng ngay từ đầu liền nói chuyện này, ta cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc muốn kết hôn chính là tôn kính, ta còn có thể ngăn đón nhân gia không thân cận sao? Nhưng là giống chính ủy gia làm như vậy, thật sự là có điểm khó coi. Điền Tu vân bực bội nói, ngốc tức phụ, đối với loại này cách ứng người, có cái gì hảo bực bội? Về sau nếu là không cao hứng, trực tiếp không phản ứng là được. Hoa Văn Đảo cười điểm điểm Điền Tu vân chán, ai, ta nhưng thật ra tưởng không phản ứng, nhưng là nhân gia là chính ủy thế tử. Ta lại là người tức phụ, trường hợp thượng tổng không thể quá tùy tâm sử dụng. Điền Tú vẫn nhăn lại cái mũi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình không thể như vậy quá làm lơ người khác. Vân nhi hoa văn đảo động tình ôm lấy tức phụ, đều là bởi vì chính mình, cho nên tức phụ mới có như vậy băn khoăn. Làm sao vậy? Điền Tú vẫn nhưng thật ra còn không có tự giác, chính mình trong lúc vô tình liêu một phen hoa văn đảo, ngược lại có chút ngượng ngủng hoa văn đảo giờ khắc này cảm tính. Vân nhi, về sau không cần lại suy xét nhiều như vậy tin tưởng ngươi nam nhân có thể thu phục những việc này, không nghĩ làm tức phụ vì chính mình ủy khuất, chẳng sợ chỉ là nhân tình trong sân những việc này, Hoa Văn đảo cũng một chút đều không hy vọng phát sinh. Ân, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Điền Tú Vân hơi hơi mỉm cười, xoay người lót chân hôn một cái Hoa Văn đảo khoe miệng, trong lòng chảy xuôi cảm động, tựa hồ muốn tràn ra tới giống nhau. Hảo Vân Nhi, ta chỉ nguyện ngươi mỗi ngày đều có thể quá tùy tâm sở dụng, không cần bởi vì mặt khác nguyên nhân mà có cố kỵ, kia không phải là ta muốn nhìn đến. Hoa Văn Đào nói xong liền hung hăng hôn hướng Điền Tú Vân. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, ngược lại tăng thêm hai người chi gian cảm tình, lẫn nhau chi gian cảm tình thăng ôn không nói, còn vừa lúc cho Hoa Văn Đào lại một lần thông báo cơ hội. Có lẽ kết hôn lúc sau, rất nhiều người đều cảm thấy hẳn là biến thành sinh hoạt trạng thái, nhưng là đối với hai người tới nói, ngẫu nhiên thông báo, là một loại lẫn nhau đều tâm duyệt chờ mong. Chuyện này qua đi, toàn bộ căn cứ người đều phát hiện, Hoa đoàn trưởng hai vợ chồng trở nên càng thêm nị Thường xuyên có thể nhìn đến hai người ngọt ngào ở trên sân huấn luyện tàn bộ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến hai người ôm nhau ở bên nhau, đương nhiên loại tình huống này rất ít dự kiến là được. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, đều hung hăng mà ngược một hồi kia giúp độc thân cẩu, thường thường giải điểm cầu lương, hai người còn không biết tự. Loại này cảm xúc xấu nhất, chỉ sợ cũng là hoa văn đảo hai cái phó thủ, còn có hàng nguyên này ba cái lớn tuổi người đàn ông độc thân. Hoa đoàn trưởng, ta nói, ngươi cũng tốt xấu băn khoăn một ít chúng ta này giúp quan côn. Ngươi như vậy thật sự hảo sao? Lại lần nữa ăn một phen cẩu lương Hàn Nguyên, trời biết, hắn lại như thế nào liền đụng tới này hai vợ chồng ra tới nghỉ trang tản bộ, kia tay nhỏ rát, đại khái chính là cầm đao cắt đều phân không khai đi. Khụ khụ, Hàn Nguyên a, ngươi như thế nào có rảnh ra tới tản bộ? Hoa Văn Đào có chút ngượng ngùng khụ hai tiếng, bất quá nắm tức phụ là tay như cũ không có giải khai. Nhìn ngươi lời này nói, chẳng lẽ này phiến sân thể dục ngươi đều bao? Hàn Nguyên cũng là thật sự ăn đủ rồi khẩu lương. Hơn nữa cùng đôi vợ chồng này cũng coi như rất quen thuộc, nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, hoặc là rối thượng một hai câu. Đến, vậy ngươi vẫn là chạy nhanh làm Hàn lão gia tử cho ngươi tìm cái tức phụ đi. Hoa Văn Đảo cũng biết chính mình cùng tức phụ này trận, là có chút ngược đến giống Hàn Nguyên như vậy người đàn ông độc thân, bất quá hắn là thật sự thực hỉ cùng tức phụ như vậy thân mật. Ai, tính, ta đi trở về, các ngươi chậm rãi dạo đi, nhớ rõ ngày mai ra hấn. Hàn Nguyên vô lại cáo biệt hai người rời đi, còn không quên nhắc nhở Hoa Văn Đào, ngày mai chính là dạ hân bắt đầu nhật tử. Trường 361 dạ hân bắt đầu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Được, ta nhớ kỹ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hoa Văn Đào buồn cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình biết ngày mai sự tình. Phục Điên Tú Vân vẫn luôn cố nén cười, thẳng đến Hàn Nguyên rời đi, mới bật cười. Ngươi nha, mau đừng cười, chúng ta trở về đi. Hoa văn đào cũng đi theo nở nụ cười, nắm điển tú vân tay chuẩn bị hướng ra hồi. Chúng ta có phải hay không thật sự thật quá đáng? Nói thật, trong khoảng thời gian này hai người chi gian thân mật hỗ động, tuy rằng thực ngọt ngào, nhưng là không thể không nói, đại khái là thực làm những cái đó người đàn ông độc thân nhóm đỏ mắt, chính là có đối tượng, cũng đều hâm mộ ghen tị hận không được. Không cần phải xem vào, đám tiểu tử này chính là ghen ghét hai ta cảm tình hảo. Hoa văn đào nhịn không được giơ lên khuệ miệng, chẳng hề để ý nói. phi. Không biết xấu hổ. Điền Tú Vân ngượng ngùng giả ý phi một tiếng. Hảo tức phụ, chúng ta mau trở về đi thôi. Hoa văn đảo buồn cười nắm Điền Tú Vân trở về đi rồi. Điền Tú Vân càng là có chút thẹn thùng, người này, cũng không biết sao lại thế này, càng ngày càng không biết xấu hổ, còn luôn là thích trêu chọc nàng. Chờ tới rồi ngày hôm sau, cũng chính là giã hân chính thức bắt đầu thời điểm, phi ương đoàn cùng sở hữu một ngàn danh tân binh, đều là hoa văn đảo từ các đại quân khu chọn lựa ra tới. Có lẽ không nhất định là đứng đầu nhân tài, nhưng là ở Hoa Văn Đào nơi này, kia đều là nhân tài đáng bồi dưỡng. Đoàn trưởng, nhân viên đã tập hợp tề. Trình cảnh đối một bên Hoa Văn Đào nói. Hành, dựa theo bản đồ đánh dấu, chúng ta 5 người từng người mang 2 đội vào núi. Hoa Văn Đào đứng ở đội ngũ phía trước nhất nói. Đúng vậy trình cảnh mấy người cùng nhau lĩnh mệnh. Lần này vào núi ra Hấn, 10 chi đội ngũ tổng cộng chia làm 5 tổ. Hoa Văn Đào mang một tổ, Hàn Nguyên mang một tổ. Trình Cảnh cùng Chu Trường Siêu phân biệt mang một tổ, Hứa Vĩ Chu cũng mang một tổ người. Đừng nhìn Hứa Vĩ Chu là làm chính ủy, nhưng là ngày thường cũng muốn đi theo huấn luyện. Chẳng qua cường độ cùng quan võ hơi hiện bất đồng, cho nên đối với loại này giã ngoại huấn luyện nhưng thật ra có thể đảm nhiệm mang đội trước. Cũng may bọn họ căn cứ nơi bảy đát sơn thập phân đại, cho dù là này một ngàn người đồng thời vào núi ra huấn, cũng sẽ không có vẻ địa phương không đủ dùng. Hơn nữa, lần này ra huấn xem như một lần đội ngũ gian so đấu cho nhau đảo thải mặt khác đội ngũ. Hiện giờ đã là 9 tháng hạ tuần, phương nam bên này khí hậu vốn là nóng bức, cho dù là thâm nhập núi rừng trung, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài hừng hực mặt trời rực rỡ, cũng may đại thụ che khuất đại bộ phận ánh nắng, đảo cũng không có làm người quá mức chịu không nổi. Lại có vệ sinh sở toàn thể nhân viên gia nhập, nếu là trên đường xuất hiện cái gì chẳng huống, tỉ như có nhân viên bị thương gì đó, cũng có thể ở trước tiên tham dự cứu trị, tránh cho nhân viên thương vong. Vệ sinh sở chỉ có 4 người. Cho nên đến có một chi trong đội ngũ không có nhân viên y tế cùng đi, mà này chỉ đội ngũ tuyển chính là Hoa Văn Đảo mang đội ngũ, đây cũng là trải qua một loạt suy xét mới quyết định. Điền Tú Vân đi theo hứa Vi chu đội ngũ, tuy rằng nàng đối hứa Vi chu người này cảm quan không tốt, nhưng là cũng minh bạch, năm chi đội ngũ, chỉ có hứa Vi chu thực lực yếu nhất, cho nên chỉ có làm Điền Tú Vân đi theo mới có thể yên tâm. Điền Bác sĩ, ngươi cần phải cùng hảo, nhưng đừng giữa đường tụt lại phía sau, nơi này chính là núi sâu rừng già mới lang hổ báo cũng không ít. Hứa Vi Chu cười ý vị thâm trường, mịt mờ đánh giá một phen Điền Tú Vân. Hứa chính ủy yên tâm, ta khẳng định sẽ đuổi kịp đội ngũ hành trình. Điền Tú Vân quang hồng thuốc, không chút nào để ý Hứa Vi Chu thái độ. Dù sao toàn bộ căn cứ đều biết, Hứa Vi Chu cùng Hoa Văn Đảo Chi Gian chính kiến không hợp, cũng không phải một ngày hai ngày. Vậy là tốt rồi. Hứa Vi Chu cười cười, liền bắt đầu chuyên tâm mang đội lên núi. Căn cứ ở vào bảy Đạt Sơn tới gần chân núi vị trí. Khoảng cách núi sâu phải đi một đoạn rất dài đường núi. Nam đội nhân mã phân năm cái phương hướng tiến vào. ở căn cứ thời điểm liền phân hảo phương hướng. Điền tú vân nơi đội ngũ muốn từ phía đông nam tiến vào núi sâu. Sau đó bắt đầu hướng chế định tốt bảy đặt trong núi tâm địa đi tới. Sớm tại gia huấn bắt đầu trước. Hoa văn đào liền tự mình đi một chuyến trong núi, ẩn dấu rất nhiều cờ sĩ, lấy cung gia huấn thời điểm, làm cho bọn họ cướp đoạt cờ sĩ, cuối cùng lấy cờ sĩ số lượng định thắng thua. Đây cũng là trận này gia huấn điểm có tiền nơi. Phía trước chế định lần này dã huấn kế hoạch thời điểm, liền thương thảo hảo. Điền Tú Vân đi theo đội ngũ dọc theo đường đi sơn, biểu hiện một chút không thể so binh đoàn binh sĩ kém, rất là làm không biết nàng thân phận thật sự người kinh ngạc dị thường, đặc biệt là ngay từ đầu còn chờ xem Điền Tú Vân xấu mặt hứa Vi Chu, càng là thầm giận mình. Không nghĩ tới Điền Bác sĩ thể năng như thế hảo, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn nha. Hứa Vi Chu đi tới Điền Tú Vân bên người, chuẩn bị tìm hiểu một chút Điền Tú Vân lai lịch Ở bị pháy đến nơi đây thời điểm, Hứa Vĩ Chu liền nghe hắn nhạc phụ lén nhắc tới quá, hoa văn đảo bối cảnh hùng hậu, mà hoa văn đảo vị này thê tử Điển Tú Vân, càng là thân phận thần bí thực, chỉ tiếp cho tới nay căn bản điều tra không đến cái này Điển Tú Vân thân phận, nhưng thật ra làm rất nhiều người đều thực kiên kỵ. Dù sao cũng là ở quân doanh đái nhiều năm như vậy, sẽ có như vậy thể năng, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Điển Tú Vân thấy Hứa Vĩ Chu lại đây đáp lời, đảo cũng không có cự tuyệt, Nghe nói điền bác sĩ là từ y khoa tốt nghiệp đại học cao tài sinh, không biết điền bác sĩ quê nhà là nơi nào. Hứa Vy Chu tò mò hỏi. Hứa chính ủy nói đùa, cao tài sinh chưa nói tới, chẳng qua là vận khí tốt, đến nỗi quê quán của ta, bất quá là một cái tiểu địa phương. Điền Tú Vân trả lời thập phân khách sáo. Địa phương không ở lớn nhỏ, nếu có thể ra điền bác sĩ nhân tài như vậy, chắc là cá nhân kiệt địa linh hảo địa phương. Hứa Vy Chu thấy điền Tú Vân tránh mà không nói chính mình quê nhà, trong lòng càng thêm tò mò Cũng càng muốn làm rõ ràng Điền Tú Vân rốt cuộc đến từ địa phương nào. Cũng chỉ là giống nhau tiểu thành thị, phong cảnh đến thật là rất không tồi. Đúng rồi, hứa chính ủy lần này bị điều đến nơi đây, còn thói quen sao? Điền Tú Vân không nghĩ tại đây sự kiện thượng nhiều lời quá nhiều, liền chủ động tách ra đề tài. Ha ha, giống chúng ta loại này tham gia quân ngũ, vẫn luôn là như vậy lại đây, không có gì thói quen không thói quen, đều là thô nhân. Hứa Vi Chu nói nhìn như khiêm tốn, nhưng là trên mặt lại mang theo đặc ý thần sắc. Hứa chính ủy cũng tiến bộ đội cũng không ít năm đi. Điền Tu vẫn hỏi. Cũng có hơn 20, năm đó 16 tuổi thời điểm tiến vào bộ đội, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, thế nhưng bất chi bất giác qua nhiều năm như vậy. Hứa Vi Chu trong mắt xẹt qua một đạo thâm ý. Hứa chính ủy năm đó là bởi vì cái gì nguyên nhân tiến vào bộ đội? Điền Tu Vân tiếp tục hỏi. Không tính cái gì đặc biệt nguyên nhân, trong nhà nhật tử khổ sở, có thể tiến bộ đội ngược lại là một kiện mỗi người hâm mộ sự tình. Hứa Vi Chu cười cười. Đôi mắt nhìn về phía trước, tựa hồ là trong lực luyên cái gì. Điền Tú Vân không lại nói tiếp, càng không có đánh gậy hứa Vĩ Chu chấm tư. Lúc này đội ngũ đã thâm nhập trong núi, bên ngoài ánh mặt trời cũng rất khó lại chiếu xạ tiến vào, trong không khí tất cả đều là cỏ cây hơi thở. Căn cứ bản đồ chỉ thị, bọn họ hiện tại khoảng cách điểm dừng chân, cũng không có rất xa, lần này ra hấn, mỗi chi đội ngũ đều có cố định trận địa, Thực mau lâm vào chấm tư trung hứa Vĩ Chu cũng bị thuộc hạ đánh gây, đóng quân trận địa muốn tới Còn muốn xuống tay an bài mặt khác công việc, cái này an bài cũng chỉ có thể từ hứa vĩ chu tới làm. Trường 362 Phạm tội hoa điểm Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu Lần này dạ hấn sắp sửa ở trong núi liên tục một vòng, sở hữu đào thải bị loại trừ người, cũng đều sẽ trực tiếp an bài xuống núi trở lại căn cứ tự hành huấn luyện, chờ tới rồi một vòng lúc sau, không đơn giản muốn căn cứ cờ xí số lượng định thắng thua, cũng muốn căn cứ mỗi đội lưu lại nhân số. Mà bọn lính muốn đào thải đối thủ, chỉ cần ở đối phương yếu hại thượng lưu lại thuộc về bên ta ấn ký, là có thể đủ đào thải đối thủ. Mọi người đi lên trước cũng chỉ có này một bộ quần áo, mà chỉ cần bị lưu lại ấn ký, liền vô pháp tiêu trừ, trừ phi là trở lại căn cứ dùng đặc chế cỏ cây nước, mới có thể đủ rửa sạch sẽ. Chính ủy, đã an bài hảo, chúng ta có phải hay không muốn thảo luận kế tiếp tác chiến kế hoạch? Hai cái đội ngũ đội trưởng tìm được hứa vĩ chu thương lượng kế tiếp đối sách. Đã biết, vậy trước kế hoạch một chút Chúng ta trước từ bên kia vào tay. Hứa chính ủy làm mọi người ngồi xuống thương lượng. Mà Điền Tú Vân tại đây mấy người tính toán thảo luận chính sự thời điểm, cũng đã rời đi đi cho chính mình tìm một cái thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Vì có thể bảo hộ đến bọn lính an toàn, Điền Tú Vân ở tới rồi nơi này sau, liền triển khai thần thức, tận khả năng bảo đảm những người khác an toàn.